Nhưng mà mỗi tháng cũng là dựa theo nhân viên công vụ tiêu chuẩn trả tiền lương, tuy rằng so với người thường tới nói cũng không tính thiếu, chính là kẻ hèn không đến 500 nhiều khối so sánh với 5000 khối tiền lương tới nói, hắn liền nghèo rất ta, hơn nữa nhân gia còn có phần hồng. Trong đầu bay nhanh tính hạ, đôi mắt đều mau biến thành hồng. Thế nào, sẽ không lại lấy ta đương gian thương đi. Nhớ kỹ, đi theo ta có thịt ăn, chương miểu lớn mật đi theo ta đi thôi. Thản nhiên khí phách đạp lên ghế trên dùng cánh tay một ôm chương miểu cổ la lớn. Phúc vài cá nhân nhìn thản nhiên như vậy khí phách nhưng là cực độ có hỉ cảm động tác vẫn là không nhịn cười ra tới. Thản nhiên tiểu thư ta. Ta có thể đi theo ngài làm chi? Đôi mắt quay tròn chuyển ra mặt dày hỏi thản nhiên Ngươi có cái gì năng lực đi theo ta ta bên người nhưng không lưu vô dụng người nhìn xem ta mấy người này đều là người mang tuyệt kỹ Thản nhiên vừa nói xong, Vương Hiên cùng Phùng Vũ ngay cả Lý Minh cũng đi theo xem náo nhiệt về phía trước vượt một bước chuẩn bị tùy thời triển lãm chính mình tuyệt kỹ Các vị tráng sĩ không cần, chính là không triển lãm ta cũng biết các vị đều là người mang tuyệt kỹ người tài ba. Nhìn mấy người tư thế chạy nhanh ngăn lại. Từ từ, ta cảm thấy tiểu trịnh đứa nhỏ này không tồi, ngươi nếu là có thích hợp chức vị cho hắn an bài một cái, ở chỗ này làm lâu như vậy giám đốc, nhân tình sự cố tương đối thông thấu, ngươi kia khẳng định yêu cầu người như vậy. lão gia tử cũng mở miệng thế tranh thủ, tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ chủ. Ngày thường lão gia tử liền biết hắn thuận lợi mọi bề công phu không tồi hiện tại hắn chủ động đưa ra muốn đi theo thản nhiên làm lão gia tử cảm thấy tiểu tử này ánh mắt không tồi, biết đi theo nhà ta thản nhiên liền hướng này ánh mắt hắn cũng đến chiếu cố chiếu cố tiểu tử này nếu thái gia gia nói ngươi không tồi, ta đây liền trước dùng đi nơi này công tác ngươi công đạo công đạo rượu của ta gia phỏng chừng quá đoạn thời gian liền bắt đầu chuẩn bị đến lúc đó ngươi cũng đi theo hỗ trợ tiền lương đãi ngộ sao đương nhiên không thể giống trương miểu như vậy rốt cuộc hắn là ngự chủ sinh ra tương lai là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất bếp. Tạm thời cho ngươi 3.000 đi, chia hoa hồng chờ khách sạn khai lúc sau xem biểu hiện của ngươi lại quyết định như thế nào cho ngươi. Mặt khác, nhà ta khách sạn rượu đều là chính mình ưỡng, bán rượu ta có thể cho ngươi trích phần trăm, cái này chờ ta quá mấy ngày có thời gian viết cái cụ thể kế hoạch chúng ta lại nói. Lão gia tử mở miệng thản nhiên liền nghĩ người này hẳn là không tồi, Lão gia tử xem người ánh mắt vẫn là có thể tin tưởng, cho nên nàng khai ra đãi nộ cũng tuyệt đối là hậu đãi. h Tưởng chính mình lần này là thật sự gặp gỡ kim chủ, hắn hiện tại tiền lương phiên một phen một ngàn khối hắn cũng nguyện ý, ít nhất cùng Âu Dương gia đáp thượng tuyến không phải. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài một mở miệng chính là 3.000, về sau còn có trích phần trăm, còn có khả năng chia hoa hồng. Tốt như vậy đãi ngộ hắn nếu là không hảo hảo làm, có rất nhiều người có thể thay thế được hắn, tuy rằng hắn thực tin tưởng chính mình năng lực, cảm thấy sẽ làm hắn lao bản cảm thấy cái này đãi ngộ cảm thấy là đáng giá, nhưng là tốt như vậy đãi ngộ hắn vẫn là có chút giật mình. Từ xưa đến nay thương nhân đều là vô gian không thương, như thế nào sẽ có người hảo phóng như vậy? Ngại nhiều, yên tâm đi, ta sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Nếu là thái gia gia để cử ngươi, ta liền tin tưởng ngươi giá trị cái này giá. Thản nhiên nhìn có chút không thể tin được bộ dáng cười nói. Xem ra ta thật sự cảm ơn lão gia tử, nếu không phải ngài, ta thật đúng là không đáng giá nhiều như vậy tiền. Bất quá thản nhiên tiểu thư ngài làm cha mẹ chủ, tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này không bình thường. Nhưng là cũng không có khả năng chính mình làm buôn bán đi. Đường này sẽ nói đủ náo nhiệt, đến lúc đó nàng cha mẹ không đồng ý cũng là nói vô ích. Trước 206 thản nhiên bị chất vấn. Đây là ta chính mình xinh ý, không cần bọn họ đồng ý, yên tâm đi, ta cũng không hứa hẹn chính mình làm không được sự tình. Thản nhiên đối vấn đề, cũng không có thực để ý, chính là có điểm tiểu buồn bực, chính mình tiểu hài tử này về ngoài thật đúng là phiền toái, luôn là làm nhân gia không thể tin được. Tiểu thư nhà chúng ta chưa bao giờ nói lời nói xuông. Luôn luôn lời nói thiếu phụng vũ phá lệ nói như vậy một câu, điểm này tiền trinh đối chủ tử tới nói căn bản là không phải tiền, hắn thật sự không quen nhìn có người nghi ngờ chủ tử nói, cho nên mới trừng mắt nói như vậy một câu. Thực xin lỗi, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngài xem ta này há mồm thật là, nhìn ra thản nhiên thủ hạ có chút không cao hứng, cho nên chạy nhanh xin lỗi, mấy năm nay tại đây ra khách sạn hắn đi bước một tăng lên tới giám đốc, kia có thể thấy được quá không ít đại nhân vật, khác có lẽ không được, xem mặt đoán ý bản lĩnh thật đúng là luyện không tồi. Không sao, về sau ngươi đi theo ta liền biết ta là người, phùng vũ chính là cái này thẳng tính, ngươi không cần để ý. Thản nhiên đối phùng vũ chủ động giữ gìn nàng biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng hắn ngày thường lời nói thiếu, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Đó là, vị này huynh đệ vừa thấy chính là cái thẳng tính người, người như vậy chính trực, ta như thế nào sẽ để ý, là ta nên xin lỗi mới là. Nghe minh bạch thản nhiên ý tứ trong lời nói cho nên cũng không có thật sự ngây ngốc đi tiếp. Thản nhiên làm hắn không cần để ý nói. kia sự tình cứ như vậy định ra tới ba ngày lúc sau, các ngươi hai cái cùng đi Âu Dương ra tìm ta. đến lúc đó ta lại an bài các ngươi bước tiếp theo sự tình. Thản nhiên xem sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, phân phó hai người nói. Trương Miểu Phùng kia buồn thực đơn, thật cẩn thận, không biết nên như thế nào phóng. Thản nhiên nhìn hắn dáng vẻ kia có điểm buồn cười, nhưng vẫn là từ tùy thân ba lô lấy ra một cái hắc mục chắp ném cho hắn, làm hắn trang ở bên trong. Trương miểu lúc này mới giải phóng đôi tay. Ngài sẽ không sợ ta cầm này chắc chạy. Trương miểu nghĩ nghĩ cô y xấu xa cười hỏi thản nhiên, quả nhiên là Mỹ Nam A, liền cười xấu xa nhìn đều thực Mỹ. Ngươi dám sao? Đừng nói là có ta thái gia gia ở, liền tính không có bọn họ, chỉ bằng ngươi chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần ngươi ở cái này trên địa cầu ta có thể lấy về ta đồ vật. Thản nhiên đây là tự tin không phải cuồng vọng tự đại, trước kia nàng không dám nói lời này. Hiện tại nàng chính là có hồng ý kia buồn sách cổ tạm thời bất luận, vừa rồi cái kia chắp chính là không gian xuất phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa một chút không gian linh khí. Chỉ bằng điểm này linh khí hồng ý gì cũng có thể tìm được hắn, nói giỡn. Tưởng cầm thư chạy, hắn tốt nhất nghĩ tới như thế nào gánh vác hậu quả. Nếu không hắn vẫn là thành thật điểm đi. Trương miểu vốn dĩ cũng bất quá là một câu vui vừa lời nói, nhưng là không nghĩ tới thản nhiên như vậy nghiêm túc nói cho hắn hậu quả. Hắn giờ phút này là thật sự minh bạch đứa nhỏ này tuyệt đối không phải cái gì người thường, có lẽ so với hắn tưởng tượng giữa còn muốn lợi hại, chỉ bằng những lời này. Phòng chừng trên đời này cũng mấy người dám nói ra này nhìn như cuồng vọng lại ẩn chứa thâm ý nói. Nếu người khác nói loại này lời nói, đại gia sẽ đối này khịt mũi coi thường, nhưng là thản nhiên nói lời này, tất cả mọi người sẽ mặc danh liền cảm thấy nàng nhất định sẽ làm được, có lẽ thật là bởi vì nàng trên người có quá nhiều đặc thù năng lực. Điểm này ngược lại làm người không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hảo! Thái gia ra, ra cơm cũng ăn được, chúng ta cần phải trở về, hôm nay đều cho là ta mời khách. Vương Hiên đi tính tiền. Thản nhiên đặc biệt hào khí nói. Nhìn xem ta này phúc khí, lâm láo còn có cái như vậy hiểu chuyện nghe lời còn xa hoa chắt gái à, tấm tắc, nếu là đám lao già kia còn sống không được hâm mộ chết à. Lao gia tử vẫn chưa ngăn cản thản nhiên mời khách, nhìn dáng vẻ nha đầu là có không ít tiền đâu. Chắc không được kiến bân kia hài tử nói nàng là cái tiểu thần tài bà đâu. Kia khẳng định, ta có như vậy đáng yêu cháu gái cũng có thể khoe ra đi ha ha. Âu Dương Thuần rất là nhận đồng phụ thân nói. Trước kia đều hâm mộ nhà người khác có tiểu cháu gái, vài cái chiến hưu đã từng ở chính mình trước mặt khoe ra quá, không nghĩ tới hiện tại chính mình trong nhà cũng có, vẫn là tốt như vậy cái hài tử, không đỏ mắt chết kia giúp lao chiến hưu, làm cho bọn họ lại chạy đến chính mình trước mặt khoe ra. Từ từ về sau khẳng định hiếu thuận các ngươi hắc h còn có tiểu dạ đâu, đúng không tiểu dạ. Thản nhiên sợ hai vị lão nhân ra như vậy xùng ái chính mình Âu Dương đêm sẽ an vị. Kỳ thật Âu Dương đêm nhìn đến chính mình người nhà như vậy thích thản nhiên hắn trong lòng so thản nhiên còn vui vẻ, như thế nào sẽ an vị đâu. Chính mình hảo bằng hữu bị người trong nhà tán thành, về sau không còn có người sẽ nói không cho chính mình cùng thản nhiên loại này người thường ra hải tử lui tới nói. Muốn nói lên, giống như so với thản nhiên chính mình càng thêm bình thường đi, lần này thản nhiên tới đế đô. Hắn mới biết được thản nhiên còn có như vậy nhiều lợi hại địa phương là chính mình không biết. Bất quá hắn sẽ không lục trí, hắn liền tính vô pháp siêu việt thản nhiên, nhưng là hắn sẽ nỗ lực đi theo nàng bước chân ở bên người nàng bảo hộ nàng. Ai làm, cái này nhìn như rất lợi hại, nhưng là lại mềm lòng muốn mệnh tiểu nữ hài là chính mình hảo bằng hữu đâu. Đúng vậy, ta về sau cùng từ từ về sau hiếu thuận gia gia còn có thái gia gia. Khó được Câu Dương đêm nói ra như vậy chi kỳ nói. Xem ra vẫn là muốn nhiều làm Âu Dương đêm cùng thản nhiên nhiều ở bên nhau. Phung Thiệu như thế nào nghe đều cảm thấy thực không thoải mái, vì cái gì là bọn họ hai người cùng nhau. Cái này tiểu nữ hải không phải đại gia sao. Vì cái gì nhất định phải cùng tiểu dạ cùng nhau. Phung Thiệu còn không rõ chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy không thoải mái, tâm tình bực bội, nhưng là hắn chỉ có thể làm bộ không có phát hiện chính mình cảm giác, bởi vì hắn không có bất luận cái gì lý do phản đối. Loại này mặc danh bực bội ở kế tiếp trên đường trở về làm phùng thiệu an tĩnh không ít. Thản nhiên trước hết phát hiện phùng thiệu dị thường phía trước như vậy sinh động một cái hài tử, này sẽ đột nhiên như vậy an tĩnh, có thể không kỳ quái sao. Thản nhiên thử hỏi hỏi hắn có phải hay không không thoải mái. Kết quả phùng thiệu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, cuối cùng cười nói chính mình không có việc gì, sau đó liền khôi phục bình thường. Đây là làm thản nhiên nhất không thể hiểu được một lần trải qua, nàng cảm quan thực mẫn cảm. Nhưng là vẫn là không rõ Phùng Thiệu là chuyện như thế nào. Vừa rồi tựa hồ vẫn là thực tối tâm tâm tình, đột nhiên một chút liền rộng mở thông suốt, này cũng quá nhanh đi. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, hắn không có việc gì liền hảo. Kế tiếp, hai người lại khôi phục khi thì đấu võ mồm, khi thì nói chuyện phiếm tình huống. Âu Dương đêm có thể là bởi vì con nhỏ, cho nên cũng không cảm thấy chính mình tiểu đường thúc đối chính mình có cái gì uy hiếp. Hắn đối với chính mình người nhà có thể cùng thản nhiên ở chung tốt như vậy vẫn là rất vui thấy cho nên, trừ bỏ ngẫu nhiên cắm vài câu miệng, chính là vẫn luôn đang nghe hai người đấu võ mồm. Cứ như vậy náo nhiệt một đám người về tới Âu Dương gia nhà cũ. Mới vừa một hồi về đến nhà, trong nhà A-di sắc mặt không tốt lắm nói, phía trước Âu Dương nhân gọi điện thoại tìm Âu Dương Thuần. Thản nhiên trong lòng lột bột một chút, không phải là xảy ra chuyện gì đi, nàng vốn đang tính toán đi cấp vụ kiến bân đưa chút ăn ngon đâu. Nghị Nghị Thản Nhiên công đạo Vương Hiên lái xe đi đem cấp vũ kiến bân chuẩn bị đồ vật đưa đi, nói cho chính hắn ngày mai đi xem hắn. Vương Hiên lĩnh mệnh mà đi. Lão gia tử cùng Âu Dương Thuần cùng đi thư phòng, qua nửa giờ mới ra tới, nhưng là hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Vương Hiên mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến hai người sắc mặt không tốt, không tiếng động dò hỏi Thản Nhiên, Thản Nhiên lắc đầu tỏ vẻ cũng không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Thái gia gia, đại Âu Dương gia gia là ít tỉnh đã xảy ra chuyện sao? Kêu tiểu Âu Dương thúc thúc không có việc gì đi. Thản nhiên xem hai người sắc mặt liền sợ là Âu Dương luôn sẻ ra chuyện, cũng không rảnh lo che giấu cái gì, suốt ruột hỏi. Ngươi như thế nào biết là ít tỉnh đã sẻ ra chuyện? Chuyện này mặt trên vẫn luôn ép tới thực hảo, trừ bỏ quân sự cao tầng là không có người biết đến. Âu Dương thuần sắc mặt biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn Thản nhiên. Lao ra tử nhưng thật ra không có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng là tựa hồ cũng ở tính toán nghe một chút Thản nhiên nói như thế nào. Ta biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là tin tức nơi phát ra cũng không phải từ người khác nơi đó nghe tới, đến nỗi làm sao mà biết được ta thật sự không thể nói cho các ngươi. Nhưng là thỉnh tin tưởng ta đối Âu Dương gia không có bất luận cái gì ác ý, ta chỉ là tưởng hỗ trợ, nếu ta vấn đề chạm đến tới rồi các ngươi quốc gia cơ mật, như vậy thực xin lỗi ta vô tình mạo phạm, cũng không muốn biết, coi như ta vừa rồi vấn đề không hỏi quá đi. Thản nhiên bị Âu Dương thuần những lời này hỏi đến có chút bị thương, đúng vậy? Nàng nói không rõ nàng tin tức nơi phát ra, bởi vì nàng căn bản chính là kiếp trước biết đến cái này làm cho nàng nói như vậy xuất khẩu, liền tính có thể nói xuất khẩu, nàng cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào a, là nàng nhiều chuyện. Thản nhiên kia bị thương biểu tình tất cả mọi người thấy được, đó là một loại hủy khuất khổ sở biểu tình, bên trong không có sinh khí, bởi vì nàng không có lý do gì sinh khí, mặc dù là sinh khí cũng chỉ có thể là sinh chính mình khí. A thuần, nói bậy gì đó đâu? Từ từ cho dù có chính mình biện pháp biết chuyện này, ngươi cũng không nên dùng loại này ngựa khí cùng hắn nói chuyện. Tới từ từ tới Thái Gia ra bên này. lão Gia tử đối thẳng nhiên đối Âu Dương gia không có ác ý điểm này là có thể tuyệt đối khẳng định. Nhưng là đứa nhỏ này trên người có quá nhiều không thể nói không thể hỏi tham bí mật. Vừa rồi hắn cũng là muốn nghe xem nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nhưng là nhìn dáng vẻ, chuyện này đối đứa nhỏ này tới nói sắc thật là không có biện pháp cùng đại gia nói. Cho nên đối mặt lão Đại nói. Hai tử là thật sự cảm giác được nguy quất, thậm chí là bị thương, hắn sợ Thản Nhiên liền như vậy cùng bọn. Họ Ly Tâm, lòng người khó dò, đứa nhỏ này có thể đem như vậy nhiều không dám nói cho người khác sự tình đều nói cho Âu Dương gia người, hiện giờ chỉ là bởi vì nàng đối Âu Dương người nhà quan tâm khiến cho nàng chịu nguy quất, như vậy không phải thật quá đáng sao? Thái gia gia, Thản Nhiên ngẩng đầu, với ánh mắt hồng hồng nhìn Âu Dương lão gia tử, nàng là thật sự khổ sở, vừa rồi nói xong câu nói kia, nàng rất muốn đi luôn chính là lý trí nói cho nàng không thể tất cả mọi người cho rằng thản nhiên vừa rồi cúi đầu chỉ là sinh khí nhiều lắm giống phía trước giống nhau trong chốc lát phát phát tiểu tính tình không có người sẽ nghĩ đến nàng sẽ là cái dạng này một bộ biểu tình ngay cả vương hiên cùng phùng vũ hai người cũng là bị thản nhiên hồng hồng vánh mắt dọa tới rồi chủ tử hai người tiến lên một bước quỳ một gối xuống đất lấy ra đối thản nhiên tôn sưng lúc này cũng không rảnh lo người nào trước sưng hô bọn họ chỉ nghĩ bảo hộ nàng bọn họ chủ tử bị ủy khuất Tuy rằng Âu Dương gia đối bọn họ có ơn, nhưng là vừa rồi Âu Dương Thuần nói rõ ràng chính là ở chất vấn, ngay cả bọn họ đều nghe không thoải mái, nếu không phải Âu Dương gia người, bọn họ đã sớm ra tay. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ nghe chủ tử ý tứ, nàng nói phải rời khỏi, bọn họ có thể rời đi. Âu Dương Thuần cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là dưới tình thế cấp bách một câu hỏi chuyện, thành nhiên sẽ có lớn như vậy phản ứng, xem ra vừa rồi chính mình câu nói kia là thật sự thương đến đứa nhỏ này. Hắn không biết nên như thế nào giải thích. Trước 207 bạo động chân tướng. Các người đứng lên đi, ta không có việc gì. Thản nhiên hồng vành mắt trong thanh âm đều có chút mệt nào. Vương Hiên hai người ngẩng đầu hướng thản nhiên xác nhận, thản nhiên gật gật đầu, ý bảo chính mình thật sự không có việc gì. Hai người đứng dậy, hộ ở thản nhiên trước người. Ta tưởng trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút sáng mai xuất phát, ta nhớ nhà. Thản nhiên ném xuống như vậy một câu, nhìn nhìn lao ra tử, quay đầu lên lầu. Từ từ Âu Dương Thuần thật sự không phải cố ý có thể là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên vừa rồi ngựa khí trong chút, hắn cũng không có hoài nghi quá thản nhiên đối Âu Dương gia dụ ý, nếu là hoài nghi, hắn sẽ không đem đứa nhỏ này mang đến nhà cũ. Hắn không nghĩ tới chính mình những lời này sẽ làm thản nhiên như vậy khổ sở. Gia Gia, ta trước nay chưa thấy qua từ từ đã khóc, đây là lần đầu tiên. Âu Dương đêm lạnh lùng nói xong, sau đó cũng lên lầu. Từ từ thực xin lỗi. Âu Dương đêm đứng ở thản nhiên phòng cửa đối nàng nói. Hắn nhìn thản nhiên ngốc ngốc ngồi ở mép giường, vương phùng hai người đứng ở hai bên, cũng không nói gì chỉ là bồi nàng, hắn cảm thấy rất khổ sở, tựa hồ so thản nhiên còn muốn khổ sở. Ta không có việc gì, chỉ là thản nhiên không biết nên nói như thế nào, nàng không có sinh bất luận kẻ nào khí, nhưng là lại vẫn là cảm thấy thực bị thương, nàng thật sự chỉ là xuất phát từ hảo tâm, lại bị như vậy chất vấn, mặc cho là ai đều sẽ không vui. Ta thế ra ra nói tiếng thực xin lỗi, hắn không phải cố ý. Âu Dương đêm biết hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, hắn chỉ nghĩ bồi thản nhiên, không nghĩ làm nàng ngày mai trở về. Không cần thay ta nói, ta chính mình nói, từ từ. Vừa rồi Âu Dương gia gia nói trọng, ngươi không cần để ý. Ta trước nay không nghĩ tới ngươi sẽ đối Âu Dương gia bất lợi, trước kia không, có về sau cũng sẽ không, cho nên ngươi không cần thương tâm. Là Âu Dương gia gia nói sai lời nói, Âu Dương gia gia giống ngươi xin lỗi. Thản nhiên còn chưa nói lời nói. Âu Dương thuần vừa lúc lại đây. Hắn vừa rồi cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi trọng, nếu đứa nhỏ này ngày mai liền đi trở về, về sau khẳng định sẽ cùng chính mình xa lạ, này cũng không phải chính mình muốn nhìn đến bộ ráng, cho nên hắn nghĩ nghĩ vẫn là lên đây, còn lôi kéo cứu binh cùng nhau đi lên. thản nhiên nâng lên vẫn như cũ hồng hồng vánh mắt, vừa lúc thấy được mặt sau cùng nhau bị đỡ đi lên lâu tới Âu Dương Lão Gia Tử. Thái gia gia ngươi như thế nào cũng lên đây, ngài có mệnh hay không? Lão Gia Tử cao tuổi, chân cảng không tốt lắm. Mấy ngày nay thản nhiên tuy rằng có giúp hắn trầm cứu tốt một chút, nhưng là lên lầu vẫn là có chút khó khăn, thản nhiên không nghĩ tới lao gia tử cũng lên đây. Người nha đầu này vừa rồi bị khuất thành như vậy. Ta có thể không lên nhìn xem sao. Nhìn xem các ngươi đem nhà ta nha đầu khi dễ, tới thái gia gia nhìn xem, này bị khuất. Lao gia tử bị người đỡ ở thản nhiên bên người ngồi xuống. Đều là ta không làm cho thái gia gia lo lắng, ta không có sinh khí thật sự. Thản nhiên nhìn lao gia tử vì nàng vất vả như vậy đi lên rất là cảm động. Lão gia tử là nhân vật nào mà nàng Đỗ Âu Dương ra tới nói kỳ thật chính là cái người ngoài, có thể vì nàng như vậy lo lắng, đã là thật sự đem nàng làm tác gia hài tử, cho nên cho dù có cái gì không thoải mái, nàng cũng có thể không hề so đo. Hân Y ở trong không gian biết được Thản Nhiên bị ủy khuất, rất muốn ra tới an ủi nàng, nhưng là hiện tại thời cơ lại không thích hợp, đang ở nơi đó sầu không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn phát hiện Thản Nhiên tâm cảnh giống như đã xảy ra biến hóa. Cuối cùng là làm hồng y tặng một hơi. Hắn nhưng thật ra muốn dùng tâm linh câu thông phương pháp cùng thản nhiên câu thông, an ủi nàng một chút, nhưng là hắn lại sợ bị thản nhiên biết chính mình dình coi nàng nội tâm, cho nên mới không biết như thế nào cho phải. Hiện tại thản nhiên không có việc gì hắn cũng liền an tâm rồi. Bất quá hắn thật là cảm thấy thản nhiên quá thiện lương, dễ dàng như vậy liền tha thứ cái kia lão nhân. Nếu là hắn, mới sẽ không dễ dàng như vậy liền tha thứ đối phương. Này mấy ngàn năm tới hắn đã gặp qua quá nhiều thiện lương người cuối cùng không ai hãm hại kết cục, cho nên về sau hắn vẫn là muốn ở thản nhiên bên người bảo hộ nàng, miễn cho chủ nhân bị người khi dễ. Không có sinh khí liền hảo, chúng ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, cho nên ngươi nói không thể nói sự tình chúng ta cũng tôn trọng ngươi sẽ không đi hỏi, nhưng là hôm nay chuyện này sự tình quan trọng đại, cho nên a thuần mới ngự khí trọng một ít, còn hy vọng ngươi thật sự không cần để ý mới là. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi ngôn thúc thúc xác thật là ở ít tỉnh chấp hành nhiệm vụ, ta không biết nơi nào tình huống ngươi rốt cuộc biết nhiều ít, nhưng là hắn tình huống hiện tại thực nghiêm túc, ngay cả ai nhân hôm nay buổi sáng cũng dẫn người đi chi viện, chúng ta đúng là mới vừa được đến tin tức này mới lo lắng không thôi. Lão gia tử lời nói thâm thiế đối thản nhân nói, cũng coi như là đối vừa rồi đại nhi tử làm sự tình chính thức làm một lời giải thích. Cảm ơn các ngươi lý giải, có thể nói cho các ngươi đều nói cho các ngươi. Có một số việc ta không thể nói là bởi vì nếu nói ra sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn, không phải có câu nói kêu trời cơ không thể tiết lộ sao, đại khái chính là cái kia ý tứ. thản nhiên đều không phải là là muốn có như vậy nhiều bí mật, đối nàng chính mình tới nói, nàng thà rằng đem sở hữu mật mã đều nói cho trong nhà thân nhân, chính là nàng thật sự sợ bọn họ biết đến quá nhiều sẽ có nguy hiểm. Từ trọng sinh tới nay, nàng đã có được rất nhiều, nhưng là mấy thứ này có rất nhiều sự tình là không thể cùng người khác chia sẻ nàng so bất luận kẻ nào càng thêm chán ghét này đó bí mật nhưng là lại còn muốn bảo hộ này đó bí mật hiện giờ nàng chỉ có thể dùng bộ dáng này ngay cả nàng chính mình đều không thể tin tưởng lý do đi giải thích ân nếu ngươi đều nói như vậy chúng ta sẽ không hỏi nhiều lão gia tử cũng không miễn cưỡng thản nhiên đứa nhỏ này hắn là thiệt tình thích hắn không nghĩ bởi vì chính mình tư tâm làm nàng khó xử ân ta có thể nói cho đại gia ta biết đến một chút sự tình Nhưng là tin tức nơi phát ra là ta không thể lộ ra, thái gia gia xin hỏi có thể sao? Thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho đại gia nàng biết đến một ít tình huống, nàng phía trước thực lo lắng Âu Dương ngôn an toàn, hiện tại Âu Dương nhân đều đi, nàng tuy rằng giúp thượng cái gì đại ân, nhưng là vẫn là cảm thấy hẳn là đem chính mình biết đến nói cho đại gia. Đương nhiên có thể, ngươi có thể nói cho chúng ta biết một ít ngươi biết đến sự tình, cũng đã thực không dễ. Lão gia tử gật gật đầu, trong lòng khen ngợi là cái hảo nha đầu. Tuy rằng vừa rồi A Thuần vừa rồi như vậy đối nàng, nhưng là nàng vẫn là trong lòng nghĩ Âu Dương Gia đứa nhỏ này hắn không nhìn lầm. Cụ thể tình huống ta không phải rất rõ ràng, nhưng là ta lại biết lúc này đây bạo động không phải đơn giản như vậy. Thản nhiên ngẩng đầu nhìn xem, nơi này đều là người một nhà, hẳn là cũng không có gì không thể nói. Húng chi đây là ở Âu Dương Gia nhà cũ, nếu liền nơi này đều nói chuyện không an toàn, kia phòng trường trừ bỏ trong không gian, cũng không có gì địa phương an toàn. Thản nhiên tiếp tục đi xuống nói lúc này đây bạo động mặt ngoài thoạt nhìn là địa phương dân tộc thiểu số cùng chúng ta hoa hạ tộc chi gian dân tộc xung đột khiến cho mâu thuẫn trên thực tế lần này là địa phương dân tộc thiểu số một ít cấp tiến phần tử cùng nước ngoài một ít hạ tổ chức nội ứng ngoại hợp một lần phản loạn thản nhiên như vậy khẳng định một câu ở trong phòng mỗi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn phản loạn lao ra tử nhìn nhìn thản nhiên hỏi đúng vậy phản loạn lấy lật đổ chính quyền vì điểm xuất phát bạo động không phải phản loạn là cái gì thản nhiên nghiêm túc nói Từ từ, ngươi xác định sao? Âu Dương Thuần lại lần nữa xác nhận nói. Ta tin tức nơi phát ra là cái dạng này. Thản nhiên thực khẳng định gật gật đầu xác nhận nói. Phụ thân xem ra chúng ta phân tích không sai biệt lắm. Âu Dương Thuần cùng Lão Gia tử vừa rồi tiếp xong nhị đệ điện thoại, phân tích một chút tình thế, cũng là cảm thấy có loại này khả năng. Từ từ, ngươi biết đến còn có chút cái gì? Lão Gia tử hướng về phía Âu Dương Thuần gật gật đầu, tiếp tục hỏi thản nhiên có lẽ thản nhiên còn biết một ít mặt khác bọn họ còn không biết đồ vật ta chỉ biết cái này ngoại cảnh phản động tổ chức hẳn là ở hoa hạ mặt bắc chính là quốc gia của ta giáp giới bắc Cương. cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm bất quá có một chút lần này bạo động tình thế là phi thường nghiêm túc hy vọng thái gia gia người có thể nói cho ngôn thúc thúc bọn họ nhất định phải chú ý an toàn ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác đặc biệt là phải chú ý lão nhân cùng hải tử thản nhiên nói cái này lời nói thời điểm nhớ tới kiếp trước ở trong tin tức nhìn đến đưa tin Trong đó chính là một cái quan trọng nguyên nhân làm nàng khi đó tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng là lại nhớ kỹ lần này sự kiện. lão nhân cùng hài tử. lão gia tử cùng Âu Dương Thuần đều không phải thực minh bạch những lời này ý tứ, vì cái gì phải chú ý lão nhân cùng hài tử. Theo ta được biết, lần này sự kiện kế hoạch giả, sẽ sử dụng phi thường đê tiện thủ đoạn, bọn họ lợi dụng lão nhân cùng hài tử làm chúng ta quân nhân cùng cảnh sát sơ với phòng bị, thậm chí cuối cùng hy sinh cho nên ta những lời này nhất định nhất định thỉnh truyền cáo cho ở tiền tuyên chấp hành nhiệm vụ các chiến sĩ. Ta không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì này đó vô vị lý do mất đi tánh mạng. Thản nhiên mặt mang lo lắng nói, đúng vậy, chính là bởi vì như vậy lý do ở kiếp trước, làm vẫn là một cái tiểu hài tử nàng trong tiềm thức đối chuyện này ấn tượng rất sâu. Địch nhân thậm chí chúng ta chiến sĩ thiện lương, đối lao nhân hải tử không bố trí phòng vệ, cư nhiên dùng như vậy để tiện phương pháp giết hại không ít chiến sĩ. Thản nhiên hy vọng chính mình điểm này tình báo có thể giúp đỡ một chút nổi. Từ từ ngươi cái này tình báo nếu là thật nói, sẽ đối chúng ta có rất lớn trợ giúp. Sắc thật nếu đối phương nghĩ ra như vậy kế sách, chúng ta chiến sĩ nhất định sẽ sơ với phòng bị, điểm này ta nhất định sẽ nói cho A Nhân, hiện tại hắn là tiền tuyến tối cao quan chỉ huy. Âu Dương thuần nghe xong Thản nhiên lời nói, sắc mặt so vừa rồi còn muốn ngưng trọng, xem ra lần này tình thế so với bọn hắn tưởng tượng giữa còn muốn nguy cấp. Bất quá! Ta còn biết một chút chính là, lần này bạo động sẽ không lâu lắm, sẽ không vượt qua một tháng, bởi vì cái kia đối ta hoa hạ có mơ ước chi tâm tiểu quốc thực mau cũng sẽ về sau nổi loạn bùng nổ, cái này có hay không ta hoa hạ nhân xâm cùng ta liền không rõ ràng lắm. Cho nên quá không lâu bọn họ liền đem úp còn không mang nổi mình úp, ở trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta liền sẽ không chế lúc này đây bạo động. Thản nhiên nói nơi này lộ ra nghịch ngợm tươi cười, người không phạm ta, ta không phạm người, có người đánh ta hoa hạ chủ ý. Liền sẽ không làm cho bọn họ chỉ lo thân mình Tuy rằng kiếp trước báo chí đưa tin chung không có nói lần này Ta hoa hạ ít tỉnh bạo động là đối phương quốc gia quốc gia hành vi Nhưng là chuyện như vậy sao có thể cùng cái kia tiểu quốc cởi căn hệ Vừa vặn khi đó cái kia tiểu quốc bạo phát nội loạn thản nhiên không rõ ràng lắm kiếp trước hoa hạ ở bên trong này Rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng Nhưng là này một đời thản nhiên tin tưởng hoa hạ bởi vì chính mình lời này nhất định sẽ đối bọn họ tác dụng một chút Chương 208 Bắc Cương vô sỉ lý luận thẳng nhiên nói âm rơi xuống, lao ra tử cùng Âu Dương thuần hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ. Xem ra đứa nhỏ này biết đến tình huống muốn so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều, đặc biệt là cuối cùng này một cái, nếu xác minh là Bắc cương người dở cho quỷ, xác thật chúng ta cũng có thể cho bọn hắn thêm điểm phiền toái, cho bọn hắn lộng điểm so hoa hạ hiện tại còn động tĩnh đại sự tình, như vậy cũng coi như là cho bọn hắn cái khắc sâu giáo hấn, đừng tưởng rằng hoa hạ có dung người chi lượng liền có thể tùy ý khiêu khích. Lại hảo tính tình người đều là có hạ cuối, không chi là một quốc gia. Người có thể khiêu khích, nhưng là không thể xúc phạm chúng ta hoa hạ điểm mấu chốt, không thể phá hư chúng ta quốc gia yên ổn đoàn kết. Tuy rằng hiện tại còn không có minh xác chứng cứ chứng minh là bọn họ làm, nhưng là cơ hồ đã xác định chính là Bắc Cương người dở trò quỷ. Cho nên lúc này đây, hoa hạ tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Đề tài nói tới đây, không khí càng thêm trầm mặc, thản nhiên nói khiến cho Âu Dương láo gia tử cùng Âu Dương thuần suy nghĩ sâu xa. Xem ra đến tìm tới tầng thương lượng thương lượng chuyện này, bất quá còn phải tiên triều cái này phương hướng điều tra có xác thực chứng cứ chứng thực 90 bắc cưng người dở cho quỷ mới có thể cùng người lãnh đạo nói. Nếu không, nếu Cao gia hỏi bọn hắn là làm sao mà biết được, bọn họ như thế nào giải thích. Nói bọn họ nhận thức một cái tu tiên bé gái nàng được đến tin tức. Bọn họ cũng không biết đứa nhỏ này tin tức nơi phát ra. Nếu thật sự đi như vậy cùng Cao gia người ta nói, một phương diện là đem thản nhiên cấp bán. Về phương diện khác là cái này lý do làm người vô pháp thủ tín. Cho nên bọn họ muốn trước được đến xác thực chứng cứ, chỉ có bắt được chứng cứ, bọn họ mới có thể tiến hành bước tiếp theo bố trí. Nếu không hết thảy đều là nói xuông. Lão gia tử làm thản nhiên trước nghỉ ngơi, hắn cùng Âu Dương Thuần có một số việc muốn làm, khiến cho Âu Dương Thuần trước đỡ xuống lầu. Không cần hỏi, đả kích đều biết hai người khẳng định là đi bố trí, kế tiếp sự tình đã đề cập quốc gia cơ mật, thẳng nhiên cũng biết không hảo hỏi đến. Bất quá nàng đem chính mình nên nói đều nói xong, cũng coi như là không làm thất vọng Âu Dương gia cùng ở tiền tuyến bình loạn chiến sĩ. Nàng cũng coi như là đối khởi chính mình tâm. Dư lại sự tình, không phải nàng có thể hỏi đến, nàng cũng đều không phải là muốn hỏi đến, nàng bất quá là cái tiểu dân chúng, này đó đại sự cùng nàng không quan hệ, nàng vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Lần này tới đế đô, múi nhọn quá lộ, về sau vẫn là muốn thu liệm thu liệm mới hảo, hôm nay là Âu Dương người nhà, hoặc là người khác. Chính mình như thế nào giải thích Khi đó liền không như vậy hảo lừa gạt đi qua Lao ra tử bọn họ đi rồi lúc sau Thản nhiên tiến hành rồi khắc sâu tự mình tỉnh lại Âu Dương đêm cùng phùng thiệu hai người cho rằng thản nhiên còn ở sinh khí Vì thế hai người đều bồi ở bên người nàng Cũng không dám quay rời nàng Nhưng là cũng không có rời đi Gì Các người hai cái như thế nào còn ở Thản nhiên kết thúc chính mình tự mình tỉnh lại trạng thái Đột nhiên ngẩng đầu Mới phát hiện này hai người đứng ở chính mình trước mặt kỳ quái hỏi, chúng ta bồi ngươi a? Phong Thiệu Đoạt ở Âu Dương Đêm mở miệng trước nói. Âu Dương Đêm không nói gì, mà lại nhìn chằm chằm Thản Nhiên đôi mắt gật gật đầu, hắn không biết Thản Nhiên hiện tại có hay không ở sinh khí, nhưng là hắn thực sợ hãi, sợ hai Thản Nhiên liền hận khí cũng sinh. Cho nên hắn không dám tiến lên, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn nàng. Tiểu Dạ, Thản Nhiên thấy được Âu Dương Đêm trong mắt sợ hãi, nàng đoán đứa nhỏ này là thật sự cho rằng chính mình sinh khí đi. Ở cái này trong nhà, Chính mình thích nhất, tín nhiệm nhất cũng cũng chỉ có Âu Dương muộn rồi. Tuy rằng Âu Dương gia mỗi người đối chính mình đều thật hảo, nhưng là... Nàng không dám xác định, tương lai có một ngày, nếu có người dùng chính mình cùng Âu Dương gia tiền đồ vận mệnh trao đổi, Âu Dương người nhà sẽ không chút do dự lựa chọn giữ được chính mình. Nàng không có cái này tự tin, nhưng là đối với Âu Dương hôm qua nói, nàng có thể vô điều kiện tin tưởng, chỉ có hắn. Nàng có thể không cần lo lắng, có một ngày... Âu Dương Đêm sẽ vì cái gì lý do hy sinh chính mình? Thản nhiên chưa bao giờ biết, nàng đối Âu Dương Đêm đã tín nhiệm đến tận đây. Đúng là như vậy tín nhiệm, làm thản nhiên ở bất tri bất giác trung tướng Âu Dương Đêm làm như một cái đặc thủ tồn tại. Ta không có sinh khí, thật sự, ta chỉ là suy nghĩ mặt khác vấn đề. Các ngươi không cần lo lắng, đúng rồi ta tưởng viết một cái kế hoạch, chính là khai khách sạn kế hoạch thư, các ngươi hai cái muốn hay không tham dự. Thản nhiên cười đối hai người nói, Hảo A, Phung Thiệu tới hứng thú. Đứa nhỏ này đừng nhìn đã mời sáu, nhưng kỳ thật cũng chính là cái hài tử, đối cái gì đều cảm giác được mới mẻ thú vị. Âu Dương đêm cũng cười gật gật đầu, tuy rằng hắn đối thản nhiên nói những cái đó sự tình không hiểu lắm, nhưng là hắn quyết định muốn học, hiện tại không hiểu, về sau học liền đã hiểu, như vậy chính mình liền có thể giúp đỡ thản nhiên vội. Vương Hiên cùng phùng vũ hai người nhìn đến thản nhiên lại lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười, cũng coi như là yên tâm, nhìn ba cái hài tử, một bên cười đùa, một bên thảo luận sinh ý. Tuy rằng thanh âm giọng trẻ con đồng khí, nhưng là nói nội dung nhưng một chút đều không phải tiểu hài tử có thể nói ra nói, hai người nhìn nhau cười, đồng thời rời khỏi phòng, canh giữ ở cửa. Nghiên cứu một buổi trưa, Thản Nhiên cuối cùng là có cái bước đầu kế hoạch, không nghĩ tới hai người kia tuy rằng cũng đều không hiểu làm buôn bán, nhưng là lại là một điểm liên thông, ở làm kế hoạch trong quá trình cũng giúp không ít độ. Quả nhiên Âu Dương gia Hải tử đều không phải người thường, như vậy Thản Nhiên trong lòng hảo không thương cảm, nếu không phải chính mình là trọng sinh mà đến, Phòng chừng phải bị này hai người đả kích đã chết đi. Ai ngờ, Âu Dương đêm cũng là đối thản nhiên bội phục cực kỳ, hắn tử từ, từ thật là cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, chính mình cùng nàng tranh lệnh còn có xa, hắn muốn càng thêm nỗ lực, lần này trở về khiến cho ba ba cho hắn tìm một ít kinh tế học cùng marketing phương diện thư tịch nhìn xem, về sau hắn cũng là có thể giúp đỡ thản nhiên nội, bằng không nàng một người quá mệt mỏi. Ma phùng thiệu tuy rằng mặt ngoài không hiện ra tới, nhưng là nội tâm lại là chấn động. Tuy rằng thản nhiên đã có rất nhiều bản lĩnh làm chính mình kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới như vậy tiểu nhân nữ hài tử còn có như vậy kinh người kinh thương thiên phú. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là cho rằng nàng là tính chơi chơi, dù sao nàng sau lưng có như vậy nhiều người cho nàng chống, chờ đến thu thập không được cục diện thời điểm đều có người ra tới thu thập. Chính là hiện tại xem ra, nàng sắc thật như vụ kiến bân theo như lời, rất nhiều đồ vật đều là nàng chính mình ở làm, như vậy về sau đi theo nàng làm buôn bán hẳn là không sai được. Phong điệu phía trước vốn tưởng rằng, Diệu Sinh Ý, thản nhiên chỉ là quản sinh sản, mà kinh doanh phải nhờ vào Hồng Công La Gia, không nghĩ tới nghe xong thản nhiên ý tưởng, hắn mới biết được, nhà đầu này nguyên lai là tính toán chính mình làm, mà La Gia bất quá là nàng ở bên ngoài một điểm hộ, cũng bất quá là mượn cái tên thôi. Chiêu ý tứ này xem ra, nàng ở quê hương khai cái kia ngọc khí cửa hàng rất có khả năng cũng là cái dạng này. Đứa nhỏ này thật là năng lực dọa người a, tương lai còn dài tuyệt đối là một người kỳ nữ tử. Không biết hai có thể đủ may mắn cưới đến như vậy nữ tử. Phùng Thiệu đột nhiên ý thức được chính mình tưởng xa, chính mình đây là nghĩ đến đâu đi. Ba người bận việc một buổi trưa, đang chuẩn bị đi xuống lầu hoạt động hoạt động, liền nghe được Trần Húc làm người tới kêu mấy cái hải tử ăn cơm. Vừa thấy thời gian đã không còn sớm. Ba người chạy nhanh đem trên bàn lăn lộn một buổi trưa đồ vật, đơn giản chỉnh lý một chút liền tới lâu tới. Tới rồi nhà ăn, vừa thấy Lão gia tử đã ở nơi nào chờ mấy cái hải tử. Ba người đều lễ phép hỏi Lão gia tử Hảo. Thản nhiên bị tiếp đón đến Lão gia tử bên người ngồi xuống. Vị trí này là ngày thường Âu Dương Thuần ngồi vị trí. Nhìn dáng vẻ Âu Dương Thuần là đi ra ngoài. Thản nhiên đoán hắn khẳng định là vội có quan hệ Bắc Cương sự tình. Bất quá nàng cũng thông minh không có hỏi nhiều. Tựa như cái này vốn là nên không ở dường như. Có một số việc đặt ở trong lòng minh bạch liền hảo. Hỏi quá minh bạch đối chính mình không tốt. Thản nhiên hiện tại là biết rõ như vậy đạo lý. Lão gia tử vốn dĩ cho rằng thản nhiên sẽ hỏi Âu Dương Thuần, hắn cũng không tính toán gạt này tiểu nha đầu. Rốt cuộc tình báo là nàng cung cấp, buổi chiều, bọn họ đã thông qua ở Bắc Cương đặc công được đến chứng thực, chính như thản nhiên theo như lời, lần này hoa hạ ít tỉnh ác tính bạo động, sắc thật là Bắc Cương người dở cho quỷ, tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ mặt ngoài cùng Bắc Cương chính phủ có quan hệ, nhưng là tham dự kế hoạch ít tỉnh bạo động Bắc Cương tổ chức có người ở năm trước, cùng Bắc Cương chính phủ người từng có tiếp xúc. Nói nữa. Nếu lần này Ít tỉnh bạo động thành công, Ít tỉnh độc lập, bắc Cương là được lợi lớn nhất. Bọn họ cùng Ít tỉnh là lãnh gần giáp giới, lại là cùng danh tộc căn nguyên, nói không chừng khi nào liền có thể lấy cùng nguyên buồn căn lý luận xác nhập Ít tỉnh này đầy đất khu, bọn họ chính là đã sớm ổn nào nói Ít tỉnh từ trước là của bọn họ, cũng là bọn họ dân tộc nơi khởi nguyên. Nay quả thực chính là cường đạo lý luận, ở Minh Triều trước kia, hắn bắc Cương vẫn là hoa hạ danh giới đâu, hắn như thế nào không nói điểm này? Như thế nào không nói bọn họ đã quên lão tổ tông nơi khởi nguyên, chính mình trốn chạy đi ra ngoài tự lập môn hộ đâu. Hiện giờ muốn dùng loại này lý luận mê hoặc ít tỉnh địa phương dân chúng, thật là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Bất quá trên đời này loại này đánh khinh thế cướp đoạt chính quyền tặc tử không chỉ một người, cũng không chỉ là chỉ có một quốc gia. Được đến xác thực tin tức lúc sau Âu Dương Thuần cũng đã đi cao gia xin chỉ thị. Nói ngồi ở tối cao vị chỉ có một người, nhưng là kỳ thật hiện tại Hoa Hạ cũng bất quá là cao gia chính quyền. Tuy rằng là không gọi hoàng đế, bất quá cũng hoàn toàn không so đã từng các đời lịch đại hoàng đế quyền lợi thiếu chút cái gì, bất quá là đổi cái xưng hô thôi, thừa kế vong thế là vẫn như cũ tồn tại, đây cũng là bọn họ cao gia nghệ trọng Âu Dương gia nguyên nhân. Âu Dương gia không nói là lão gia tử còn khỏe mạnh, có thể uy hiếp những cái đó có tâm tư tiểu nhân, liền nói Âu Dương gia hiện tại con cháu, mỗi người đều có thể lực không tầm thường, quan trọng nhất một chút chính là, Âu Dương người nhà không có dạ tâm. Bọn họ cũng không mơ ước cái kia vị trí. Bọn họ thậm chí thủ bổn phận mới có thể an mình đạo lý, không phải có được tối cao quyền lợi liền có thể kê cao gối mà ngủ. Âu dương gia tử lao gia tử bắt đầu liền đều là ngay thẳng hạ người, quyền như thứ này, vài thập niên cũng học không ít, nhưng là bản tính chung lại không hảo như thế, bọn họ vô tâm cái kia vị trí. Bọn họ muốn bất quá là quốc gan ra mục thôi, mặt khác đồ vật, đối bọn họ tới nói thật không có như vậy quan trọng. Đúng là điểm này làm cao gia cực kỳ coi trọng, bên người có một cái không có dạ tâm. Còn chân thành giữ gìn gia tộc tồn tại, bọn họ tự nhiên muốn nghề trọng, nếu là có một ngày có người mơ ước cao gia hiện giờ tối cao quyền lực, này Âu Dương gia nhưng thật ra một cái hảo hộ vệ. Cho nên mấy năm nay, Cao gia tuy nói bên ngoài thượng tướng tứ đại gia tộc công bằng đối đãi, nhưng là lại sao có thể là công bằng đâu. Chương 209 Hồng Ý Li đột phá. Nếu công bằng, Cao gia liền sẽ không đem trọng binh giao cho Âu Dương gia. Nếu công bằng, Cao gia lại sao có thể lén bày mưu đặt kế làm Âu Dương gia cùng mặt khác hai nhà thích hợp liên hợp. Tuy rằng Âu Dương Vân cùng Minh Nguyệt sự tình xem như chó ngáp phải rồi, nhưng là nếu không phải Cao Gia Minh sát bảy mưu đặc kế, lúc trước này hai người cũng rất khó thuận lợi ở bên nhau. Hiện giờ ngoại địch mơ ước ta hoa hạ lãnh thổ, Âu Dương Gia có trách nhiệm đưa bọn họ tin tức trước tiên cùng Cao Gia người thông báo. Tuy rằng bọn họ đã có quyết sách, nhưng là rốt cuộc, bọn họ không phải tối cao người lãnh đạo, cụ thể như thế nào làm vẫn là muốn xem Cao Gia ý tưởng. Vì thế Lão Gia tử cùng Âu Dương Thuần thương nghị lúc sau, từ Âu Dương Thuần đi Cao Gia nói chuyện này. Bất quá tin tức nơi phát ra tự nhiên là muốn nói, bọn họ phái đi Bắc Cương đặc công được đến, thẳng nhiên sự tình chính là một chữ đều không thể để. Chuyện này thật đúng là phải Âu Dương Thuần ra mặt so láo ra tử thích hợp, bởi vì Âu Dương Thuần trong tay chính là nắm giữ quốc gia an toàn cục này một cái quan trọng cơ cấu, sở hữu ngoại phái đặc công được đến tình báo đều là muốn thông qua Âu Dương Thuần trong tay truyền lại cấp cao ra. Đặc biệt là một ít cấp bậc kết xù văn kiện bí mật, ở không có tối cao người lãnh đạo đồng ý dưới chính là Lão gia tử cũng không có chuyện trước chi tình quyền chuyện lớn như vậy nếu Lão gia tử đều đã biết mới hướng về phía trước mặt hội báo Âu Dương gia liền tính là lại bị Cao gia nể trọng cũng là dễ dàng bị hoài nghi không nói đến tin tức nơi phát ra có phải hay không thật là đặc công thu thập đến chính là Lão gia tử trước với Cao gia biết điểm này liền rất phiền toái Âu Dương thuần chính là vì nguyên nhân này đi ra ngoài cho nên nếu thẳng nhiên hỏi Lão gia tử cũng định là sẽ đúng sự thật bẩm báo Không nghĩ tới Thản Nhiên cư nhiên hỏi cũng không hỏi, đứa nhỏ này quả nhiên là thừa được khí. Đứa nhỏ này ngày sau định là kém không được, Lão gia tử là càng xem Thản Nhiên càng là vừa lòng. Hắn như thế nào hiện tại cảm thấy chính mình ra bọn nhỏ chính là so ra kém đứa nhỏ này thông minh đại khí đâu. Ha ha, bất quá Lão gia tử nhìn nhìn lại Âu Dương đêm, gật gật đầu, tiểu dạ cũng là bất quá. Tuy rằng so với Thản Nhiên đứa nhỏ này ở có chút địa phương thiếu chút nữa, nhưng là thắng tại đây Hải tử đối người thiệt tình. Giống thản nhiên người như vậy, cái gì đều không sợ, liền sợ người thiệt tình đi. Hắn muốn lại công đạo một chút, về sau Âu Dương gia không một người đối đứa nhỏ này đều phải thiệt tình, ngày sau đối Âu Dương gia là tuyệt đối có chỗ lợi. Một đốn cơm chiều đại gia ăn rất là vui sướng, mọi người đều nhìn đến thản nhiên giống như không có việc gì, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, hôm nay đại gia cũng mệt mỏi một ngày. Lao gia tử làm bọn nhỏ đều sớm một chút trở về phòng đi nghỉ ngơi. Buổi tối 10 giờ Âu Dương Thuần mới trở về. Lão gia tử vốn đang có chút lo lắng tình huống không biết thế nào, đại nhi tử đi lâu như vậy, nhưng là vừa thấy Âu Dương Thuần vào cửa mang theo ý cười, liền biết sự tình làm được không sai biệt lắm. Hai người lại tiến thư phòng mật thám gần nửa giờ, Lão gia tử trở ra thời điểm cũng là mặt mang mỉm cười, thần thanh khí sảng trong lòng nghĩ, cái này Bắc Cương người chính là có phiền toái, nếu không phải ta Hoa Hạ luôn luôn phản đối bá quyền chủ nghĩa, lúc này đây liền nhân cơ hội giết hắn Bắc Cương lại như thế nào? Một cái tiểu quốc. Tận nhiên có can đảm ở Ta Hoa Hạ gây chuyện gây hấn, quả thực là chán sống. Bất quá mặt trên ý tứ là, Ly Hồng Cung trở về không đã bao lâu, Hoa Hạ gần mấy năm không nghĩ đạo võ, bình an thu hồi Hồng Cung mới là hạng nhất chuyện quan trọng. Một cái viên đạn tiểu quốc, Hoa Hạ còn không xem ở trong mắt. Lão gia tử nghe xong Âu Dương Thuần chuyển đạt mặt trên ý tứ, cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, lần này liền tạm thời trước làm những cái đó tiểu nhân một lần. Lần sau nếu là còn dám khiêu khích. Hắn Âu Dương ra liền đánh trước trận diệt bọn hắn. Thản nhiên cũng không biết Âu Dương thuần là khi nào trở về, nàng cũng không quan tâm, dù sao nàng biết đến sự tình cũng đã đều nói, nàng hiện tại càng quan tâm chính là nàng ngưỡng rượu. Thối hôm qua ngưỡng rượu, ở trong không gian cất giữ một ngày, không biết thế nào. Thản nhiên trở về phòng, chờ Trần Húc đưa tới sữa bò, uống xong đem Trần Húc tiễn đi, liền chạy nhanh vào không gian đi xem chính mình ngưỡng kia ba loại rượu. Từ từ ngươi đã đến rồi. Thản Nhiên đang chuẩn bị nhấc lên rượu lù cái nắp, liền nghe thấy một thiếu niên thanh âm vang lên, "Đây là Hồng Y Li." Thản Nhiên vội vàng xoay người, quả nhiên là cái kia Hồng Y Li mỹ thiếu niên đứng ở chính mình trước mặt, cười khanh khách nhìn chính mình. "A, Hồng Y Li ngươi có thể nói chuyện." Thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Về sau ta liền không tịch mịch. Thản Nhiên tiến lên liền bổ nhào vào Hồng Y Li trong lòng ngực, còn vui vẻ cọ cọ, nàng hoàn toàn không có ý thức được. Đây là cái thiếu niên a quả nhiên nàng thật là càng sống càng sống đi trở về. Kỳ thật thản nhiên muốn là nghĩ tới đi ôm lấy hồng y dì nhưng là bởi vì chính mình cái này hình thể giống như cùng trước mắt cái này thoạt nhìn có 1m8 thiếu niên kém quá nhiều, vẫn là hiện tại cái này động tác càng phối hợp một ít, cho nên nàng liền phát nhân ra trong lòng ngực. Nếu như bị bên ngoài những người đó nhìn đến thản nhiên trừ bỏ chính mình ba ba cùng cha nuôi ở ngoài, lần đầu tiên cùng một cái nam tử như vậy thân mật, phỏng chừng sẽ có không ít người ghen. Ân, từ từ, về sau có ta bồi ngươi, không bao giờ sẽ làm người khác khi dễ ngươi, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hồng Y Ly nhìn đến Thản nhiên như vậy lại hắn tự nhiên là thực vui vẻ. Sự tình hôm nay ngươi đã biết, ta không có việc gì. Thản nhiên vừa nghe lời này chính là đến, Hồng Y Ly khẳng định là biết hôm nay chịu ủy khuất, cho nên chạy nhanh tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Ngươi không cần đối bọn họ như vậy tốt, nhân loại đều là ích kỷ động vật, ngươi như vậy thiện lương sẽ có hại. Hồng Y có chút lo lắng nói. Ta minh bạch, nhưng là ta tin tưởng bọn họ thật sự không phải cố ý. Âu dương gia không một người đều đối ta thực hảo được đến, hôm nay chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi thật sự khi ta như vậy ngốc à, nếu bọn họ là cái loại này ích kỷ chỉ vì chính mình nhân ra, ta sao có thể ngốc đến nói cho bọn họ như vậy nhiều bí mật của ta à. Thẳng nhiên biết Hồng Y là đang lo lắng cái gì, nàng nịch ngậm thẻ lươi nói. Chính ngươi minh bạch liền hảo, còn nói chính mình không ngốc đâu, ta xem ngươi liền rất ngốc. Hồng y ghi nhìn nhìn thản nhiên lắc đầu nói, thích, ngốc liền ngốc đi, còn ngốc người có ngốc phúc đâu. Thản nhiên cũng không để ý hồng y ghi nói nàng ngốc, nếu chính mình ngốc có thể làm mọi người đều vui vẻ, hà tất như vậy so đo đâu. Thản nhiên trời sinh chính là cái là con người, vô luận là kiếp trước hoặc là kiếp này, nàng đều không muốn đi tranh đi đoạt lấy cái gì, bởi vì là nàng liền tính không đoạt cũng là nàng nếu không phải nàng liền tính là đoạt cũng vô dụng. Lại đại sự tình, nàng đều cảm thấy không phải đại sự. Việc nhỏ thượng căn bản không cần đi so đo, hà tất đâu? Làm mọi người đều không thoải mái, liền tính thật sự so đo chiếm tiện nghi người, hắn lại thật sự có thể được đến nhiều ít chỗ tốt đâu. Như vậy không tranh không đoạn, không yêu so đo tính cách, làm người cho rằng nàng là có chút ngốc, nhưng là ở chung lâu rồi người đều biết, nàng tuy rằng là ngốc, nhưng là ngu ngốc một cách đáng yêu, ngốc đến làm người đau lòng muốn đi bảo hộ nàng. Là, vậy ngươi liền tiếp tục ngốc đi, có ta ở đây đâu. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều bởi ngươi." Không cho sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hồng Y sờ sờ giúp vào chính mình trong lòng ngực tiểu nữ hài, đối nàng trịnh trọng hứa hẹn nói. Thản nhiên thực vui vẻ, từ nay về sau, chính mình liền có đồng bọn, không bao giờ là một người. Tuy rằng nàng lại rất nhiều thân nhân, chính là những cái đó không thể nói bí mật, là chỉ có thể đủ nói cho giống Hồng Y như vậy đồng bọn. Có Hồng Y, nàng cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp. Buông ra Hồng Y, thản nhiên tính toán nhìn xem chính mình nhưỡng rượu thế nào. Vốn dĩ muốn tìm hồng y tới nhấm nháp một chút, cấp điểm ý kiến, nhưng là tưởng tượng đến hồng y gì cũng là sơ biến ảo hình người, trước kia cũng không có uống qua rượu, phẩm không ra rượu sự tiểu, nếu uống say liền phiền thoái, cho nên muốn tưởng vẫn là chính mình đến đây đi. Nàng đem ba loại rượu đều từ lưu dùng ống trúc thịnh một ít ra tới, nhất nhất nhấm nháp lúc sau, phát hiện quả nhiên so buổi sáng còn muốn hảo uống, xem ra không gian nhưỡng rượu chính là bất đồng, uống quá ngon, hơn nữa chiếu kiếp trước nhấm nháp những cái đó ủ lâu năm cảm giác. Này tam lưu rượu chỉ là ở trong không gian thả một ngày, cũng đã có 10 năm ủ lâu năm cất vào hầm mỹ vị cảm giác, nếu lại phong cái 10 ngày nửa tháng, kia chẳng phải là có thể đạt tới nhân gian rượu ngon nông nối, xem. Ra chính mình một bước một thành công. Thật sự là quá tốt. Hồng Y ở một bên nhìn thản nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu tình, liền biết nàng khẳng định là thành công, vốn muốn tiến lên nếm thử thản nhiên tự mình sản xuất rượu, kết quả bị thản nhiên cấp cản lại. Thản nhiên nói hắn chỉ có thể uống một chút. Cơ hồ không có gì cồn thành phần rượu, mặt khác trở về sau chậm dài hắn có thể thích uống phẩm rượu lúc sau lại uống, miễn cho uống say. Hồng Y Lệ vốn dĩ tưởng nói chính mình chính là khí hồn, là không có khả năng uống say, nhưng là nhìn Thản Nhiên quan tâm bộ dáng, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đáp ứng rồi. Thản Nhiên thực vui vẻ dám định xong chính mình nấu rượu, quyết định đêm nay liền cùng Hồng Y Lệ bắt đầu đem mỗi loại rượu đều đại phê lượng sản xuất một ít, lấy bị lúc sau muốn khai khách sử dụng. Nếu hôm nay đã tìm được rồi vốn riêng đâu biết. Diệu Nghiệp chuẩn bị tốt nói, liền kém một cái thích hợp mặt tiền cửa hàng. Thản nhiên trong lòng Mỹ Tư tư nghĩ, không nghĩ tới lần này chính mình tới Đế Đô còn có như vậy thu hoạch. Diệu bất luận cái gì thời điểm đều có thể sản xuất, chính là giống Trương Miểu người như vậy mới, nhưng tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Phải biết rằng trước Thanh Ngự chủ thế ra ra tới đâu biết, đừng nói chủ nghệ được không, chính là cái này danh hào liền đủ không ít người xua như xua vị tới tìm kiếm hỏi thăm, nàng nhất định phải lợi dụng hảo Trương Miểu người này mới. Nàng muốn chế tạo một cái thế ngoại đào nguyên thản nhân cư, đối nàng muốn khai khách sạn đã kêu thản nhân cư. Thản nhiên lôi kéo Hồng Y Lệ cùng nhau bay đến đồng ruộng chuẩn bị muốn thu thập bùn rượu yêu cầu tài liệu, không nghĩ tới cư nhiên bị trước mắt tình cảnh dọa tới rồi. Phía trước đất trống, trừ bỏ Thản nhiên không có quy hoạch ra tới muốn loại gì đó địa phương, địa phương khác hiện tại toàn bộ trồng đầy thực vật, đặc biệt là kia một tảng lớn rừng trúc, quá mỹ. Hồng Y Lệ, Thản nhiên quay đầu lại nhìn Hồng Y Lệ, nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy thực cảm động. Ngươi nói thích rừng trúc, ta liền tự mình làm chủ đem phía trước ngươi quy hoạch rừng trúc mở rộng một ít, thích sao? Hồng Y chỉ có chút ngượng ngùng cười cười, hắn trước kia cũng là gặp qua không ít hoàng gia đình viện bố cục, hắn tưởng nếu thản nhiên thích rừng trúc, kia hắn liền cho nàng kiến cái đại đại rừng trúc, lại còn có có phụ thuộc lễ vật. Thích gì? Đó là cái gì? Thản nhiên tựa hồ phát hiện trong rừng trúc còn có một ít đồ vật, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Hồng Y cười cười cũng không có vì nàng giải thích.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 Kia hắn liền cho nàng kiến cái đại đại rừng trúc, lại còn có có phụ thuộc lễ vật. Thích? Gì? Đó là cái gì? Thản nhiên tựa hồ phát hiện trong rừng trúc còn có một ít đồ vật. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Hùng Ý cười cười cũng không có vì nàng giải thích. Chương 211 phẩm tân diệu. Nhìn mọi người đều có hứng thú, Thản nhiên cũng liền tính toán cụ thể giải thích một chút chính mình kế hoạch, còn có buổi sáng ở trong không gian nghĩ đến về trước tiên hẹn trước sự tình ta nghĩ đem khách sạn khai thành một cái vốn riêng tiểu bếp, không cầu tới khách nhân nhiều, chỉ hy vọng mỗi một cái quang lâm khách nhân đều có thể nhiều chúng ta vốn riêng tiểu bếp vừa lòng. Thiên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu thản nhiên cư. Thản nhiên trước đêm chính mình muốn khai vốn riêng tiểu bếp khái niệm nói một chút, kia cũng không cần phải khai ở hẻm nhỏ a. Âu Dương Thuần có chút không hiểu nói, kỳ thật cũng đều không phải là là vì ở hẻm nhỏ khai mà cố ý như vậy quyết định, mà là bởi vì ta muốn tìm tứ hợp viện hẳn là chỉ có hẻm nhỏ mới có. Thản nhiên cười cười giải thích. Nhìn đại gia khó hiểu ánh mắt, thản nhiên tiếp tục giải thích, ta muốn tìm một chỗ, thực yên tĩnh có thể tĩnh hạ tâm tới nhấm nháp mỹ thực địa phương. Hoàn cảnh không cần nhiều xa hoa, nhưng là ta muốn tìm một chỗ cổ kính tứ hợp viện, tốt nhất là cái loại này bảo tồn hoàn chỉnh trước thanh lưu lại tứ hợp viện, đều không phải là cái loại này đại tạp viện. Thản nhiên thực thích cái loại này cổ kính sân, tựa như buổi sáng cùng Hồng Y thì nói, nàng hy vọng ở tại cái loại này cổ kính trong viện. Ân. Điểm này ta nhưng thật ra có thể lý giải, bên ngoài rất nhiều tiệm cơm, trang hoàng thực xa hoa, nhưng là thái sắc lại chẳng ra gì, hơn nữa ồn ào nhốn nháo muốn yên tĩnh nói điểm sự tình đều khó. Âu Dương thuần gật gật đầu, đại khái minh bạch thản nhiên ý tứ, thực tán đồng nàng quan điểm. Cho nên ta nghĩ nếu là cái loại này trước kia cái loại này quan to hiển quý trụ quá nhà cũ, có thể hạ mua tới là tốt nhất, như vậy ta cũng không cần như vậy một lần nữa tu sửa, cũng bất việc. Mặt khác. Ta nghĩ nguyên liệu nấu ăn đều là mỗi ngày tìm người đưa vào đế đô, bảo đảm nhất nguyên vị nguyên liệu nấu ăn, lại mới mẻ. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn chính là từ ta tự mình loại hảo hơn nữa chấn cửa ải. Tuy rằng phí tổn sẽ cao một ít, tương đối, đồ ăn phẩm giá cả liền sẽ cao một ít. Nhưng là ta tin tưởng chỉ cần nhấm nháp quá ta thản nhiên cư thức ăn người tuyệt đối sẽ cảm thấy này tiền nào của nấy. Đối điểm này thản nhiên là có tuyệt đối tự tin. Chính ngươi loại, ở nơi nào loại A? Trần Húc cảm thấy thản nhiên ý tưởng thực hảo, nhưng là có chút cảm thấy kỳ quái nàng muốn ở nơi nào loại. Nhà ta cùng bà ngoại ra dưới lầu đều có hoa viên nhỏ, ta tính toán lộng hai khối mà ra tới loại. Ta biện pháp là có thể sử thực vật một năm bốn mùa đều bảo trì sinh trưởng, đến lúc đó làm mỗi ngày cấp thản nhiên cục đưa nguyên liệu nấu ăn người cũng mỗi ngày cấp thái gia gia các ngươi đưa tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Như vậy các ngươi là có thể ăn đến nguyên liệu nấu ăn tươi mới, ăn khỏe mạnh thân thể mới có thể khỏe mạnh. Thản nhiên cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Kia như vậy nguyên liệu nấu ăn mới có thể có bao nhiêu a? Như thế nào có thể ứng phó mỗi ngày như vậy nhiều khách nhân? Âu Dương Thuần cảm thấy Thản nhiên biện pháp này tuy rằng hảo, nhưng là giống như cũng không đủ cầu a. Ở chính mình gia hoa viên trồng rau cùng lương thực, liền tính mỗi ngày đều có thể mọc ra tân, mỗi ngày đều thu hoạch, kia cũng không đủ làm nhiều ít đồ ăn phẩm a. Cái này ngài không cần lo lắng. Ta tính toán mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối chỉ ước định tam bàn. Hơn nữa là muốn trước tiên ba ngày hẹn trước, nếu không giống nhau không đáng tiếp đại. Thản nhiên tính toán đi phẩm chất lộ tuyến, không cầu nhiều. Chỉ cầu tinh. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán dựa đồ ăn phẩm kiếm tiền, chân chính kiếm tiền còn muốn dựa bán rượu. Nói nữa, đồ ăn phẩm nguyên liệu nấu ăn, đều là không gian xuất phẩm, phí tổn là có thể xem nhẹ bất kể. Như thế nào cũng sẽ không thâm hụt tiền. Như vậy ngươi có thể kiếm tiền sao? Mỗi ngày tính toán đâu ra đấy mới sáu bàn khách nhân. Nguyên liệu nấu ăn còn muốn từ dê là ô tô vận lại đây. Hơn nữa mặt khác phí dụng, ta như thế nào cảm thấy còn không có khai trương cũng đã ở bồi tiền. Âu Dương thuần khó hiểu thản nhiên, chẳng lẽ thật sự chỉ là ở chơi? Không để bụng kiếm không kiếm tiền. Thản nhiên về nguyên liệu nấu ăn cùng dự định sáu bàn khách nhân sự tình, cũng là hôm nay buổi sáng mới nghĩ đến, cho nên Phùng thiệu cùng Âu Dương đêm hai người cũng là đệ nhất nghe nói. Bọn họ hai người cũng cảm thấy nhiều ít có chút không hiểu, thản nhiên đây là muốn làm cái gì? Sao có thể? Ta là thương nhân, lại không phải từ thiện gia. Vì cái gì không kiếm tiền? Đồ ăn phẩm đến lúc đó định giá khẳng định là sẽ không thâm vụ tiền, kiếm không bao nhiêu đến lúc đó thật sự. Thản nhiên nói tới đây nhìn nhìn đại gia phản ứng, tiếp tục nói đến, ta chân chính kiếm tiền sự rượu. Là ta chính mình sản xuất rượu. Trong đó vài loại rượu, là chỉ có ở thản nhiên cư ăn cơm khách nhân mới có thể mua được. Mọi người đều biết, đi tiệm cơm ăn cơm, thường thường đều là thức ăn không tốn bao nhiêu tiền mà rượu tiêu phí cao hơn đồ ăn phẩm một mảng lớn, muốn kiếm tiền đương nhiên vẫn là muốn rửa cái này. Lúc này Thản Nhiên cười đến giống cái tiểu hồ ly giống nhau, thật là gian hoạt đáng yêu. Rượu, ân, kia sắp thật là lợi nhuận kết xu đồ vật, chính là ngươi như vậy bán chẳng phải là bán không ra nhiều ít rượu? Đi ăn cơm khách nhân mới có thể mua nhiều ít rượu a, ta không quá xem trọng. Âu Dương Thuần vẫn là ăn ngay nói thật ý nghĩ của chính mình, chờ các ngươi phẩm quá ta nhưỡng rượu sẽ biết, ta tin tưởng. Chỉ cần phẩm quá ta thản nhiên cư rượu liền nhất định sẽ yêu chúng nó. Đến lúc đó, nếu là có người giống hư ta thản nhiên cư ngạch cửa còn muốn thái gia gia giúp ta làm tốt bảo vệ công tác ca. Thản nhiên tự tin nói. Hành hành, cũng không biết tiểu nha đầu nơi nào tới tự tin. Hiện tại liền nói này đó mạnh miệng, kia muốn trước nếm ngươi nhưỡng rượu mới có thể quyết định giúp không giúp ngươi. Lao gia tử vừa nghe rượu cái này tử, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Thật đúng là bị ngài nói chung rồi, ta nhưỡng rượu, ta chính là có như vậy tự tin thản nhiên lên lầu lấy chính mình ba lô xuống dưới, giả ý mượn ba lô che giấu, từ bên trong lấy ra ba cái ống trúc tới. đây là. lão gia tử kinh ngạc nhìn thản nhiên, hắn vốn dĩ cũng chính là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới nàng thật là có. đây là ngươi nhượng. lão gia tử ngửi được mùi rượu liền đi không nổi, hứm chi là thản nhiên từ trong không gian vừa rồi lấy ra tới rượu, kia mùi rượu hương khí bốn phía. đúng vậy, chính là hôm trước buổi tối, làm cho, đừng hỏi ta lấy cái gì sản xuất. Các ngươi là biết ta có cái càn khôn bảo túi, bên trong có thể tùy thời lấy ra không ít bảo bối đâu, một hồi các ngươi chỉ cần nhấm nháp giám định và thưởng thức là đủ rồi Nga, mặt khác không được hỏi nhiều. Thản nhiên thần bi nói, hảo, chỉ nhấm nháp, không hỏi nhiều, không hỏi nhiều. Lao gia từ hiện tại rất là phối hợp thản nhiên nói, có rượu ngon ở phía trước, hắn mới bất chấp hỏi như vậy nhiều, kỳ thật là thản nhiên nhiều lo lắng. Trần ngại ngại, vậy ngươi cùng tiểu dạ cũng có phân Nga. Mấy ngày hôm trước không phải đáp ứng muốn sản xuất ngươi cũng có thể uống rượu sao? Thản nhiên cười hì hì đối Trần Húc nói. Tiểu nha đầu vẫn là rất có lương tâm, ta cho rằng ngươi chỉ nghĩ ngươi thái gia gia đã quên ta, bất quá tiểu dạ tuổi con nhỏ, uống rượu không tốt, nhấm nháp một chút là được. Trần Húc nhìn nhìn Thản nhiên, lại nhìn nhìn Âu Dương đêm nói. Không có quan hệ, ta chế tạo một loại tiểu bằng hữu có thể uống rượu đồ uống, cồn hàm lượng là phi thường thấp, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Thản nhiên biết Trần Húc là lo lắng tiểu tôn tử giống hắn ra ra giống nhau biến thành cái tiểu tiểu quỷ liền hồng rồi, cho nên chạy nhanh lấy ra chính mình sản xuất rượu đồ uống mở ra ngã vào một cái chút trong chén. Đại gia tựa hồ đều đã xem nhẹ thản nhiên là khi nào lấy ra kia mấy chỉ chút chén, bởi vì thản nhiên căn bản chính là hư lung lay một chút, liền ba lô che giấu đều đã đã quên, bất quá cũng cũng may đại gia lực chú ý đều ở rượu thượng, căn bản không ai quan tâm cái này. Từ từ, ta đâu? Ta đâu? Vì cái gì không có ta? Phùng thiệu phát hiện chính mình hình như là hoàn toàn bị xem nhẹ, chạy nhanh nảy ra, tranh thủ đại gia lực chú ý, đặc biệt là muốn khiến cho thản nhiên lực chú ý. Ôn nào cái gì? Sợ người không biết người giọng đại A. Thản nhiên nhìn hắn một cái, tức giận nói, như thế nào nào đều có hắn A. Hắc hắc, này không phải sợ ngươi mặc kệ ta sao? Phùng thiệu hiện tại đối mặt thản nhiên là càng ngày càng dày da mặt. Thật là bại cho ngươi, ta không có cố ý nói, chính là nói này ba loại rượu ngươi đều có thể nếm. Thản nhiên nhìn phùng thiệu kia trương vui cười mặt, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này rốt cuộc là giống ai a đây là. Một chút đều không giống hắn cha mẹ tính cách, chẳng lẽ là bệnh viện ôm sai rồi. Nguyên lai là như thế này a, ha ha, ta liền biết từ từ là sẽ không quên ta. Phùng thiệu vừa nghe thản nhiên lời này, liền chạy nhanh lôi kéo thản nhiên tay áo làm nũng. Ngươi có thể tưởng tượng một cái 16-7 thiếu niên lôi kéo một cái 6 tuổi tiểu nữ hài làm nũng bộ dáng sao. Thực sự là làm người cảm thấy cảm giác kỳ lạ. Được rồi, được rồi, chạy nhanh làm chúng ta nếm thử quán ba Lao ra tử đã sớm chờ không kịp, đứa nhỏ này còn tại đây liêu cái gì liêu a không chạy nhanh cho hắn rót rượu làm hắn nếm thử. Âu Dương Thuần cũng ở một bên có chút chờ không kịp, làm trưởng bối, tuy rằng giờ phút này bọn họ thật sự rất muốn trực tiếp đem kia mấy cái ống trúc đoạt lấy đến chính mình rót rượu, nhưng là không thể a bọn họ dù sao cũng là này đó bọn nhỏ trưởng bối, phải có trưởng bối bộ dáng cho nên mới vẫn luôn cố nén muốn đem thỉnh cơm thùng rượu ống trúc đoạt lấy tới ý niệm cuối cùng thật sự là phùng thiệu quá mức rong dài Lão gia tử mới mở miệng làm thản nhiên nhanh lên rót rượu Thản nhiên nhìn Lão gia tử thốt ra mà ra câu nói kia lúc sau giống như có điểm xấu hổ bộ dáng cũng làm bộ không có nhìn đến chạy nhanh ở trúc trong chén đảo khởi liền tới Thản nhiên trước đem cái loại này không có gì cồn hàm lượng rượu đồ uống đặt ở Lão gia tử trước mặt làm hắn trước nhóm nháp Lão gia tử bưng lên bắt rượu ngửi người một cẩu ngọt thanh chi khí hướng núi mà nhậm, làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Lão gia tử lập tức liền đem trong chén rượu toàn bộ đều uống xong đi. Di, Lão gia tử uống xong lúc sau, phát ra kỳ quái di thanh. Làm sao vậy sao? Âu Dương Thuần to mò nhìn Lão gia tử, vì cái gì phát ra như vậy cảm khái? Lão gia tử cười cười, ý bảo thản nhiên cho mỗi cá nhân đảo một chén. vốn dĩ mọi người đều cho rằng như vậy một cái nho nhỏ ống trúc là trang không bao nhiêu rượu, không nghĩ tới ở đây mọi người trước mặt trong chén đều đựng đầy rượu lúc sau giống như ống trúc còn có rượu, bất quá đại gia không rảnh lo đối thản nhiên thùng rượu tò mò đều thống khoái bưng lên bát rượu từng người nhấm nhấp lên Âu Dương đêm nhìn chính mình trước mặt cũng có đồng dạng một chén rượu, liền đoán này khẳng định là vừa mới thản nhiên nói cái loại này không có gì cồn hàm lượng rượu đồ uống, cũng cứ yên tâm bưng lên chén tới một chút một chút nhấm nhấp lên thế nào? Thản nhiên cười hỏi đại gia hảo liền một chữ hảo nghe lên thơm ngọt phát mũi. Nhưng là nhập khẩu lại không có cay độc cảm giác, đó là một loại mượt mà vị, uống xong đi, một miệng lưu hương phi thường thoải mái, đã có rượu hương cũng sẽ không phía trên, đây là người nói rượu đổ uống. Trưng 212 rượu tiên đố khang, lao ra chờ mọi người đều nhấm nháp qua đi, mới nói ra chính mình cảm thụ. Sắc thật này rượu tuy rằng cũng không giống chính mình ngày thường chính mình thích rượu mạnh vị nùng tính liệt uống lên lúc sau làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là lại ngoài ý muốn làm hắn cảm thấy thích loại này hương vị. Sắc thật như phụ thân theo như lời, này rượu hậu vị ngọt lành, làm người ấn tượng khắc sâu, thậm chí là trong đầu còn sẽ xuất hiện một cổ thanh tuyền tình cảnh. Âu Dương thuần rốt cuộc minh bạch vừa rồi phụ thân vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái phản ứng. Kia lại đến nếm thử cái này. Dứt lời, thản nhiên cầm lấy một cái khác ống trúc, lại ở mỗi người trong chén đảo khởi rượu tới. Cái này rượu một đảo ra tới, chính xác trong phòng lập tức tràn ngập nồng đậm quả hương, nói không rõ bên trong rốt cuộc thả nhiều ít loại trái cây, giống như có rất nhiều Lại hình như là một loại, bởi vì này đó trái cây hương vị lẫn nhau dung hợp ở bên nhau, hoàn toàn không có tương hướng hương vị, sở hữu người được người, trong đầu chỉ có một từ, đó chính là thơm ngọt. Vẫn là Lão gia tử đệ nhất phẩm lên, lần này bất đồng với lần đầu tiên khi Lão gia tử không chút để ý, mà là tinh tế phẩm vị lên. Nơi này hẳn là không chỉ là có trái cây, hẳn là còn có một ít dược liệu, cái loại này nhàn nhạt, nhạt dược hương cùng trái cây thơm ngọt dung ở bên nhau thời điểm, cũng không làm người cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Mà là kỳ dị làm người cảm thấy đó là một loại mỹ rượu cảm giác Ngọt mà không nhị, hương mà không yêu Chân chính là làm Lao Gia tử đệ nhất kiến thức nguyên lai like trái cây cùng dược thảo đặt ở cùng nhau sẽ có như vậy kỳ lạ tổ hợp Nhìn Lao Gia tử ở tinh tế phẩm vị Đại gia cũng đều bưng lên chính mình trước mặt rượu Nhấm nháp lên, lúc này đây, thản nhiên không có chuẩn bị Âu dương đêm kia phân Các ngươi trước không cần nói cho ta cảm thụ Trước đêm cuối cùng một chén uống rượu lại nói Ở đại gia buông liền bắt rượu thời điểm Thản nhiên Dương Tay liền đem bảy biện ở trên bàn cuối cùng một con ống trúc ném đi ra ngoài. Kia ống trúc giống như là có sinh mệnh giống nhau. ở mỗi người trong chén rót đầy rượu, mà tới rồi Trần Húc cùng Âu Dương đem trước mặt khi Thản nhiên ở trên bàn điểm một chút. Nó liền tự động nảy qua, quả thực giống như là một hồi thần kỳ ma thuật biểu diễn, xem ngây người mỗi người. Lúc này đây không cần Thản nhiên nói, lao ra tử nhìn đến bát rượu rót đầy lúc sau, liền gấp không chờ nổi bưng lên bát rượu, bởi vì này hương vị là hắn quen thuộc mà lại không quen thuộc nói quen thuộc, này rượu là cùng hắn ngày thường uống những cái đó ủ lâu năm có chút giống, nói không quen thuộc, là bởi vì này rượu càng hương. đưa một chén rượu xuống bụng lúc sau, Lão gia tử chỉ cảm thấy đến khí huyết dâng lên, cả người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tắt đã lâu lý tưởng hào hùng, tại đây một khắc bật lửa. Hảo, Lão gia tử đại tán một tiếng. Ha ha ha, tức sùi bọt mép, bằng lan chỗ, giả dích vũ nhỉ, nâng vọng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Ba mươi công danh trần cùng thổ, tám ngàn giảm lộ vân cùng nguyệt. Mặc bình thường, tráng thiếu niên đầu, không bi thiết, thính khang sỉ, hãy còn chưa tuyết, thần tử hận, khi nào diệt. Giá trường xe, đạp vỡ núi hạ lan thiếu, chí khi đói cơm hổ lộ thịt, cho cười khát uống hung nô huyết. Đại tử đầu, thu thập cũ núi sông, triều thiên huyết, một khúc mãn giang hồng, làm lao gia tử hoàn toàn tìm về năm đó lý tưởng hào hùng. Thái gia gia, ngươi ngâm này một khúc thật tốt lần sau ta cho ngươi đánh đàn phối nhạc, thản nhiên không nghĩ tới một chén rượu còn có thể kích phát ra lão gia tử lý tưởng hào hùng, lão lâu lão lâu, ngươi thái gia gia hiện tại già rồi, về sau hoa hạ muốn rửa các ngươi này thế hệ, bất quá nha đầu ngươi rượu, thật là hảo, lão gia tử đời này có thể uống thượng ngươi nhúng rượu, thật là may mắn, lão gia tử cười cười, lắc đầu đối thản nhiên nói, nói như vậy thái gia gia ngươi là thích ta nhúng rượu, tuy rằng là đoán trước bên trong đáp án. Nhưng là Thản Nhiên vẫn là thực chờ mong nghe được khẳng định đáp án. Thích. Các ngươi thích sao? Lão gia tử quay đầu lại xem mặt khác mấy cái cũng là vừa rồi buông bát rượu người hỏi. Này uống rượu thật làm người thoải mái, ta cũng nói không nên lời như vậy bao lớn đạo lý, càng sẽ không giống lão gia tử ngài như vậy ngâm thơ, nhưng là ta chính là một câu, này rượu ta thích. Hơn nữa ta tin tưởng đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi đều thích. Thản Nhiên này mới bắt rượu, không chỉ có làm lão gia tử tìm được rồi chính mình tất đã lâu hào hùng. Càng làm cho ở đây này mấy cái người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt dâng lên, mới dẫn tới vương hiên này một phen lời nói. Không nghĩ tới ta này bát rượu cư nhiên lợi hại như vậy. Bất quá các ngươi vẫn là không nói cho ta rốt cuộc được không uống A. Thản nhiên nghe bọn họ này một đống lớn ca ngợi nói, nhưng chính là không ai thật thật tại tại nói cho nàng này rượu hương vị thế nào. Hảo, tự nhiên là tốt, có thể làm phụ thân cấp như vậy cao đánh giá rượu, xác thật là không nhiều lắm, từ từ ngươi học nhiều như vậy hảo bản lĩnh cũng không biết ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tinh lực. Âu Dương Thuần cảm thấy thản nhiên ngày thường rất khôn khéo, không nghĩ tới này sẽ ngớ ngẩn. Nhưng là đừng nói, nàng mỗi hạng nhất bản lĩnh đều là đứng đầu chung đứng đầu, làm người thật là không thể không hoài nghi đứa nhỏ này nào có như vậy nhiều thời gian đi học tập mấy thứ này. Các ngươi thích liền hảo, đặc biệt là Thái Gia Gia nói tốt rượu, ta tưởng nhất định bán hảo, này rượu lại cất vào hầm một đoạn thời gian hương vị sẽ càng tốt, đến lúc đó ta cho ngài cùng Đại Âu Dương Gia Gia đều lộng mấy cái bình tới. Còn có trần mãi mãi trái cây rượu cũng mang một ít tới. thản nhiên nghe song Âu Dương thuần ý tứ, rất là vui vẻ nói. Còn có ta đâu, ta đâu. Phùng thiệu không cam lòng lạc hậu chạy nhanh thấu tiến lên đây. Đã biết, đã biết, ngươi càng thiên vị loại nào ta làm người cho ngươi mang chút tới. Bất quá cái loại này rượu mạnh ngươi liền tính, còn tuổi nhỏ nếu là biến thành tiểu quỷ liền không hảo. thản nhiên buồn cười nhìn Phùng thiệu nói, đứa nhỏ này thật đúng là nào đều không thể thiếu hắn, bất quá như vậy hoặc bát hải tử. Như thế nào sẽ không thích cùng nữ hải tử chơi đâu? Nàng thật đúng là nhìn không ra. Đúng rồi từ từ, chúng ta vừa rồi uống những cái đó rượu đều tên gọi là gì a? Về sau ta cùng người thổi phòng chính mình uống qua rượu ngon thời điểm không biết tên không phải buồn bực sao. Lao gia tử đối rượu còn không phải giống nhau quan tâm. Ngài vừa rồi cuối cùng uống cái này rượu, gọi là Đỗ Khang. Thản nhiên mỉm cười nói ra rượu danh. Đỗ Khang. Rượu tiên Đỗ Khang. Nghe nói hắn năm đó dùng tên của mình chế tạo một loại rượu, nhưng là rượu phương ở hắn sau khi qua đời liền thất truyền, chẳng lẽ đây là cái kia đố khang. Âu Dương thuần kích động nói, hắn đã sớm nghe qua cái này truyền thuyết, nhưng là vẫn luôn cũng liền đem cái kia chuyện xưa đương cái truyền thuyết tới nghe một chút thì tốt rồi, không nghĩ tới thật sự có loại rượu này, vẫn là chỉ là cùng này danh mà thôi. Bất quá trực giác nói cho hắn, cái gì kỳ tích đều có khả năng ở thản nhiên nơi này thực hiện. Sắc thật, chính là cái kia đố khang. Thản nhiên biết đô khang chi với hái rượu người ý nghĩa có lẽ so với kia bổn văn gia thực đơn đối với trương miểu càng thêm tới điên cuồng. Cho nên nàng mới nhóm đầu tiên liền bắt đầu thí nhượng đô khang. Cũng may, tình huống hiện tại xem ra, nàng hẳn là thành công. Bất quá này rượu nếu là ở không gian phong ấn một tháng phỏng chừng mới có thể đạt tới năm đó đô khang thịnh hành là lúc vị. Thiên Âu Dương thuần giờ phút này đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nhà hắn đây là đời trước tích cái gì đức, có thể nhận thức thản nhiên như vậy hài tử. Thật đúng là có đô khang rượu phương, mẫu chốt là nàng còn nhưỡng ra tới, chỉ bằng này vị liền tuyệt đối làm không ít người vì này điên cuồng. Kia mặt khác hai loại rượu tiên đâu. Âu Dương đêm càng thích mặt khác hai loại, tuy rằng trái cây rượu hắn không có hưởng qua, nhưng là cái loại này nồng đậm quả hương làm hắn càng thêm thích, có lẽ là tuổi còn nhỏ, cho nên hắn cũng không giống như quá thích rượu mạnh. Đều nói đô khang là cho có lòng dạ khát vọng người uống, chỉ có người như vậy mới có thể uống ra trong đó hương vị. Tuy rằng Âu Dương đêm cũng có rộng lớn trí hướng khát vọng, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nhân sinh lịch duyệt quá ít, tự nhiên là không thể đủ thể hội trong đó chi ý. Kia hai loại rượu còn không có đặt tên đâu, là ta chính mình thực nghiệm ra tới. Ân. trái cây rượu liền trăm quả nhúc đi. Thản nhiên nghĩ nghĩ, tên này cũng không khó nghe đi. Ân, tên hay A, làm người cảm thấy hình như là dùng một trăm loại trái cây sản xuất. Trần Húc cười tán thành thản nhiên khởi tên. Trần mãi mãi, không phải giống như mà là vốn dĩ chính là an này trăm quả nhưỡng sắc thật là sử dụng trăm loại trái cây. Hơn nữa trước sau trình tự là cần thiết dựa theo ta thực nghiệm diệu phương. Nếu không hương vị khả năng sẽ có tương hướng. Trái cây có chút bản thân chính là sẽ lẫn nhau áp chế hương vị. Muốn làm chúng nó lớn nhất hạn độ phát huy ra bản thân hương vị cùng vị. Cần thiết muốn nghiêm khắc dựa theo ta trình tự. Thản nhiên thực nghiêm túc giải thích chính mình sản xuất trăm quả nhưỡng quá trình. Nguyên lai like như vậy phức tạp, khó trách tốt như vậy uống. Bất quá ta nói từ từ, ngươi thật đúng là lợi hại. Như vậy khó làm cho đồ vật đều có thể làm ra tới. Trần Húc khích lệ Thản Nhiên, đứa nhỏ này thật là cái gì cũng tốt, càng xem càng gọi người thích. Cuối cùng này một loại đâu? Phong Thiệu chỉ vào cuối cùng cái loại này như là đồ uống giống nhau dịu hỏi. Thái gia ra cấp khởi cái tên đi. Thản Nhiên đem cuối cùng một loại rượu đặt tên quyền giao cho lão gia tử. Làm ta khởi a, hảo. Nếu là chúng ta từ từ sản xuất nhóm đầu tiên rượu, hơn nữa cũng không có gì cồn hàm lượng, uống lên làm người như vậy thoải mái. Nghĩ đến học sinh cũng là có thể uống, đã kêu đăng khoa quán ba, hy vọng uống lên nó người đều có thể kim bảng để danh, có cái hảo thành tích. Lao gia tử liền bán điểm đều giúp thản nhiên nghĩ kỹ rồi. Vẫn là thái gia gia lợi hại, liền tiêu phi đám người đều giúp ta nghĩ kỹ rồi, sắc thật này rượu ta thả một ít có thể làm người nâng cao tinh thần dược liệu, những cái đó thí sinh uống lên không chỉ có sẽ không say còn sẽ thực thanh tỉnh, thích hợp có thể giảm bất thức đêm mệt nhọc, đã kêu đăng khoa rượu. Thản nhiên nghe xong lão già tử giúp nàng khởi tên liền như vậy vui vẻ quyết định. Từ từ, khó trách ngươi vừa rồi nói về sau muốn rửa rượu kiếm tiền, ta xem liền này ba loại rượu liền đủ ngươi kiếm cái đầy bồn đầy chén. Âu Dương Thuần hiện tại đã biết rõ Thản nhiên vừa rồi tự tin là nơi nào tới, không đơn thuần chỉ là là này ba loại rượu, về sau ta còn sẽ sản xuất mặt khác rượu, yên tâm đi. Về sau Âu Dương gia uống rượu ta bao, bất quá có một chút ta phải nói ở phía trước, Đỗ Khang rượu Thái gia gia các ngươi cũng không thể uống nhiều. Tuy rằng kia rượu hảo uống, nhưng là dù sao cũng là rượu mạnh, uống nhiều vẫn là có chút thương thân, mặt khác hai loại nhưng thật ra không có quan hệ. Thản nhiên cũng không có quên lão gia tử bọn họ thân thể, vẫn là muốn nhiều hơn dặn dò một chút. Đã biết tiểu bà quản gia, kia kế tiếp ngươi liền phải bắt đầu thực thi người kế hoạch. Lão gia tử cười đồng ý Thản nhiên dặn dò, hắn biết Thản nhiên cũng là vì thân thể hắn suy nghĩ. Chương 213 Trị nguyên gia nhập. Tần ta tính toán buổi chiều đi ra ngoài tìm xem thích hợp làm Thản nhiên cư phong ở. Hậu thiên muốn đi, ta tưởng ở đi phía trước đem phòng ở định ra tới, dư lại liền hảo an bài. Thản nhiên là cái nói làm liền làm người, nàng tưởng sớm một chút đem thản nhiên cư khai lên, ngày mai trương miểu cùng liền phải lại đây, nàng muốn đem bọn họ hai người an trí hảo. Ơn, vậy chờ ăn qua cơm trưa, các ngươi nghỉ ngơi một hồi buổi chiều ta tìm cá nhân mang các ngươi đi tìm phòng ở đi. Lão gia tử đối thản nhiên loại này có ý tưởng liền hành động sức mạnh vẫn là thực cổ vũ. Kêu cảm ơn Thái Gia Gia, có cái quen thuộc tình huống người mang theo chúng ta, sắp thật so với chúng ta chính mình hạt sấm hạt dạo muốn hảo rất nhiều. vẫn là Lão gia tử tưởng chú đáo, thản nhiên lễ phép cảm tạ Lão gia tử. đứa nhỏ này người một nhà khách khí cái gì, còn cần cái gì nhất định phải cùng Thái gia gia mở miệng nói, mua phòng ở tiền có đủ hay không a? không đủ Thái gia gia cho người lấy chút. Lão gia tử biết thản nhiên tuy rằng không đem chính mình người một nhà đương người ngoài, nhưng là có một số việc thượng vẫn là quá mức khách khí, điểm này làm hắn có chút bất mãn. Đùa, a, nói không chừng ta còn so Thái gia gia ngải có tiền đâu. Thản nhiên nhìn lão gia tử sắc mặt liền biết hắn là bởi vì cái gì cảm thấy bất mãn, cái này về sau nàng sẽ tận lực sửa đi. Bất quá nếu là thật sự lại nói tiếp chính mình thật đúng là so lão gia tử có tiền, Âu Dương Nhuân tuy rằng cũng có không ít tài sản, nhưng là nàng không ngừng có la gia cổ phần, còn có Hàn gia những cái đó cổ phần, hơn nữa trong không gian đồ cổ cùng dược liệu, tấm tắc. Nàng nếu là đều bán phòng trừng hỗn cái thế giới nhà giàu số một đều không thành vấn đề, bất quá trong không gian những cái đó tài phú nhưng đều không phải thản nhiên một người, cho nên nàng không thể dùng vài thứ kia đi đổi tài. Phú, hơn nữa cũng không cần thiết, tiền tài thứ này bản thân chính là sinh không mang theo tới chết không đi mang đi đồ vật, vì chúng nó vứt bỏ lão tổ tông đồ vật không đáng. Phụ thân, ngài đã quên kiến bân chính là đã từng nói qua thản nhiên là cái tiểu thần tài bà đâu. Nàng khẳng định không thiếu tiền. Lại nói tiếp nói không chừng đứa nhỏ này so với ta còn có tiền đâu. Âu Dương thuần cười nói. Ta như thế nào đem cái này cấp đã quên đâu. Lại nói tiếp thật đúng là có khả năng đâu. Lão gia tử cũng nhớ tới Vu kiến bân ngay lúc đó lời nói. Không có như vậy khoa chương lạc. Nói nữa tiền của ta cũng là đường ngay đi lên, cũng không sợ người biết. Thản nhiên khiêm tốn tưởng che giấu hạ thực lực của chính mình, đáng tiếc cũng bị chính mình tiểu cứu cấp bán đứng. Giữa trưa ăn cơm xong sau, thản nhiên bọn họ ngủ chưa hơn một giờ. Không đến hai điểm thời điểm, Âu Dương gia nhà cũ liền tới rồi khách nhân. Thản nhiên nghĩ thầm khẳng định là Lão gia tử cho chính mình tìm dẫn đường tới, chạy nhanh xuống lầu tới, kết quả một cái xem người này nàng cư nhiên nhận thức. Muốn hỏi người tới là ai à, ta tưởng có người đã đoán được. Không sai, chính là... Di, Sao ngươi lại tới đây? Thản nhiên không nghĩ tới khách nhân cư nhiên là... Nàng không phải ngày mai mới làm hắn tới sao? Đây là ta cho ngươi tìm cái kia dẫn đường. Ngươi không phải muốn đi xem phòng ở sao, này đế đô là quen thuộc nhất. Hắn tổ tiên mấy thế hệ chính là thế cư đế đô, làm hắn cho ngươi làm dẫn đường là lại thích hợp bất quá, húng chi hắn hiện tại không phải cũng là ngươi người sao. Dùng hắn so dùng người ngoài càng phương tiện không phải. Lão gia tử cười giải thích lai lịch. Lời nói là nói như vậy, bất quá ngươi nguyên lai like công tác giao tiếp đã xử lý xong rồi. Nhanh như vậy là có thể tới ta này đưa tin. Thản nhiên đối cho nàng đường dẫn đường nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chính là cảm thấy hắn sự tình nhiều như vậy Hẳn là đi trước xử lý khách sạn bên kia công tác càng thích hợp đi Tối hôm qua thượng liền xử lý xong rồi Giao tiếp ban sao có thể có bao nhiêu khó Chỉ là rất nhiều người không nghĩ tới ta sẽ từ chức. Hiện tại có như vậy 2-3 cái phó giám đốc chủ nhiệm gì đó Phỏng chừng là nghĩ mọi cách tưởng ngồi ta cái kia vị trí đi Vẫn là cái loại này ôn tồn lễ độ cảm giác Cười rộ lên cũng là văn nhã có lễ. Nhưng là luôn là làm thản nhiên cảm thấy hắn bản chất đều không phải là như mặt ngoài như vậy thiện lương dễ khi dễ. kia nếu như vậy, ngươi hiện tại liền chính thức nhập chức đi, ngươi có thẻ ngân hàng sao? Thản nhiên vẫn là thói quen mỗi tháng đem tiền lương đánh vào trong thẻ, làm nàng phát hiện kim cảm giác rất là biến yếu. Thẻ ngân hàng ta nhưng thật ra là một trường. Có cái bằng hưu ở công nhân ngân hàng, bọn họ đang ở phát hành một loại gọi là hoa hồng tạm mượn tiền tạm Ta cũng là đuổi tân triều khiến cho hắn giúp ta làm một trường. Xin hỏi muốn thẻ ngân hàng muốn làm cái gì? Không rõ thản nhiên hỏi như vậy dụ ý, nhưng là vẫn là thành thật trả lời thản nhiên vấn đề. Ngươi đem số thẻ nói cho Vương Hiên. Ngày mai hắn đem tháng này tiền lương đánh cho ngươi. Thản nhiên không thích thiếu người tiền, nếu hiện tại là chính mình công nhân. Nàng tính toán trước tiên đem tiền lương cho hắn, huống chi nàng về sau thường xuyên không ở đế đô. Tuy rằng có Phùng Thiệu cùng vu Kiến Bân hai người có thể hỗ trợ, nhưng là bọn họ còn đều là học sinh, rất nhiều chuyện là muốn đi làm. Như vậy trước tiên phát tiền lương cũng là làm hắn yên tâm đi theo chính mình làm, về sau so đi theo chính mình nhất định sẽ không làm hắn hối hận từ trước. Bởi vì câu quốc đại khách sạn tính chất đặc thù, nơi đó giám đốc tuyệt không phải một cái khách sạn giám đốc đơn giản như vậy. Đi theo chính mình từ bỏ nơi đó chức vị từ đầu lại đến, thản nhiên nhưng không cho rằng hắn là thật sự đơn thuần vì chính mình khai ra hậu đãi đãi ngộ. Nếu mọi người đều minh bạch từng người yêu cầu cái gì, như vậy thản nhiên liền nhất định sẽ trong tương lai cấp so với hắn hiện tại càng cao địa vị. Lời này nàng tuy rằng không có nói ra, nhưng là, nàng tin tưởng, chính mình nhất định sẽ làm được. Hơn nữa nàng muốn cho nàng thủ hạ mỗi người về sau đều là có được mỗi người hâm mộ tài phú cùng địa vị. Ngày mai liền cho ta tiền lương. Ta còn không có bắt đầu làm việc đâu. Tuy rằng cũng coi như là ở quốc xí làm việc, nhưng là cũng là biết bên ngoài giá thị trường, hắn đã dự tính đến chính mình là đến tháng sau mới có thể bắt được tiền lương, không nghĩ tới tiểu lão bảng cư nhiên thuyết minh thiên liền phát tiền lương. Xem ra chính mình thật đúng là không nhìn lầm, chính mình cái này tiểu lão bản tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường, liền hướng về phía nàng cùng Âu Dương gia quan hệ cùng nàng làm người xử sự, sự, chính mình về sau liền quyết. Định chú ý đi theo nàng. Không quan hệ, trước phát tiền lương có trước phát tiền lương chỗ tốt, ngày hôm qua nói ngươi lương tạm là 3.000, tháng này trước cho ngươi 5.000, 3.000 ngươi tiền lương, mặt khác 2.000 là giao thông phí cùng mặt khác phí dụng, nếu hai ngày này xem trọng phòng ở, ngươi liền phụ trách đi đàm phán. Ta tin tưởng ngươi năng lực, nhất định hội đàm một cái vừa lòng giá cho ta. Nếu về sau có cái gì yêu cầu có thể tìm phùng thiệu xin, hắn tạm thời làm chúng ta công ty ở đế đô tài vụ đại biểu, chờ thản nhiên cư trang hoàn hảo, ta sẽ phái hai cái tài vụ nhân viên lại đây, về sau ngươi tựa như bọn họ thỉnh khoản là được, đến lúc đó liền càng phương tiện. Thản nhiên cảm thấy làm liền phải đem chính mình cửa hàng làm tốt, nàng cũng không phải là tùy tiện chơi chơi, các hạng chế độ nên có vẫn là phải có, phương diện này. Nàng tính toán trước từ Hồng Kông Hàn Thị mượn vài người quá Đế đô cho bọn hắn tới huấn luyện. Rốt cuộc Hàn Thị sản nghiệp kết cấu so với La Gia tới nói còn muốn đại ở khách sạn tài vụ này khối cũng là có nhân tài. Nàng không thể đem người đều đào lại đây cho nàng công tác nhưng là có thể cho bọn họ đối Đế đô bên này công nhân tiến hành huấn luyện vẫn là có thể. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hải cư nhiên còn hiểu đến tài vụ chế độ so với Hoa Hà Nội rất nhiều tư sĩ tiểu công ty tới nói nàng lý niệm càng thêm quý phạm. Thỉnh ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngài nói một cái vừa lòng giá cả. Lần này là nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ, hắn nhất định phải xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chỉ sợ rất khó ở chỗ này dừng chân. Nhìn nhìn thản nhiên chung quanh mấy người kia, cái nào đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. nếu tưởng ở tay nàng phía dưới làm việc, không điểm thật bản lĩnh thật đúng là không được. Hắn cùng Trương Miểu bất đồng, một phương diện Trương Miểu nhân ra là ra truyền tay nghề, về phương diện khác, Trương Miểu cũng là thản nhiên chính mình chủ động đưa ra mời người. Mà chính mình muốn nói tay nghề không có, cũng bất quá là am hiểu sâu sự sự chi đạo, làm người tương đối khéo đưa đẩy có chút tiểu nưu kế. Bất quá điểm này tiểu nưu kế đối phó đối phó bên ngoài người còn hành, tại đây Âu dương gia trong nhà, hắn chính là không dám lộ, bằng không chính là làm trò cười cho thiên hạ. Còn nữa hắn có thể tới vì thản nhiên công tác vẫn là lao ra tử há mồm thế hắn tranh thủ tới, này một đối lập, bọn họ khởi bước liền không ở một cái 520 tiểu thuyết thượng, chỉ có hắn chính mình nỗ lực mới có thể làm chính mình cái này tiểu lao bản đối hắn nhìn với con mắt khác. Thản nhiên đối nói không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng muốn không phải một câu lời nói xuông, mà là muốn xem đến hắn cụ thể biểu hiện. Cho nên nàng hiện tại cũng không muốn làm bất luận cái gì tỏ vẻ, làm hắn cảm thấy có áp lực hoặc là mà khác, kế tiếp mới là hắn đi thực hiện chính mình nói thời gian. Thản nhiên nhìn xem thời gian đã không còn sớm, đều hai điểm nhiều, nàng khiến cho Âu Dương đêm cùng Phùng Thiệu đều chuẩn bị chuẩn bị, bọn họ một hồi liền ra cửa. Tuy rằng hai người không có gì yêu cầu chuẩn bị, nhưng là vẫn là gật gật đầu, đi lên thay đổi thân quần áo, thản nhiên đi lên chuẩn bị một chút, chủ yếu là tiến trong không gian cùng Hồng Y để chào hỏi. Một hồi ở bên ngoài, có thích hợp cơ hội, nàng liền đem Hồng Y từ trong không gian đưa ra đi, làm hắn xem chuẩn cơ hội cùng Thản nhiên bọn họ tới cái ngẫu nhiên gặp được. Hồng Y rốt cuộc có thể ra không gian, tự nhiên là vui vẻ không thôi, lập tức liền đồng ý. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, xuất phát. Lúc này đây... Cơ hồ đều là bọn nhỏ đi ra ngoài, không giống như là đi tuyển phong ở, càng như là mấy cái đại nhân mang theo bọn nhỏ ra tới dung ngoạn. Dọc theo đường đi nói nói cười cười liền đến Đế Đô Tứ Hợp viện nhiều nhất một cái khu. Bắt đầu chỉ nghe lão gia tử nói muốn hắn cấp thản nhiên bọn họ làm dẫn đường, bọn họ mau chân đến xem mặt tiền cửa hàng, hắn liền nghĩ chọn phồn hoa địa phương đi. Không nghĩ tới thản nhiên mới vừa vừa lên xe liền trực tiếp đưa ra yêu cầu nói mau chân đến xem Đế Đô những cái đó lao tứ hợp viện. Làm hắn có chút làm không rõ ràng lắm chẳng uống Thản nhiên giải thích ý nghĩ của chính mình lúc sau Mới như suy tư gì gật gật đầu Hướng làm tài xế Lý Minh báo cái địa chỉ Đại gia liền xuất phát Vẫn là hai chiếc xe trước sau Lúc này đây Lý Minh rốt cuộc không phải chính mình một người cô đơn đi ra ngoài Vì thương thảo phương tiện thản nhiên cùng ở chính mình trên xe Mà Âu Dương đêm tắc cùng chính mình tiểu đường thuốc phùng thiệu ngồi Lý Minh khai xe Bởi vì Lý Minh đối đế đô vẫn là tương đối quen thuộc Cho nên vẫn là bọn họ ở phía trước mở đường Lần này ra tới vì hai xe liên hệ phương tiện, còn từ lao ra tử cảnh vệ nhân viên nơi đó mượn hai cái bộ đàm lại đây, chỉ cần thông qua bộ đàm nói cho Lý Minh địa chỉ, hắn liền ở phía trước dẫn đường, này so với kia cái đại ca đại tín hiệu khá. Hơn nhiều, nghe được cũng rõ ràng. Trước 214 vương phủ nhà cũ, vốn dĩ thản nhiên là không cần hướng giải thích như vậy nhiều, nàng là lão bản, nàng định đoạt chỉ cần có tốt đẹp chấp hành lực là đủ rồi, chính là thản nhiên vẫn là giống hắn rõ ràng giải thích chính mình ý đồ. Nàng là muốn cho minh bạch chính mình khai nhà này thản nhiên cư ước nguyện ban đầu, hy vọng nhà này vốn riêng tiểu tiểu quán thật sự có thể nếu như danh, làm người ở chỗ này cảm thấy là một loại thản nhiên tự đắc, làm người rời xa thành thị ồn ào náo động, có thể có an tĩnh lại. Đi hưởng thụ Mỹ thực cùng với rượu ngon mang cho người vui sướng, cho nên nàng cũng không hy vọng cái này cửa hàng khai ở khu náo nhiệt, tương phản chính là, nếu có thể tìm một chỗ vui mừng điểm tĩnh địa phương là không còn gì tốt hơn. Nàng tin tưởng, nạc đại cái đế đô. Nhất định có thể tìm được một cái như vậy địa phương Là đệ nhất nhìn thấy làm như vậy sinh ý người Tuy rằng hắn có thể lý giải thản nhiên làm như vậy ý tưởng Nhưng là làm một cái thương nhân Nàng ý tưởng sắc thật có điểm làm người cảm thấy mới lạ Bất quá cũng may thản nhiên cũng không tính một cái chân chính thương nhân Ai sẽ đương một cái 6 tuổi hài tử là một cái chân chính thương nhân đâu Cũng liền không cho người đi như vậy khảo cứu nàng ý tưởng Hài tử sao? Luôn là ý nghĩ kỳ lạ có rất nhiều mới mẻ ý tưởng Đây là bọn họ đặc quyền không phải sao? Như vậy nghĩ thông suốt lúc sau, vẫn là cảm thấy, nếu đây là lao bản ý tưởng, kia hắn liền giúp nàng cùng nhau tới hoàn thành chính mình mộng tưởng đi, giờ khắc này quyết định này, ở sau này mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn bản nhân tính cách theo lý thuyết cũng không phải một cái vì hoàn thành một cái hài tử mộng tưởng mà đi đi theo hồ nháo người A, chính là giờ khắc này, hắn xác thật muốn hết mọi thứ nỗ lực thỏa mãn thản nhiên nguyện vọng này, nói không rõ kia một, khác hắn rốt cuộc là vì cái gì, bất quá thản nhiên bên người mỗi người ai có nói rõ ràng, bọn họ như vậy ai cái này tiểu nữ hài, bọn họ như vậy muốn trợ giúp nàng thời điểm, lại ai là thật sự nghĩ kỹ nguyên nhân mới đi làm. Có lẽ thật sự không có một cái đi, đây là thản nhiên mị lực, cái loại này có thể làm nhân vi chi vượt lửa quá sông không chối từ mị lực. Thật sự trên đời này không có vài người có như vậy mị lực. Nàng đáng yêu thông minh, nhất quan trọng là, nàng đối đãi mỗi người đều là như vậy như vậy chân thành. Có lẽ chính là này một cái từ chân thành sáng tạo trên người nàng cái loại này mỹ lực, cái này ngay cả nàng chính mình cũng là nói không rõ. Tới rồi địa phương, thản nhiên bọn họ xuống xe, đem xe ngừng ở này một mảnh tứ hợp viện bên ngoài, bọn họ tính toán một gian một gian đi xem. Mới vừa vừa xuống xe, thản nhiên quan sát chung quanh hoàn cảnh, nhắm mắt lại cảm thụ chung quanh bầu không khí. Ấn, giống như phía đông cảm giác không tồi bộ dáng. Mở to mắt, nàng nói cho đi trước phía đông bên kia nhìn xem. Trong lòng tưởng tượng, đứa nhỏ này thật là thần, nàng như thế nào biết, phía đông phòng ở muốn so mặt khác phương vị muốn tốt một chút, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp. Lần đầu tiên đối thản nhiên trừ bỏ cùng âu dương gia quan hệ ở ngoài, đối nàng bản thân thân phận có chút tò mò. Là cái dạng gì nhân gia có thể dưỡng ra như vậy cái hải tử. Làm người cảm thấy muốn thân cận, cũng làm người cảm thấy kính sợ, nàng trên người tựa hồ có rất nhiều bí mật, nhường cho người cảm thấy thực thần bí. Ý gì theo thản nhiên ý tứ, bọn họ đánh tham quan cờ hiệu. Đem phía đông phòng ở xoay biến Vốn dĩ có chút nhân gia vừa thấy là lớn như vậy Một đám người tới tham quan không nghĩ làm cho bọn họ tiến Nhưng thật ra có một ít con hảo Cảm thấy không có gì quan hệ Còn mang theo bọn họ cho bọn hắn giới thiệu lên Bất quá bên này phòng ở trừ bỏ trong nhà không ai Bọn họ không có biện pháp đi vào Mặt khác những cái đó bắt đầu không nghĩ làm cho bọn họ đi tham quan nhân gia Cũng ở lấy thản nhiên cầm đầu ba cái hài tử bán manh làm lũng trận thế hạ bại hạ trận đảm đương nhiên Chủ yếu vẫn là thản nhiên làm lũng Kêu hai vị ở một bên đứng là đủ rồi, cuối cùng không chỉ có đi nhân gia nhìn một vòng. Còn bị một đống lão ra ra bà cố nội tắc một đống kẹo hạt dưa mới có thể rời đi. Nhìn thẳng nhiên trong tay một đống lớn đồ ăn vặt, phùng vũ chạy nhanh qua đi tiếp nhận tới. Sau đó một hồi đi tiếp theo ra lại là như vậy tình cảnh. Hôm nay đại gia chính là thật sự kiến thức, thẳng nhiên cái miệng nhỏ ngọt thật là hống người mau liền bắc đều tìm không thấy. Nghĩ thầm khó trách đâu dương gia lão gia tử đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Nhận thức lão gia tử cũng coi như là mười mấy năm, trước nay chưa thấy qua lão gia tử đối nhà ai hài tử như vậy chiếu cố. Ở hắn xem ra lão gia tử đối chính mình Âu Dương gia con cháu nhóm yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc. Chưa từng có ngày hôm qua hắn nhìn thấy lão gia tử đối thản nhiên như vậy thái độ, cho nên lúc ấy hắn mới muốn lớn mật đánh cuộc một lần. Ngày hôm qua hắn bắt đầu thật là hướng về phía Âu Dương gia quan hệ đi, mà hiện tại hắn là thật sự cảm thấy cái này tiểu nữ hài có lẽ thật sự không phải cái bình thường hài tử. Hắn về sau muốn thu hồi chính mình những cái đó tiểu tâm tư, thành thành thật thật thế nàng công tác. Từ hôm nay một buổi trưa tiếp xúc xem ra, hắn cũng phát hiện, thản nhiên đại nhân xử thế hoàn toàn không giống như là một cái hài tử, tâm tư kín đáo có kiên nhẫn. Quan trọng nhất chính là, đôi khi giống như nàng thực minh bạch thành nhân trong thế giới những cái đó lối đời, nàng những cái đó lối đời lại không cho người chán ghét, có thể nói là làm người cảm thấy nàng mặc dù là có chút lối đời địa phương, lại làm người cảm thấy đáng yêu. Mấy năm nay xem người ánh mắt công phu không phải bạch học được, cho nên hắn cũng minh bạch, tương tất thản nhiên là biết hắn vì cái gì muốn tự tiến cử đi theo nàng công tác. Nhưng là nàng lại không có vạch trần hắn, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng cũng tán thành chính mình ý đồ, nhưng là nàng cũng hy vọng dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình tồn tại giá trị, đây chẳng phải là thản nhiên theo như lời nói sao. Nếu đến bây giờ còn không rõ hẳn là như thế nào làm nói, kia hắn thật sự cảm thấy chính mình ở thản nhiên bên người cũng đã không được mấy ngày. Rốt cuộc liền dư lại một gian, nói nhà này trước kia là thanh triều khi một cái vương gia phủ trạch, bên trong kiến thị phi thường Mỹ, giải phóng về sau chính phủ tiếp quản, có một đoạn thời gian bị làm cái này khu đường phố làm công địa điểm, nhưng là cũng liền sử dụng nửa năm không đến thời điểm, liền có học giả nói ra nói làm như vậy bất lợi với cổ đại kiến trúc bảo hộ, bởi vì bên trong có mấy phiến cửa sổ đều bị lộng hỏng rồi, này đó văn vật bảo hộ học giả cảm thấy rất là tức giận, vì thế, Viết thư cấp hoa hạ văn vật bảo hộ đơn vị yêu cầu đối nơi này tiến hành bảo hộ. Sau lại mặt trên văn vật bảo hộ đơn vị đi thực địa nhìn một chút, xác thật nhà cửa có chút địa phương bị phá hư, vì thế ai liền an bài tổ dân phố dọn đi ra ngoài, chuẩn bị tìm người duy tu bảo hộ. Nhưng là bởi vì đế đô văn vật đơn vị quá nhiều, tuy rằng cái này phủ trạch cũng coi như là cái văn vật bảo hộ đối tượng, nhưng là so sánh với cố cung những cái đó đại văn vật di chỉ, nơi này có chút không đáng nhắc tới. Cho nên ở văn vật cục tiếp quản lúc sau vẫn luôn là khóa cũng không có gì người tới quản lý. Hiện giờ tới cái trông cửa đều không có, thản nhiên bọn họ tưởng vào xem cũng chưa người mở cửa. Nơi này phòng trừng hiện tại cũng suy tàn không thành bộ dáng, không xem cũng thế. Nghĩ năm đó nhân thân vương phủ phồn hoa nhất thời, hiện giờ thành như vậy bộ dáng cũng là lòng có xúc động nhiên. Ta nhưng thật ra đối nơi này rất có hứng thú, tuy nói này vương phủ hiện giờ đã suy tàn, nhưng là như thế nào cũng nói là cái vương phủ, ít nhất đủ đại. Vừa rồi nhìn một ít sơn, tuy rằng cũng có thu thập đến không tồi, nhưng là so sánh với tới địa phương liền có chút nhỏ, ta tưởng nơi này có lẽ sẽ là ta muốn tìm địa phương. Thản nhiên cười lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng cách nói. Chính là nếu quá mức rách nát tu sửa lên sẽ tương đối phiền toái, tiểu thư ngươi muốn hay không suy xét một chút. Hiện tại là thản nhiên thuộc hạ, cũng đi theo vương hiên bọn họ kêu tiểu thư, tuy rằng thản nhiên rất muốn nhắc nhở bọn họ lại quá 20 năm cái này sưng hô đã bị giao cho mặt khác hàng nghĩa, sẽ khiến cho nghĩa khác. Nhưng là nàng lại cảm thấy kêu tiểu thư ít nhất muốn so kêu thiếu chủ cường đi, kêu thiếu chủ hoặc là chủ tử như thế nào cảm giác chính mình là cổ đại cái loại này đại gia công tử, vẫn là cái loại này ăn chơi chắc tăng tới, đối, tựa như nghe được có người kêu Âu Dương luôn bị. Âu Dương nhị thiếu khi cảm giác, luôn là có muốn cười phun cảm giác, không được không được vẫn là tiểu thư đi, ít nhất nghe tới cũng là cái tiểu thư khuê các sao. Người nói đúng, ta còn liền phải nó rách nát đâu. thản nhiên cười nói. Lúc này liền những người khác đều không rõ thản nhiên là như thế nào ý tứ, càng phá càng tốt. Vì cái gì? Các ngươi tưởng a đây là cái văn vật di chỉ, nếu không có rách nát, ta tưởng chính là lao ra tử ra mặt đều khó đem nó mua lại đây, hiện giờ nó rách nát bất ham, chúng ta tìm cái lý do mới hảo bắt lấy a các ngươi nói có phải hay không? Thản nhiên cười đến thấy răng không thấy mắt, lần này phỏng trừng có thể nhặt cái đại tiện nghi. Cao A. Quả nhiên là thản nhiên a liền cái này đều có thể nghĩ đến. Sắc thật, nếu hiện tại nơi này sửa chữa đổi mới hoàn toàn giữ gìn thực hảo, làm văn vật bảo hộ đơn vị, thật là lao ra tử ra mặt đều không hảo đem nó mua, rốt cuộc Âu Dương gia nhất cử nhất động cũng là có không ít người nhìn chằm chằm, đến lúc đó cấp tùy tiện khấu cái tư chiếm văn vật tội danh, tuy rằng đối Âu Dương gia chưa chắc sẽ có cái gì ảnh hưởng, nhưng là cũng sẽ làm người ghê tởm một hồi. Mà hiện tại này nhân thân vương phủ, vốn chính là bị để đó không dùng hai ba mươi năm phá phòng lạn viện. Bọn họ nhận lấy nơi này cũng sẽ không có người nói thêm cái gì, rốt cuộc nơi này phóng cũng là phóng. Mười mấy năm trước chính phủ cũng từng có ý tưởng muốn bán đi, nhưng là khi đó địa chủ nhà tư bản sao đều bị đánh ngã, mọi người sinh hoạt đều thực khốn khổ. Ai có như vậy nhiều tiền có thể mua nổi nơi này, cho dù có thực lực này cũng là hải ngoại tài sản, hoa hạ chính phủ lại không nghĩ. Đem quốc gia văn vật bán cho nước ngoài người, làm người cảm thấy hoa hạ giống như đã nghèo đến muốn bán phòng bán đất dường như, mà thản nhiên hiện tại tuyển thời cơ chính thích hợp. Nơi này đã rách nát, chính phủ nếu không bán còn muốn xuất ra tài chính đi sửa chữa, về sau còn muốn tìm người tới giữ gìn quản lý lại là rất lớn một bút chi ra, không bằng trực tiếp đem nơi này bán đi, tỉnh tiền lại bất lo. Hơn nữa bán cho thản nhiên bọn họ cũng có thể bán cho Âu Dương ra một cái mặt mũi, đại gia tương thông này một tầng đều không cấm ở trong lòng tưởng cấp thản nhiên vỗ tay, thật là quá tốt chủ ý. Chính là nơi này khóa đâu, chúng ta như thế nào đi vào a? Nhìn cổng lớn kia đem đại khóa có chút khó xử nói. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn trèo tường đi vào? Không hào đi. Cảm giác giống giống làm ăn trộm. Bao lớn chuyện này a, xem ta. Thản nhiên nhìn nhìn bốn phía không có người trải qua, tay phải hướng tới kia đem đại khóa một chút, lạch cạch một tiếng, kia đem đại khóa theo tiếng khai. Trưng 215 sư huynh tới. Đại khóa khai kia chốc lát, trừ bỏ ở ngoài, mọi người trên mặt đều là một loại quả nhiên như thế biểu tình, mà lại cảm thấy có chút tò mò thản nhiên là như thế nào làm được. Hắn thật sự không nhịn xuống hỏi thản nhiên, thản nhiên cười cười nói cho hắn đây là cái bí mật. Buồn bực hỏng rồi, loại này giống như toàn thế giới đều biết chỉ có hắn không biết bí mật, làm hắn tâm ngứa khó nhịn, thật sự là muốn biết đáp án. Đáng tiếc thản nhiên lúc này đây nhưng không có nhượng bộ, nói là bí mật chính là không thể nói cho chuyện của hắn, cho nên thản nhiên cũng không có lại giải thích. Hảo đi, ngài là lão bản, ngài là lão đại, ngài nói là bí mật không nghĩ nói cho ta kia tính, ta cũng không hỏi nhiều dùng như vậy lý do an ủi chính mình kia viên sao động bất an lòng hiếu kỳ thản nhiên ý bảo phùng vũ mở cửa bọn họ sau này đứng lại chỉ thấy phùng vũ đem đại môn mở ra kia một khắc vô số cho bụi từ khung cửa thượng rơi xuống sặc đến đại gia không mở ra được đôi mắt thậm chí đều có chút hô hấp không thuận thản nhiên vẫn là tay phải phất một cái sở hữu cho bụi lập tức đã không thấy tăm hơi lúc này đây rất là có ánh mắt không có ở vì nàng là như thế nào làm được hắn đoán chính là chính mình hỏi thản nhiên cũng sẽ không nói Mọi người tùy ở thản nhiên phía sau cùng nhau vào vương phủ. Có thể nhìn ra được tới cái này vương phủ trước kia sắc thật không tồi, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Còn có một cái rất lớn hồ, ở bên hồ có một tòa tiểu lâu, nghĩ đến hẳn là cấp nhà này nữ nhi trụ, nhưng là bởi vì lâu lắm không có người giữ gìn, trừ bỏ trong viện một ít cây cối còn sống ở ngoài, mặt khác hoa cỏ đã sớm chết héo, mà có chút phòng khung cửa cùng cửa sổ khung đều siêu siêu vẹo vẹo treo ở mặt trên, còn có một ít trên cửa dán giấy niêm phong. Mơ hồ phân biệt là vài thập niên trước chính phủ giấy niêm phong. Có thể nói nơi này thật là dùng rách nát bất kham tới hình dung đã là đánh giá cao nó. Tiểu thư, nơi này cũng quá tình huống nơi này so tưởng tượng giữa còn muốn kém rất nhiều rất nhiều a. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng bọn họ nếu đem nơi này mua nói, là yêu cầu bao lớn công trình mới có thể đem nơi này sửa sang lại hảo. Trời ạ, tha hắn đi. Không tồi. Không tồi, là ta tưởng tượng giữa bộ dáng cũng không tệ lắm sao, liền nơi này đi. Thản nhiên tựa hồ đối nơi này rất là vừa lòng, xem cái này tình huống có thể tỉnh không ít tiền đâu, lớn như vậy địa phương, nếu không phải như vậy phá, phòng trừng muốn 1-200 vạn cũng không nhất định có thể bắt lấy, dù sao cũng là trước thanh vương phủ A, bất quá hiện tại cái dạng này. Nàng tưởng 50 vạn trong vòng mua nơi này hẳn là không có vấn đề. Này cũng không tệ lắm. Sắp điên rồi, chẳng lẽ chính mình cùng thản nhiên đôi mắt không giống nhau. Nàng nhìn đến chính là không tồi, mà chính mình nhìn đến chính là rất kém cỏi rất kém cỏi Giá thấp 50 vạn ngươi ngày mai đi nói đi, nếu có thể lại tỉnh một ít, giữ lại ấn tỷ lệ ta cho ngươi khen thưởng. Thản nhiên không có phản ứng kinh ngạc phản ứng, trực tiếp báo ra chính mình có thể tiếp thu tối cao giá cả. 50 vạn. Phùng thiệu không nghĩ tới như vậy phá phòng ở cư nhiên còn có thể giá trị 50 vạn. Đối với hắn tới nói, 50 vạn thật đúng là cái con số thiên văn, tuy rằng nhà hắn không thiếu tiền. Nhưng là hắn thật đúng là chưa thấy qua 50 vạn như vậy nhiều tiền. Thản nhiên động một chút chính là 50 vạn báo giá, vẫn là có chút làm hắn giật mình. Ấn, ta tưởng này phòng ở nói giới ở 50 vạn trong vòng hẳn là không có vấn đề, đến nỗi có thể hay không lại thiếu vậy muốn xem bản lĩnh. Thản nhiên tự tin cười nói, Ấn, nay phòng ở nếu là năm đó mới vừa thu hồi tới thời điểm dáng vẻ kia. Ta tưởng 200 vạn cũng chưa chắc lấy đến hạ. Là kiến thức quá năm đó nhân thân vương phủ phồn hoa, năm đó hắn còn nhỏ thời điểm đã từng bị cha mẹ mang theo tới nhân thân vương phủ du lắm quá. Khi đó đối nơi này tốt đẹp ấn tượng ở hôm nay phía trước vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng đã sớm nghe nói nơi này đã bị thua, nhưng là không nghĩ tới hiện giờ biến thành như vậy quan cảnh. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là thản nhiên đối này nhân thân vương phủ định giá cư nhiên cùng chính mình không sai biệt lắm. Bất quá nếu lao bản cho chính mình hoạt động đường sống, hơn nữa còn có khen thưởng, kia hắn khẳng định là muốn lại nỗ lực nỗ lực. Xem chính mình ra lão bản này tư thế, này khen thưởng hẳn là cũng sẽ không quá buồn xịn hướng về phía cái này liều mạng. Mấy người đang ở nói liền nghe được đột nhiên nhớ tới một trận tiếng đàn, thanh âm này tựa hồ cùng thản nhiên lần trước đạn đến là một cái khúc. Đại gia tìm theo tiếng mà đi, ở nhân thân vương phủ cái kia rách nát bên hồ thượng nhìn đến một cái hồng y dì thiếu niên, đang ở túi đầu đánh đàn. Đây là người vẫn là yêu. Chứ bỏ thản nhiên ở ngoài, đều cảm thấy thiếu niên này thật là mị đến có chút không giống người, hắn mị cùng thản nhiên bất đồng, thản nhiên là cái loại này linh hoạt kỳ ảo chi khí Mà thiếu niên này lại là mỹ đến yêu diễm Hơn nữa này nhân thân vương phủ thật lâu không có người tới Bọn họ vừa rồi tiến vào thời điểm vẫn là thản nhiên mở ra khóa Lúc này nơi này xuất hiện như vậy Một cái đánh đàn hồng y thiếu niên rất khó không cho người Không đem hắn tưởng tượng thành yêu tinh linh tinh Hồng y thản nhiên một tiếng thở nhẹ Hồng y thiếu niên dừng trong tay đánh đàn động tác ngẩng đầu nhìn thản nhiên phương hướng Chính là hắn này một động tác Thiếu chút nữa làm người quên mất hô hấp Vừa rồi hắn cúi đầu Mọi người chỉ là cảm thấy hắn Mỹ, mà hiện tại nhìn đến hắn đôi mắt, mới phát hiện, hắn cặp mắt kia càng Mỹ, Mỹ đến giống muốn nhiếp người hồn phách, này mấy cái đại nam nhân lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy không tiền đồ, còn không phải là một cái đẹp thiếu niên sao. Bọn họ như thế nào sẽ phản ứng lớn như vậy? Từ từ, hông ý thiếu niên buông cầm, chậm rãi đi hướng thản nhiên, cái này tình cảnh hắn ở trong lòng nghĩ tới trăm ngàn lần rồi, hắn muốn lấy thế nào phương thức cùng thản nhiên ngẫu nhiên gặp được, như vậy xem ra. Hắn diễn cũng không tệ lắm Không sai, trước mắt thiếu niên sắc thật là thản nhiên Từ trong không gian thả ra Hồng Y Gia Ở thản nhiên tiến nhân thân vương phủ thời điểm Nàng liền thừa dịp những cái đó cho bụi rơi xuống Là lúc đem Hồng Y Gia đưa vào nội viện Đây cũng là nàng biết rõ cổng lớn có rất nhiều cho bụi Lại không có trước đó đưa bọn họ thanh trừ nguyên nhân Hồng Y Gia đi, đi đến thản nhiên trước mặt Vương Hiên phùng vũ hai người đều nhìn nhìn thản nhiên Không có động tác Tuy rằng thiếu niên này xuất hiện có chút quỷ dị Nhưng là bọn họ vừa rồi đều nghe được thản nhiên kêu thiếu niên tên, mà tên kia thiếu niên cũng kêu trừ bỏ thản nhiên tên, nghĩ đến hai người là nhận thức, cho nên bọn họ cũng không có làm ra hộ vệ động tác. Thản nhiên nhìn Hồng Y thì hề, cười cười, đi phía trước vượt một bước, bổ nhào vào Hồng Y thì trong lòng ngực ngươi đã đến, đến rồi. Nay một câu tựa nỉ non, tựa than nhẹ, nhẹ nhàng vang lên ở mỗi người bên hai. Ân. Thiếu niên nhân thể quỳ một gối xuống đất, hoàn thản nhiên thân mình, hai người thân mật khăng khít. Trời đất này chi gian tựa hồ chỉ còn lại có này hai người, rốt cuộc dung không dưới những người khác. Tất cả mọi người nhìn đến ở thản nhiên nhào hướng thiếu niên trong nháy mắt kia, thản nhiên cười, cái loại này cười là đại gia trước nay cũng chưa gặp qua cái loại này cười, nói không nên lời ý vị, chỉ là thiên địa đều bởi vì nàng này cười mà mất nhan sắc, mặc dù trước mắt thiếu niên này Mỹ đến lại như thế nào kinh tâm động phách, hắn Mỹ đều bị thản nhiên kia cười so đi xuống. Mà thiếu niên cũng ở nhìn đến thản nhiên kia cười gặp thời chờ, lộ ra mỉm cười. Này cười làm hắn lập tức sinh động lên, cũng có nhân khí lên, không bao giờ giống vừa rồi nhìn đến như vậy tựa hồ là không thuộc về nhân gian yêu tinh, mà là một cái sống sờ sờ người. Chính là nhìn đến này hai người như vậy thân mật, có hai người cảm thấy không vui, không cần hỏi, tự nhiên là Âu Dương Đêm cùng phung thiệu. Bọn họ cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, thiếu niên này xuất hiện, làm cho bọn họ cảm thấy rất là bất an. Bọn họ nhìn ra được thiếu niên này ở thản nhiên trong lòng địa vị nhất định rất cao. Như vậy một thiếu niên xuất hiện, này hai người nói không rõ vì cái gì, chính là làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Hắc Hắc, đã quên giới thiệu, đây là Hồng Y Nhi, là ta sư thúc đồ đệ, là sư phụ ta phái hắn tới bảo hộ ta. Thản Nhiên vui vẻ lôi kéo Hồng Y Nhi giới thiệu lên, tuy rằng này đó lý do thoái thác đều là giả, chính là nhìn thấy Hồng Y kia phân vui vẻ, là chân chân thật thật. Đại gia tâm nói, ngươi đều lợi hại như vậy, còn cần người bảo hộ? Hơn nữa có thể bị phái tới bảo hộ ngươi người nhất định cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vương Hiên phùng vũ hai người cho nhau nhìn nhìn, chẳng lẽ hai ta muốn thất nghiệp? Bọn họ chức trách còn không phải là bảo hộ thản nhiên sao? Nếu thiếu niên này tới chính là vì bảo hộ thản nhiên, kia bọn họ muốn làm cái gì? Tuy rằng bọn họ giống như cũng không có biện pháp chân chính bảo hộ thản nhiên, nhưng là có người hiện tại đoạt bọn họ công tác, bọn họ cũng là thực khó chịu a. Hồng Y Dị Tựa Hồ đã cảm giác được có vài cá nhân đối hắn địch ý. Nhưng là hắn cũng làm như không biết tình, bọn họ đó là hâm mộ chính mình, hâm mộ thản nhiên cùng chính mình quan hệ thân mật, này đó đều là bọn họ cầu chim mà không được. Hồng Easy này đó đều là bằng hữu của ta nhóm, về sau ngươi chậm rãi liền nhận thức. Thản nhiên cũng không có nhất nhất đem trước mặt những người này giới thiệu cho Hồng Easy, dù sao về sau ở chung thời gian trường đâu, cũng không cần một hai phải này sẽ toàn bộ giới thiệu rõ ràng. Ân, Hồng Easy rất là ngoan ngoãn đồng ý. Nhìn này một lớn một nhỏ hai cái. Như thế nào cảm giác hai người lật qua tới, đại giống tiểu nhân, như vậy ngoan ngoãn nghe lời, tiểu nhân giống đại, luôn là an bài hảo hết thảy, Thật là có ý tứ, như thế nào tổng cảm thấy chỉ cần có thản nhiên ở địa phương liền có thực kỳ lạ sự tình phát sinh đâu. Từ từ a, ngươi sư thúc đồ đệ như thế nào biết chúng ta ở chỗ này. Phung Thiệu hỏi một cái vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề. Hắn không phải biết chúng ta ở chỗ này, mà là biết ta ở chỗ này. Thản nhiên cười cường điệu một chút. Hồng y có thể tìm được chính là chính mình mà không phải đại gia. Chúng ta bổn môn chi gian là có đặc thù phương pháp có thể tìm được chính mình đồng môn. Phương pháp này sao? Đệ nhất là bí mật, đệ nhị liền tính nói cho các ngươi, các ngươi cũng học không được. Thản nhiên ngạo kiều nói. Sắc thật, nàng cùng Hồng y chi gian là có đặc thù liên hệ, bởi vì bọn họ đều là đồng dạng linh lực thể chất, hơn nữa linh lực vẫn là cùng nguyên, cho nên liền tính thật sự nói cho bọn họ, bọn họ cũng lý giải không được. Lại là bí mật, ngươi bí mật thật nhiều. Phùng thiệu trong miệng lẩm bẩm bất mãn, thật là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bọn họ không thể biết đến bí mật đâu. Mà tiểu tử này lại vì cái gì có thể biết. Liên bởi vì bọn họ là đồng môn, hắn là có thể cùng thản nhiên như vậy thân mật. Thật là không công bằng, thản nhiên đối đai hắn trước nay cũng chưa tốt như vậy quá. Tiểu tử này gần nhất, thản nhiên càng là phản ứng đều lười đến phản ứng hắn. Ngươi nói cái gì đâu? Thản nhiên kỳ quái hỏi phùng thiệu. Không có gì, không có gì, ta nói hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Ngươi liền thích lớn lên đẹp người Phung thiệu chạy nhanh tỏ vẻ chính mình chưa nói cái gì Đó là A Ngươi nếu là giống hồng y y hay giống nhau đẹp ta cũng thích ngươi Phung thiệu lời nói thanh âm tuy rằng rất nhỏ Nhưng là lấy thản nhiên nhĩ lực vẫn là nghe thấy Bất quá nàng cũng không có đường trường vạch trần hắn Trước 216 quy hoạch tu sửa vương phủ Phung thiệu không nghĩ tới thản nhiên như vậy Thẳng thắn thừa nhận chính mình thích hồng y gì Chính là bởi vì hắn lớn lên đẹp Hắn nhìn xem hồng y y Lại cúi đầu nhìn xem chính mình Cảm thấy chính mình tuy rằng không bằng hồng y đẹp, nhưng là cũng không tính quá kém à, trong trường học cũng là có rất nhiều tiểu nữ hài thích ta như thế nào tới rồi thản nhiên này liền như vậy không được gỡ thích đâu. Đương nhiên, ngươi nếu là giống tiểu dạ giống nhau đáng yêu, ta cũng có thể suy xét hạ đối với ngươi hảo điểm. Thản nhiên không sợ lại đả kích hắn một chút, ha ha, nàng sẽ không nói cho hắn, chính mình kỳ thật vẫn là thực mang thủ, ai làm hắn phía trước đem chính mình tay niết như vậy đâu, nàng nhưng chưa quên đâu. Phung Thiệu bị thản nhiên đả kích cái hoàn toàn, hắn bên trái nhìn xem hồng y y bên phải nhìn xem Âu Dương Đêm, xác thật, chính mình đã không hồng y y đẹp, lại qua giống Âu Dương Đêm như vậy đáng yêu tuổi tác, thật là không có biện pháp, chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy bại bởi bọn họ hai cái? Không. Phung Thiệu cũng không phải là cái dễ dàng từ bỏ người, có lẽ từ lúc bắt đầu hắn bất quá là cảm thấy cái này tiểu nữ hài thực đáng yêu, thực kỳ lạ, có rất nhiều hắn chưa từng thấy sự tình phát sinh, làm hắn cảm thấy rất có cái này tiểu nữ hài rất thú vị cùng trước kia gặp qua tiểu nữ hải không giống nhau. Chính là chậm rãi, hắn trong lòng ở bất chi bất giác giữa đã quên chính mình nguyên bản vì cái gì sẽ đi chú ý đứa nhỏ này, hắn dần dần trở nên muốn tới gần nàng, muốn làm thản nhiên tán thành chính mình, muốn làm chính mình ở nàng trong lòng trở nên càng ngày càng quan trọng. Này đó đã thay thế được lúc ban đầu những cái đó muốn đi tìm tòi nghiên cứu thản nhiên tâm tình, này đó đều là ở phùng thiệu chính mình không có phát hiện thời điểm chậm rãi thay đổi. Có lẽ đúng là này chậm rãi thay đổi mục tiêu. Muốn đi bị thản nhiên tán thành tâm tình, làm hắn thực nỗ lực đuổi theo thản nhiên, rất nhiều năm qua đi, chờ hắn quay đầu lại lại đến xem, hắn đã không bỏ xuống được chính mình nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đi theo cái này mục tiêu, hắn tưởng nếu năm đó không phải đột nhiên đối cái này tiểu nữ hài nổi lên tò mò chi tâm, có lẽ không phải là hôm nay cái dạng này. Hoặc là nói, nếu chính mình sớm một chút phát hiện thản nhiên ở chính mình trong lòng địa vị đã như vậy quan trọng, hắn nên sớm một chút suy nghĩ cẩn thận nên làm như thế nào, sớm một chút hành động. Có khi người ta nói mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu, có đôi khi, người cùng người chi gian vẫn là thật sự muốn tùy duyên đi. Không nói đến phùng thiệu ngày sau như thế nào, trước nói trước mắt điểm này sự. Bởi vì Hồng Y gì bởi vậy, vốn dĩ đang xem phòng ở thản nhiên lực chú ý đều bị kéo đến hắn bên kia đi. Hai bên đại khái như vậy giới thiệu một chút, thản nhiên liền lôi kéo Hồng Y hỏi hắn này nhân thân vương phủ nàng mua thế nào. Đối với thản nhiên quyết định Hồng Y tự nhiên là trước nay đều sẽ không phản đối. Bất quá hồng y lần này đảo thật đúng là cảm thấy thản nhiên ánh mắt không tồi. Viện này tuy rằng hiện tại nhìn có chút rách nát, nhưng là hơi thêm tu sửa, liền đủ khả năng khôi phục năm đó phồn thịnh khi bộ dáng, nhìn thản nhiên xem chính mình kia tặc hề hề biểu tình, phỏng trừng này lại là hắn sống. Hắn chính là cái trời sinh cu li Ai? Ở trong không gian là tu sửa không gian. Ra tới còn muốn tu sửa phong ở, hắn này đường đường nhân gian đệ nhất khí hồn cư nhiên chính là cả ngày làm cái này. Chẳng lẽ từ từ không cảm thấy đại tài tiểu dụng sao? Bất quá, tính, hắn cũng nhận, ai làm hắn tìm như vậy một cái chủ từ đâu. So sánh với trong không gian, nơi này địa phương muốn tiểu nhiều, cũng không thế nào tốn công. Hắn nhìn Thản nhiên gật gật đầu, nói câu ta giúp ngươi. Thản nhiên vừa nghe hồng y gì hề đáp ứng rồi, liền vui vẻ lôi kéo hồng y gì không buông tay. Hồng y gì nhìn nàng vui vẻ cũng liền theo nàng cười đùa. Sự tình liền như vậy định ra tới, Thản nhiên làm ngày mai liền đi nói giá tốt nhất vào ngày mai liền nói xuống dưới hậu thiên nàng phải về nhà đi đi phía trước muốn đem những việc này dàn xếp xuống dưới lệnh mệnh lệnh không có tùy thản nhiên bọn họ hồi âu dương ra mà là trực tiếp liền đi hỏi thăm này phòng ở hiện tại quyền tài sản đi lão bản cấp thời gian là ngày mai mua thời gian thực hẩn hắn đến nhanh lên hành động đi rồi lúc sau thản nhiên mang theo hồng y lì lại nhìn nhìn nhân thân vương phủ nói một chút chính mình quy hoạch muốn như thế nào tu sửa nếu hồng y lì đã tiếp được nhiệm vụ Tiết Thản Nhiên đương nhiên muốn tận trách đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bằng không chờ đến khởi công thời điểm, Hồng Y không biết nên làm như thế nào a? Nếu ngày mai mua nơi này, làm tốt giao tiếp thủ tục, vậy ở đi phía trước làm Hồng Y lẻ trở về, đem nơi này khôi phục nó vốn dĩ bộ dáng. Bất quá bởi vì là phải làm vốn riêng tự quán, tự nhiên cùng trước kia làm Vương phủ đại viện khi là có chút bất đồng, cho nên nàng muốn trước tiên quy hoạch hảo, muốn tận lực bảo trì Vương phủ nguyên trạng tình hôn giới, còn muốn thích hợp Thản Nhiên cư yêu cầu. Thản nhiên cùng Hồng Y thì hai người ở phía trước vừa đi, một bên thảo luận, Âu Dương đêm cùng Phùng Thiệu theo ở phía sau, Âu Dương đêm lẳng lặng nghe hai người nói, cũng không chen vào nói, hắn tưởng chính mình có một ngày cũng muốn giống Hồng Y như vậy, làm thản nhiên có thể ý lại. Mà Phùng Thiệu còn ở bởi vì vừa rồi thản nhiên nói mà cảm thấy buồn bực, cũng ít cùng thản nhiên đậu thú tâm tình, bất quá hắn suy nghĩ chính mình sự tình, căn bản không nghe đi vào thản nhiên đang nói chút cái gì, mà làm hộ vệ mặt khác mấy người càng là không dám nhiều chen vào nói, chủ tử thảo luận nơi nào có bọn họ nói chuyện, bọn họ mấy cái nhưng thật ra từ Thản Nhiên cùng Hồng Y hề nói chuyện chung, Đại Khái hiểu biết Thản Nhiên muốn như thế nào cải biến nơi này, trong lòng không khỏi cảm khái nói, đừng nhìn Thản Nhiên tuổi còn nhỏ, chính là giống như cái gì đều sẽ bộ dáng, cái gì đều có thể nói được đạo lý rõ ràng, làm người không thể không bội phục. Cơ bản đem quy hoạch đều định ra tới về sau, sắc trời đã không còn sớm, mấy người gia nhân thân vương phủ đại môn. Thản nhiên tâm tình tốt nói muốn thỉnh đại gia đi ăn cơm, chúc mừng nàng tìm được rồi thích hợp thản nhiên cư, cũng thuận tiện cấp Hồng Y Lệ đón gió tẩy trần. Tuy rằng mặt sau cái này thật sự chỉ là cái lấy cớ, bởi vì nàng vốn dĩ là có thể mỗi ngày nhìn thấy Hồng Y Lệ, bất quá liền tính là chúc mừng Hồng Y Lệ đột phá đi, có thể từ khí hồn biến ảo thành nhân hình vốn dĩ chính là một kiện rất khó rất khó sự tình. Vị diện này không gian trước mắt cũng chỉ có Hồng Y, y có thể làm được điểm này, mặc dù là đồng dạng thân là mười đại thần khí mặt khác vài món thần khí. Tuy rằng cũng là có khí hồn, cũng có linh tính, nhưng là bọn họ muốn biến ảo hình người, phỏng trừng còn muốn ít nhất chờ cái mấy năm trước, lại còn có cần thiết giống hồng y, y như vậy gặp được thích hợp kỳ tích mới có thể, nếu không cũng là khó có thể thực hiện. Vốn dĩ phùng thiệu rất cao hứng thản nhiên tìm được rồi khai thản nhiên cư địa điểm, nói muốn đi chúc mừng cũng là mạnh mẽ tán thành, nhưng là vừa nghe đến thản nhiên nửa câu sau, còn thuận tiện phải cho tiểu tử này đón gió, hắn trong lòng liền có chút biến yếu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn phùng thiệu khi nào trở nên như vậy không phóng khoáng, này cùng những cái đó hắn trước kia nhận thức tiểu cô nương có cái gì khác nhau, động bất động liền giận dỗi, làm người chán ghét, hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình cũng trở nên có chút làm người chán ghét, không được, đây là tuyệt đối không được. Muốn nói phùng thiệu người này tự mình điều chỉnh tâm thái vẫn là không tồi, đương hắn phát hiện chính mình vấn đề thời điểm, liền kịp thời sửa đúng, còn hảo, không có thật sự trở nên làm người chán ghét, nếu không, phòng trường thản nhiên sẽ cách hắn xa hơn. Phùng thiệu trong lòng tưởng, còn không phải là cái sư huynh sao? Còn không phải là bởi vì hai người sư phụ là sư huynh đệ mới quan hệ tốt sao? Hắn về sau tiếp xúc thản nhiên cơ hội có rất nhiều, hắn cũng không tin, chính mình cùng này tiểu nha đầu hôn không thân. Chờ chính mình sang năm thượng đại học, đến lúc đó lấy cùng nàng thảo luận sinh ý vì danh, chính mình liền có thể đi dề thị xem tiểu nha đầu, lại tưởng cái biện pháp sớm một chút đem tiểu nha đầu quải đến đế đô tới đi học, không phải ly gần sao. Đến lúc đó là có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu nha đầu, nói không chừng tiểu nha đầu là có thể giống đối cái kia Hồng Y kia giống nhau đối đại chính mình. Phong Thiệu mục tiêu định nhưng thật ra không tồi, bất quá thực thi lên thật đúng là không quá dễ dàng a, Hy vọng hắn nguyện vọng có thể đạt thành đi. Thản nhiên cấp Âu Dương gia nhà cũ gọi điện thoại, nói nàng sư huynh tới, bọn họ một đám người muốn đi ra ngoài ăn cơm thuận tiện chúc mừng một chút, tìm được rồi thích hợp phòng ở vốn dĩ cũng là cái lễ phép chào hỏi, nào biết điện thoại vừa lúc là lao gia tử tiếp. Lão gia tử nói nói đi ra ngoài ăn cái gì nha, về nhà đi, làm A Ji nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn, trong nhà cơm so bên ngoài ăn ngon, bọn họ một buổi trưa không ở, cơm chiều còn không trở lại bồi hắn cái này lão nhân, hắn muốn sinh khí. Thản nhiên rơi vào đường cùng lúc sau chuẩn bị mang theo đại đội nhân mã dẹp đường hồi phủ, không có biện pháp, lão gia tử nói ai dám không nghe. Tuy rằng Thản nhiên không sợ lão gia tử, nhưng là nàng sợ lão gia tử thương tâm, vừa rồi trong điện thoại nàng liền nghe được lão gia tử thanh âm thực cô đơn nghĩ nghĩ tính vẫn là về nhà ăn cơm đi. vốn dĩ nàng là không nghĩ phiền toái trong nhà Aji. tuy rằng lâu Dương Thuần đem chính mình trong nhà Aji cũng mang lại đây, hơn nữa nhà cũ bên này nấu cơm Aji hiện tại hai người vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn, nhưng là bọn họ mỗi ngày nhiều người như vậy ăn cơm, vẫn là cảm thấy thực phiền toái nhân ra, cho nên nàng mới tính toán ở bên ngoài chúc mừng. nếu lao ra tử mở miệng, kia đành phải đi trở về. bất quá trở về về sau, nàng vẫn là đi hỗ trợ đi. Nghĩ đến Trần Húc khẳng định cũng là vào phòng bếp hỗ trợ, nàng như thế nào không biết xấu hổ chỉ còn chờ ăn cơm cái gì đều không làm đâu. Kỳ thật vừa tới lão gia tử thanh âm là giả vờ, hắn liền sợ bọn nhỏ không trở lại. ngày thường hắn một người ăn cơm thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì, mấy ngày nay thản nhiên bọn họ ở, mấy cái hài tử đấu võ mồm nói giỡn, một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt, làm cái này gia tăng thêm không thiếu nhân khí, cái này làm cho lão gia tử đệ nhất cảm nhận được. Nguyên lai like hắn cũng là thực hưởng thụ loại này cùng bọn nhỏ ở bên nhau cộng tự thiên luân chi nhạc cảm giác, cho nên hắn cũng không có giống một ít nhân gia đối bọn nhỏ yêu cầu như vậy, cái gì lúc ăn và ngủ không nói. Chuyện quy củ, tuy rằng lão tổ tông như vậy yêu cầu quy củ khẳng định là có bọn họ đạo lý, nhưng là ở Âu Dương gia không quy củ nhiều như vậy, chỉ cần bọn nhỏ vui sướng, đều là chút hiểu chuyện nghe lời hài tử, vẫn là không cần lo cho đến như vậy nghiêm hảo. Âu Dương thuần cùng phụ thân cùng nhau ở trong phòng khách chơi cờ liền nghe được chung điện thoại tiếng vang lên tới, chuẩn bị quá khứ tiếp thời điểm, lão Gia Tử trước tiếp đi lên, cái này điểm phỏng trừng là thẳng nhiên, khó trách ngày thường không thế nào chính mình tiếp điện thoại lão Gia Tử sẽ đoạt ở hắn phía trước cầm lấy mịt rổ phổn. Quả nhiên, một ngày lão Gia Tử nói Âu Dương Thuần liền biết chính mình đoán đúng rồi, hắn cười nhìn lão Gia Tử ở bên kia trang đáng thương, trong lòng thiếu chút nữa cười phiên, vì cái gì hắn trước kia không phát hiện kỳ thật phụ thân không biết là một cái nghiêm túc trường bối, có đôi khi cũng giống cái hải từ đâu. Khó trách nhân gia nói, già trẻ già trẻ, càng già càng giống tiểu hài tử. Trưng 217 quyến rũ công tử. Có lẽ đã từng chính mình nhìn về phía phụ thân ánh mắt vĩnh viễn là mang theo sùng bái anh hùng tình cảm. Xem nhẹ hắn cũng là một hy vọng cùng con cái nhiều ở chung láo nhân. Nếu không phải lần này thản nhiên đã đến, tương tất bọn họ không ngừng muốn mất đi phụ thân, còn mất đi hiểu biết phụ thân cơ hội. Thản nhiên thật là Âu Dương gia phúc tinh A, Âu Dương thuần tưởng tượng đến thản nhiên kia kêu hài tử, trong lòng liền nhịn không được cấm áp. Chính mình ngày hôm qua lời nói sắc thật có chút qua, đừng nói là cái hài tử, chính là cái đại nhân đều rất khó thừa nhận, chính là xem nàng xong việc nhanh như vậy giống như là quên mất kia chuyện, hắn tưởng cũng không phải bởi vì nàng là cái hài tử bệnh hay quên đại, mà là bởi vì nàng rộng lượng khoan dung tha thứ chính mình, điểm này chính là chính mình đều rất khó làm được, xem ra đêm nay hắn muốn cho thê tử nhiều làm mấy cái kia hài tử thích ăn đồ ăn, chiều nay ở bên ngoài chạy một buổi. Chưa, phòng trừng này sẽ sớm đói bụng. Âu Dương Thuần đang nghĩ ngợi tới đâu, Trần Húc nghe lão gia tử nói thản nhiên bọn họ phải về tới ăn cơm, liền chạy nhanh nói một hồi nàng tự mình xuống bếp cấp thản nhiên làm mấy cái nàng thích ăn đồ ăn. Hai vợ chồng nhưng thật ra nghĩ đến cùng đi. Xem xe ra cái này phu thế nhưng thật ra nghĩ đến cùng đi. Thản nhiên treo điện thoại, liền tiếp đón đại gia trở về. Khóa lại đại môn, Thản nhiên vung tay lên đem nguyên lai like những cái đó cho buổi lại lạc biết nơi xa, giống như là chưa từng có người đã tới giống nhau. Mấy người ngồi trên xe Hướng Âu Dương ra nhà cũ mà đi. Thản nhiên ngồi trên xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, có lẽ ngày mai có lẽ hậu thiên, nơi này đem không bao giờ là như thế này, chờ xem, chờ nó trở thành ta, ta sẽ làm nó so đã từng nhất phồn thịnh thời kỳ còn muốn phồn thịnh, nơi này ở không lâu lúc sau nhất định sẽ trở thành đế đô mọi người đều biết địa phương. Bên này mấy người hướng Âu Dương ra đuổi, bên kia Âu Dương trong nhà chờ bọn họ trở về ăn cơm, cũng ở vội vàng làm tốt ăn cho bọn hắn. Hơn nửa giờ sau lúc sau. Thản Nhiên bọn họ đã trở lại. Thái gia gia, chúng ta đã trở lại. Thản Nhiên vừa xuống xe, một tay lôi kéo Hồng Y Y, một tay lôi kéo Âu Dương Đêm hướng trong phòng hướng. Một bên hướng một bên kia. Nàng hôm nay là thật sự thực vui vẻ, tốt như vậy phòng ở, giá còn không cao, nàng có tin tưởng nhất định có thể ở 50 vạn trong vòng bắt lấy, tuy rằng nàng tiền nhưng là có thể tiết kiệm được không ít tiền, vẫn là thực vui vẻ, cho nên một hồi tới mới như vậy hưng phấn muốn cùng lao ra tử nói tin tức tốt này, so với Âu Dương thuần Nàng càng thích lao ra tử, nàng mới sẽ không nói cho người khác. Là bởi vì Âu Dương Thuần ngày hôm qua đối nàng thái độ đâu, thử, nàng chính là mang thủ. Không mang thủ vẫn là nữ hải tử sao? Không đều nói mang thủ là nữ hải tử đặc quyền sao? U, từ từ đã trở lại. Âu Dương Thuần cười đối thản nhiên nói, nhìn thản nhiên vừa vào cửa liền kêu thái gia gia, mà không hắn phân. Hắn liền biết này tiểu nha đầu tuy rằng miệng nói không mang thủ. Nhưng kỳ thật trong lòng này vẫn là ở biệt nữ đi. Hắn như thế nào có thể quên thản nhiên là như thế nào đối đại bác sĩ phương đâu, vừa rồi chính mình còn nghĩ này tiểu nha đầu không mang thủ rộng lượng đâu, này không này sẽ cũng đã khác nhau đối đại thượng hắn, nàng vẫn là hảo hảo hống hống nàng đi, bằng không về sau nếu là không để ý tới chính mình liền phiền toái. khác không nói chính là nàng nhượng những cái đó rượu ngon. Phòng chưng chính mình kia phân liền không có. Âu Dương thuần cười nhìn thản nhiên tiểu nữ hài biệt níu, kỳ thật như vậy là hảo, tuy rằng đứa nhỏ này thực thiệt lương nhưng là một mặt thiện lương rất có thể chịu khi dễ, nếu là người thường ra hải tử còn hảo, ở Âu Dương gia như vậy hải tử là không có biện pháp sinh tồn, Ân vẫn là có điểm tính tình hảo. Như vậy liền không ai dám khi dễ nàng, thậm chí về sau, tiểu dạ cũng nhiều một cái người bảo vệ. Nếu không nói, người chính là bất công, như vậy là con nhà người ta, hoặc là Âu Dương thuần đều không phải là như vậy thích thản nhiên, thản nhiên tiểu biệt nữ sẽ làm người cảm thấy là không hiểu chuyện. Mà hiện tại nguyên nhân chính là vì Âu Dương Thuần đã tiếp nhận rồi Thản Nhiên, hắn liền cảm thấy Thản Nhiên đây là tiểu tính tình, hơn nữa vẫn là làm Âu Dương người nhà hẳn là chuẩn bị tiểu tính tình, đây là nhân tâm. Ân, đại Âu Dương ra ra. Thản Nhiên lễ phép hỏi Âu Dương Thuần sau, liền đưa Khai Âu Dương đem tay kéo Hồng Y đi chạy tới Âu Dương lão gia tử bên người. Nha đầu có mệt hay không a? Lão gia tử khoe khoang nhìn thoáng qua rõ ràng bị Thản Nhiên vắng vẻ đại nhi tử, đáp ý nhướng mày, tựa hồ muốn nói, xem đi nha đầu vẫn là thích ta. Âu Dương thuần nhìn đến phụ thân biểu tình, bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, ai, xem ra muốn cho nha đầu này giống giống nhau cùng chính mình thân cận, còn muốn rất dài một đoạn đường A. Thản nhiên cũng thấy được lao ra tử động tắc nhỏ, bất quá nàng mới sẽ không quản hắn xấu hổ không xấu hổ đâu. Ừ, tuy rằng ta đối với ngươi không ý kiến, nhưng là ta cũng không có khả năng như vậy vô tâm không phổi làm như sự tình gì đều không có phát sinh đi. Nếu muốn ta đối với ngươi hảo, còn muốn xem ngươi biểu hiện đâu? bi chúng ta ngạo kiều thản nhiên đồng học lúc này trong lòng đối Âu Dương thuần đoán khí chính là rất lớn đâu không mệt Thái gia gia đây là ta sư mình Hồng Y Liệt thản nhiên đem Hồng Y Liệt đi, đi phía trước đẩy làm Lão gia tử nhìn cái cẩn thận Lão gia tử vừa rồi chỉ lo nhìn thản nhiên nay sẽ thản nhiên đem Hồng Y Liệt đẩy ra lúc này mới nhìn đến rõ ràng hảo cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên a so với nhà mình hài tử so với Vu Kiến Vân đứa nhỏ này đều phải xinh đẹp trên người có sợi nói không nên lời khí trước đúng rồi, giống như là họa trung thiếu niên giống nhau, nhìn thiếu niên này, nhìn nhìn lại thảm nhiên, ân hai người trên người giống như có chút tương đồng điểm đồ vật, tuy rằng nói không rõ là cái gì, nhưng là xác thật có thể cảm giác được cái loại này đồng loại cảm giác. Lão gia tử trong lòng cười, khi nào chính mình cũng bắt đầu tưởng như vậy huyền huyễn, thật là bị này tiểu nha đầu lây bệnh, trong đầu cũng sẽ có chút cái gì thần a, tiên a, đồ vật. Vừa rồi chợt vừa thấy tiểu tử này, đệ nhất phản ánh liền nghĩ tới tu tiên. Lão gia tử cười lắc đầu, giống như muốn giễu rất chính mình những cái đó ý tưởng giống nhau. Lão gia tử ngài hảo. Tuy rằng là sơ làm người thân, nhưng là này mấy ngàn năm tới, Hồng Y ở nhân gian thời gian cũng học không ít đồ vật, này lễ nghi càng là làm chút nào không kém. "Hảo, hảo, từ từ sư huynh đúng không?" Nhìn chính là cái không tồi hài tử, mấy ngày hôm trước tụi hồ nghe thản nhiên nói qua người một tới, không nghĩ tới nhanh như vậy, đường khách khí, đường chính mình ra là được. Lão gia tử gật gật đầu. Đỗ Hồng Y Li liền nói, "Vậy quái rở?" Hồng Y Li nhẹ nhàng thi lễ. Đại gia đột nhiên cảm giác được trước mắt này một vị tuy rằng ăn mặc hiện đại phục sức, nhưng là càng như là cổ đại đại gia công tử, không chỉ có người Mỹ, thanh âm dễ nghe, ngay cả hành lễ đều là như vậy ưu nhã. Ngay cả Phùng Thiệu đều bị Hồng Y Li này một thân phong hoa hoảng đến sử sốt, nguyên lai like đây mới là hắn chân chính bộ dáng. "Nguyên Lai, like, Nguyên Lai." Like. Hắn lại nhìn về phía Thản Nhiên, Khó trách cảm thấy này hai người trên người giống như có cái gì tương đồng mà lại nói không nên lời khí chất, chính là này một thân nội liễm phong hoa tuyệt đại chi tư đi. Phung thiệu bởi vì nghĩ thông suốt, trừ đi trong lòng kia dư thừa tiểu biến yếu, hắn mới chân chính thấy được hồng y yếu điểm hơn nữa cũng thừa nhận điểm này. Không có bất luận cái gì tư nhân cảm tình, thuần túy là việc nào ra việc đó, thuyết minh người này vẫn là một cái tương đối người chính trực, cho nên thản nhiên cũng không có nhìn lầm hắn, âu dương gia hải tử không có một cái đánh căn thượng liền hỏng rồi. Ha ha, hảo, từ từ. Ngươi cái này sư huynh cũng không tồi, bất quá vẫn là chúng ta từ từ tốt nhất. Lão gia tử nghĩ thầm không hổ là đồng môn. Này hai đứa nhỏ đều không phải cái gì người thường. Một cái thản nhiên liền có thể vì Âu Dương gia cung cấp không ít trợ giúp, lại đến một cái hồng y hệ, xem ra Âu Dương gia tương lai có này hai đứa nhỏ trợ giúp, hắn cũng yên tâm. Thái gia gia thích nhất ta đi. Hắc hắc, Thản nhiên giờ phút này càng như là cái tranh sủng tiểu hải tử. Vui tươi hớn hở giống lão gia tử làm đũng. Đúng vậy, Thái gia gia thích nhất ngươi, ngươi Trần Mãi Mãi tử cấp ngươi làm tốt ăn đâu, đi lên tẩy rửa mặt, một hồi chờ ăn cơm, một hồi ta làm người cho ngươi sư huynh thu thập cái phòng ra tới. Lão gia tử nhìn cười đến vẻ mặt ngây thơ thản nhiên, trong lòng mềm đều mau hóa thành thủy, sờ sờ nàng đầu làm nàng đi lên trước dọn dẹp một chút. Thản nhiên làm Hồng Y Ly liền ở trong phòng khách chờ, nàng chính mình lên lầu thay đổi thân quần áo thực mau liền xuống dưới. Thái gia gia Ta hôm nay cho ngài buộc lộ tài năng, hôm trước liền nói phải cho ngươi nấu ăn ăn đến, ta cũng đi mau, đêm nay liền thực hiện ta lời hứa đi. Thản nhiên cùng bà ngoại cũng học không ít thời gian, ở nhà thời điểm cũng làm đồ ăn cho đại gia ăn qua, người nhà đánh giá đều cũng không tệ lắm, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình làm vẫn là cùng bà ngoại có chút chính lệnh, bất quá cũng coi như là quả nhiên lên đại mặt, bằng không nàng cũng không hảo ý ra tới bêu xấu. Ngươi buổi chiều vội một buổi trưa, nghỉ ngơi một chút đi. Cấp thái gia ra nấu ăn có rất nhiều cơ hội, không vội không vội. lão gia tử đau lòng thản nhiên, ngăn đón không cho nàng đi vào phòng bếp. Không có việc gì, ta không mệt, một phương diện là nấu ăn cho ngài hiếu kính ngài, về phương diện khác cũng coi như là chúc mừng hôm nay tìm được rồi thích hợp phòng ở, còn có cấp sư huynh đón gió tẩy trần, ta không tự mình xuống bếp, không đủ thành ý không phải. thản nhiên nói lý do sung túc còn tìm tới rồi ba cái lý do, lão gia tử cũng bất đắc dĩ, nàng muốn làm liền đi làm đi. Làm Trần Húc nhìn nàng đừng bị thương là được. Thản nhiên ở lão Gia tử đồng ý lúc sau, đi vào phòng bếp, trừ bỏ Trần Húc cảm thấy nàng có lẽ thật đúng là sẽ nấu ăn ở ngoài. Hai vị A-Z đều cho rằng nàng là tò mò tiến vào chơi. Rất nhiều tiểu bằng hữu không phải đối đại nhân làm sự tình đều rất tò mò sao. Bất quá cũng may hai vị A-Z thông qua mấy ngày này cùng thản nhiên tiếp xúc, đều cảm thấy đây là một cái thông minh hiểu chuyện hài tử. Liền tưởng nàng muốn nhìn liền tiến vào xem đi, cũng không nói thêm gì thản nhiên tính toán cấp lao ra tử làm chút cơm nhà bên ngoài những cái đó tinh xảo đồ ăn phẩm tiệm cơm co không ít nhìn đẹp nàng lại cảm thấy hương vị giống nhau nàng thích ăn cơm nhà nàng cảm thấy có thể quản gia thường đồ ăn làm thành phi giống nhau mỹ vị kia mới là lợi hại đâu biết đâu cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy bà ngoại phi thường lợi hại đâu hơn nữa Âu Dương đêm ở chỗ ra nhấm nháp quá bà ngoại làm cơm nhà lúc sau liền không yêu đi bên ngoài ăn này cũng đầy đủ thuyết minh bà ngoại cơm nhà thị trường thực hảo đâu nếu không phải sợ bà ngoại quá vất vả Nàng liền cấp bà ngoại khai cái quán cơm, đời sau không phải có rất nhiều ít bà bà cơm nhà quán cơm đâu, sinh ý tốt đến không được đâu. Thản nhiên nhìn nhìn hiện có nguyên liệu nấu ăn, nàng tính toán làm một cái thịt kho tàu hoa cúc cá, làm tiên xảo khi rau, lại làm mấy chương nàng yêu nhất ăn khoai tây bánh, canh bởi vì thời gian quá phí thời gian, hôm nay liền tính. Thản nhiên nghĩ kỹ rồi phải làm đồ ăn, nói làm liền làm, bất quá phòng bếp đại có chút cao, nàng với không tới, nàng kêu vương hiên từ phòng khách nàng dọn cái ghế dựa. Chạm đi lên, ân vừa lúc, thản nhiên đầu bếp thượng cương. Trưng 218 võ lâm cao thủ trù nghệ. Nhìn thản nhiên đứng ở ghế trên hai vị A-Z, cười lắc đầu, này không phải hồ nháo sao, thản nhiên muốn đau, các nàng cũng không biết có nên hay không cho nàng, nếu là bị thương làm sao bây giờ. Hai người khó xử nhìn xem Trần Húc, Trần Hiểu mỉm cười gật gật đầu, ý bảo các nàng không cần quá lo lắng, nàng tin tưởng thản nhiên này vẫn là là sẽ không lung tung thể hiện. Vì thế, vốn dĩ liền bận rộn trong phòng bếp. Mọi người đều dừng trong tay công tác, nhìn thản nhiên động tác, sợ nàng dùng kia đem dao phay vết cắt chính mình. Âu Dương đêm cùng hồng Y gì là biết thản nhiên ở nhà học quá nấu ăn, cho nên cũng không lo lắng, nhưng là phùng thiệu thật là chưa thấy qua, hắn rất muốn nhìn xem một cái 6 tuổi tiểu nữ hài ở khắc cùng tuổi hài tử chỉ biết chơi bút bê vải nhiều nhất học học ca hát khiêu vũ tuổi tác, nàng là như thế nào xuống bếp, nhưng là bị lao ra tử ngăn cản, hắn có biết chính mình cái này tiểu cháu ngoại cùng thản nhiên ái nói đùa, vạn nhất hắn đi. Nhịn không được hai người trêu đùa lên, tiểu nha đầu lộ bị thương chính mình liền không hảo. Phùng thiệu vừa nghe lão gia tử nói, cũng là, nếu là bởi vì hắn ở tiểu nha đầu phân tâm, bị thương còn không phải chính mình đau lòng sao. Tuy rằng hắn cùng thản nhiên hai người ngày thường đậu tới đậu đi, còn không phải cái loại này đấu võ mồm, hai người ai cũng sẽ không tức giận pha trò, nhưng là tiểu nha đầu nếu là bị thương phỏng trừng hắn nhất xuất ruột, cho nên vẫn là kiểm chế trụ chính mình muốn đi xem tâm tình ở trên sofa làm tốt xem hai cái đại cữu cùng ông ngoại chơi cờ đi. Mà bên kia, Hồng Y li cùng Âu Dương đêm hai người cũng là an tĩnh ngồi, nhìn hai vị lao nhân chơi cờ, so sánh với trong phòng bếp náo nhiệt, liền hình thành tiên minh đối lập. Trong phòng bếp, Trần Húc hơn nữa hai cái A Di đều gắt gao nhìn chằm chằm Thản Nhiên trong tay động tác, không nghĩ tới Thản Nhiên vừa ra tay, thật đúng là thân thủ bất phàm. Nàng trước dùng dao xử lý một chút cá, nhặt lên tới dao nhỏ còn đừng nói vừa thấy chính là lượi qua, nói giỡn. Nếu không phải sợ dọa đến người, thản nhiên trực tiếp liền đao đều tỉnh, dùng linh lực là có thể đem cá xử lý sạch sẽ, bất quá vẫn là điệu thấp điểm đi. Nàng dùng khoảng thời gian trước học võ lâm bí tịch thượng đao pháp xử lý cá, không biết năm đó sáng chế kia bộ đao pháp tiền bối đã biết có thể hay không tức chết, chính mình đao pháp cư nhiên bị phí phạm của trời dùng ở loại địa phương này, liền tính không tức chết cũng sẽ hộp máu đi. Bất quá này đó đều không phải thản nhiên sẽ nghĩ đến, nàng chính là cảm thấy này bộ đao pháp xử lên thuận tay, hơn nữa đẹp ha ha. Liên ở thản nhiên giơ tay chém xuống mười mấy hạ huyền kỹ lúc sau, cá xử lý tốt. Lại xem hai cái A Ji kinh ngạc liền miệng đều mau không khép được, này xử lý cá thủ pháp, thật là lần đầu tiên thấy a quá xinh đẹp. Trần Húc nhưng thật ra cười tủm tỉm nhìn Thản Nhiên, đứa nhỏ này quả nhiên làm cái gì đều giống như bộ dáng a, không tồi không tồi. Vương Hiên vừa rồi cấp Thản Nhiên dọn lại đây ghế rửa liền không đi ra ngoài, ở một bên nhìn Thản Nhiên động tác, trong lòng tưởng, này bộ đao pháp thật xinh đẹp, khi nào cùng Ương chủ tử dạy dạy hắn. Ơn, việc này đến kéo lên Phùng Vũ cùng nhau, chuyện tốt như thế nào có thể thiếu huynh đệ đâu, chờ một lát đi ra ngoài liền nói cho Phùng Vũ đi. Vốn dĩ mặt khác ba vị đầu bếp là lo lắng thản nhiên bị thương mới dừng lại chính mình trong tay động tác. Cái này mọi người đều biến thành muốn biết nàng rốt cuộc là như thế nào nấu ăn, như vậy xinh đẹp động tác căn bản không giống như là nấu ăn, càng như là một hồi biểu diễn. Ai cũng liên tiếp rời đi đôi mắt. Cứ như vậy, vốn dĩ động tác liền dứt khoát thản nhiên. Dùng hơn 10 phút thời gian liền đem chính mình phải làm hai cái đồ ăn một cái món chính làm tốt, động tác cực nhanh, làm ngày thường công tác chính là nấu cơm xào rau hai vị A-Z xấu hổ không thôi. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là chủ thần chuyển thế? Lợi hại như vậy. Bất quá thưởng thức như vậy một hồi lệnh người cảnh đẹp ý vui chủ nghệ biểu diễn lúc sau, mấy người đối thản nhiên làm ra đồ ăn cũng có cực đại tò mò. Bởi vì đều là việc nhà đồ ăn, cho nên các nàng đều suy nghĩ. Đứa nhỏ này làm hương vị là không thật sự giống vừa rồi biểu diễn như vậy hào đâu Thản nhiên nhìn đại gia biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì Vì thế, đem chính mình làm đồ ăn Phân biệt dùng không cái đĩa rút ra một ít Làm chân hút cùng hai vị Aji nếm một chút Ba người nếm lúc sau quả nhiên đối thản nhiên trù nghệ khen không dứt miệng Thật là tuyệt, như vậy việc nhà đồ ăn cư nhiên có thể làm như vậy mỹ vị Hai vị Aji ở trong lòng cũng thật đem thản nhiên đương chủ thần chuyển thế Hiện tại nhìn thản nhiên ánh mắt càng là lượng đến không được Mà Trần Húc càng là trực tiếp liền cấp thản nhiên giơ ngón tay cái lên khen ngợi nàng, không riêng gì kỹ thuật sắt dao lợi hại, động tác sạch sẽ lưu loát, ngay cả nàng làm đồ ăn hương vị đều là mỹ vị vô cùng, quả thực chính là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Tuy rằng thản nhiên rất có tự tin cảm thấy chính mình làm đồ ăn đại gia nhất định sẽ không cảm thấy khó ăn, nhưng là được đến Trần Húc như vậy cao đánh giá, nàng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng không có lạc, Trần mãi mãi ngươi quá khích lệ ta, ta đây là cùng bà ngoại học. Nàng làm so với ta ăn ngon 100 lần. Thản nhiên khó được khiêm tốn một chút. Không, từ từ ngươi làm ở trần mãi mãi trong lòng chính là tốt nhất. Trần Húc cười sờ sờ thản nhiên đầu nói. Hắc hắc, ta đây về sau thường xuyên làm cấp trần mãi mãi ăn. Thản nhiên lần này cũng cười, nàng minh bạch là bởi vì Trần Húc thích nàng, mới cảm thấy nàng làm chính là tốt nhất. Hảo A, bất quá đừng quên ngươi đại Âu Dương gia ra, ra phân Nga. Trần Húc là người nào, vừa nghe thản nhiên lời này liền biết tiểu nha đầu còn ở cùng Âu Dương Thuần nháo biệt nữ đâu. ân sẽ không quên. Thản nhiên tuy rằng ở nhớ ký Âu Dương Thuần Thủ, về phương diện khác ngẫm lại, hắn cũng xác thật đều không phải là là thật sự cố ý làm như vậy, cho nên, chờ nàng hoàn toàn sinh xong khí cũng liền không có việc gì. Cho nên đối với Trần Húc yêu cầu, nàng cũng không có rất cường liệt cự tuyệt. Hảo, cái này nên chúng ta làm việc, từ từ, đem ngươi chuẩn bị đồ ăn trước làm ngươi vương Hiên mang sang đi thôi. Bằng không ngươi lại ở chỗ này chạm đi xuống, ta đều cố xem ngươi, không ai nấu cơm. Trần Húc cười đem Thản Nhiên đẩy ra phòng bếp, ngày thường hai cái tay chân lênh lẹ a gì, nếu là không vì xem Thản Nhiên nấu ăn, phòng trường này sẽ cũng mau làm tốt. Thản Nhiên hướng về phía Vương Hiên gật đầu một cái, liền tính là đồng ý Trần Húc lời nói mới rồi làm Vương Hiên đem đồ ăn mang sang tới, nàng xoay người ra phòng bếp. Lão gia tử cùng Âu Dương Thuần đang ở chơi cờ, vừa thấy Thản Nhiên ra tới, nghĩ thầm khẳng định là Trần Húc sợ nàng bị thương. Cuối cùng không có biện pháp mới làm nàng ra tới, kết quả vừa thấy mặt sau theo sát Vương Hiên, giống như bưng cái gì ra tới. Từ từ làm tốt, lão gia tử không nghĩ tới thản nhiên thật đúng là làm đồ ăn, nhìn dáng vẻ tốc độ còn rất nhanh. Ân, bất quá đều không phải cái gì quý báo đồ ăn, lưỡng đạo gia thường tiểu thái, mong rằng ngài lão nhân gia không cần ghét bỏ mới là. Thản nhiên khiêm tốn nói, đứa nhỏ này nói bậy gì đó đâu, chỉ cần là ngươi làm, liền tính là sinh nhạnh thái gia gia cũng thích. Lão gia tử vừa nghe lời này, tưởng Thản Nhiên chính mình cảm thấy không có làm hảo, đây là cho bọn hắn trước tiên chào hỏi đâu, bất quá năm đó Hoa Hạ quân trưởng trinh thời điểm lão gia tử cái gì không ăn qua, đừng nói là không thân đồ ăn, chính là trực tiếp bưng lên sinh không có làm nguyên liệu nấu ăn, lão gia tử cũng có thể mặt không đổi sắc ăn xong, cho nên lập tức liền đối Thản Nhiên xua xua tay, tỏ vẻ đây đều là việc nhỏ, làm nàng không cần chú ý. Thái gia gia như vậy có thể hay không quá ủy khuất ngài? Thản nhiên vừa thấy Lao Gia tử là hiểu lầm nàng ý tứ, nhịn cười hỏi. Không có việc gì, ta liền thích ăn cái loại này không thủ. Lao Gia sợ thản nhiên thương tâm, thực khẳng định trả lời nói. Ba, chỉ sợ nguyện vọng của ngươi muốn thất bại. Đang từ phòng bếp đi ra trần húc nghe được Lao Gia tử những lời này liền tiếp như vậy một câu. Nàng nhìn thoáng qua thản nhiên, liền biết khẳng định là tiểu nha đầu làm Lao Gia tử hiểu lầm cái gì. Ơn nói như vậy chẳng lẽ từ từ vừa rồi làm kia tiểu tử mang sang tới không phải nàng làm đồ ăn a lao ra tử vẫn là không hiểu được sao lại thế này không phải a kia xác thật là từ từ chính mình làm nhưng là cảm thấy không phải không thủ vừa rồi nàng lại đậu ngài đi Trần húc cười nói quả nhiên làm nàng đoán đúng rồi nếu không phải nàng xem trong phòng bếp đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm vừa lúc đuổi kịp bọn họ một đoạn này phòng trưng mọi người đều phải bị thản như lửa ta mới không nói gì thêm là thái gia gia chính mình hiểu lầm Thản Nhiên cũng không thừa nhận là chính mình nói lầm đạo lão gia tử, bất quá nàng kia hai chỉ quay tròn vẫn luôn ở chuyển đôi mắt lại bán đứng nàng chính mình. "Hảo cái nha đầu, khi dễ ngươi thái gia gia không phải? Xem ta không đánh ngươi." Lão gia tử lúc này mới minh bạch chính mình bị Thản Nhiên lừa, bất quá cũng rất thật, tiểu nha đầu cũng cũng không có nói chính mình làm đồ ăn không thuộc không phải. Đây đều là hắn lão nhân chính mình tưởng, bất quá ngoài miệng vẫn là muốn nói nói Thản Nhiên. "Thái gia gia khi dễ ngươi, nói bất quá, liền cái người Thản Nhiên lập tức liền tàng tới rồi chân húc phía sau, hướng về phía lão gia tử làm mặt quỷ. Tất cả mọi người biết lão gia tử không có khả năng thật sự đánh nàng, hơn nữa nơi này nếu là ai dám động thản nhiên một cái ngón tay, lão gia tử cũng là muốn cùng hắn cấp. Bất quá nhìn Thản Nhiên trốn đến nhanh như vậy, nghịch ngậm biểu tình, đại gia nhưng thật ra đều cười ha ha lên. "Từ từ, tới đại Âu Dương gia gia bên này, ta bảo hộ ngươi." Âu Dương thuần chạy nhanh biểu hiện. "Hảo đi, xem ở ngươi tính bảo hộ ta phân thượng." Một hồi cho phép ngươi ăn nhiều hai khẩu ta làm đồ ăn. Thản nhiên nhìn nhìn vội vàng tưởng biểu hiện đến Âu Dương Thuần, tựa hồ là đại sá nói, dù sao này một thiên cũng muốn lật qua đi, chính mình cũng liền không cùng hắn so đo. Thản nhiên nhìn nhìn Âu Dương đêm, chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói, xem đi, ta đây là xem ở ngươi trên mặt Nga. Âu Dương đêm thu được thản nhiên truyền lại tín hiệu, đầu tiên là sửng sốt một chút không minh bạch có ý tứ gì, ngay sau đó nhìn mắt chính mình ra liền suy nghĩ cẩn thận, vì thế cười gật gật đầu Nói cho thản nhiên chính mình thừa hạ cái này tình. Mấy cái đại nhân đều thấy được hai tiểu ở bên kia danh mục trương gan đánh ám hiệu, cũng đều chưa nói cái gì, chỉ có Âu Dương thuần một người ở một bên buồn bực đến không được, nguyên lai thản nhiên tha thứ chính mình này vẫn là xem ở chính mình tôn tử mặt mũi thượng a, xem ra chính mình còn không bằng tôn tử lại mặt mũi a. Không bao lâu, A Ji nhóm đem sở hữu đồ ăn mang lên bàn, đương nhiên thản nhiên làm kia mấy thứ bị bại ở bên trong, cũng lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Đại gia vừa thấy này phẩm tướng, Bán tương cũng không tệ lắm sao, tuy rằng sắc thật như thản nhiên theo như lời là gia thường tiểu thái, nhưng là màu sắc mùi hương đều nhất lưu, cũng không biết hương vị thế nào, mọi người đều thực chờ mong. Tựa hồ này bữa cơm chủ đề ngược lại biến thành bình luận thản nhiên đồ ăn phẩm. Trưng 219 hai cái yêu nghiệt. Từ từ, ngươi không cảm thấy hôm nay như vậy vui vẻ nhật tử trên bàn thiếu điểm cái gì. Lão gia tử xem đồ ăn đã đều dọn xong, chính là không thấy rượu, liền rất hàm xúc nhắc nhở thản nhiên nói. Nga, đối Nga. Trần mãi mãi các nàng còn làm cái canh, một hồi liền thượng bản, ngài chờ một chút. Thản nhiên giả ý không rõ Lão gia tử ý tứ. Ta xem ngươi nha đầu này là càng ngày càng kỳ cục, rõ ràng biết ta Lão gia tử nói chính là rượu, cư nhiên còn nói cái gì canh tại đây qua loa lấy lệ ta. Lão gia tử cười mắng thản nhiên nói. Ngài nói chính là rượu à, ta cho rằng ngài muốn canh đâu, xem ta này trí nhớ, trở về đã quên mua. Thản nhiên vẫn là không chịu lấy rượu ra tới. Ai là ngươi mua bên ngoài kia khó uống đồ vật, ta muốn chính là chính ngươi nhượng đô khăn rượu, ngươi đừng cho ta nói đông nói tây." Lao gia tử tức giận trắng thản nhiên liếc mắt một cái nói, "Kia rượu ta chính là tính toán muốn bán a, ngươi liền dung ta lại phóng đoạn thời gian đi. Bất quá rượu đồ uống nhưng thật ra có thể lấy ra tới đại gia uống uống." Thản nhiên thật đúng là không tính toán phải cho đại gia uống rượu, kia rượu tính tình quá liệt, uống nhiều quá thật sự thương thân. "Ngươi cái tiểu keo kiệt, hảo đi hảo đi, đồ uống liền đồ uống." cũng nhiều ít có thể đỡ thèm. Đúng rồi, kia trái cây rượu cũng lộng một ít ra tới. Lão gia tử cũng không có lại cùng Thản Nhiên dây dưa muốn cái kia đố khang rượu. Thản Nhiên vốn dĩ liền không phải cái keo kiệt, nàng nói muốn lưu trữ bán là giả, phỏng chừng là lo lắng cho mình thân thể. Lão gia tử minh bạch này, một tầng cũng không có lại muốn đố khang rượu, bất quá nàng chỉ nói làm uống đồ uống có điểm không đã g})\, cái kia trái cây rượu cũng không tồi, lại đến điểm, cái kia đi. Ân, bất quá, ngài đến uống ít. Bằng không ta liền đem rượu thuốc tịch thu trở về. thản nhiên cười ứng lão gia tử yêu cầu, nhưng là cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Đã biết, ta tiểu thần y y, ta biết thân thể của mình, ta còn muốn chờ xem chúng ta từ từ về sau trưởng thành đại cô nương đâu. lão gia tử minh bạch chính mình trên người gánh nặng, nếu không phải vì này đó bọn con cháu, sớm tại năm đó bạn già qua đời. Hắn cũng liền theo đi, chính là này nếu đại cái âu dưng ra, hắn chỉ cần ở một ngày, liền không ai dám đối hắn bọn nhỏ động thủ hiện tại bọn họ cánh chim chưa phong vạn nhất chính mình có một ngày không có Âu Dương gia liền sợ bị người am toán lao gia tử kéo chính mình thân mình nhất định phải kiên trì đến Âu Dương vân bọn họ này một thế hệ trưởng thành lên mới có thể phổi tay cho nên lão gia tử cũng là minh bạch nặng nhẹ sẽ không vì miệng lưỡi chi duục mà bị thương thân mình ân ngài biết liên hảo ta này hậu thiên liền đi rồi ta không ở thời điểm ngài cần phải ngoan một chút nga Thản nhiên giống đại nhân trục tiểu hài tử giống nhau vô vô lao ra tử bối nói. Thản nhiên cái này động tác lập tức đem một đám người chợt đều trọc cười, đứa nhỏ này. Bất quả nếu hẳn là phải cho láo gia tử lấy đồ uống cùng trái cây rượu, thản nhiên đương nhiên không nuốt lời, nàng đem bàn tay hướng, hồng y đi hề. ta bao bao. Nàng lươi đến lên lầu đi lấy. Dù sao cũng là thủ thuật che mắt, nàng trực tiếp làm hồng y đi cho nàng thì tốt rồi, dù sao y đi theo hồng y đi pháp lực, từ trên lầu lấy cái bao thực dễ dàng Cũng thừa dịp cơ hội này làm hồng y đi triển lãm một chút chính mình pháp lực. Hồng y đi nhìn lười đến không nghĩ động thản nhiên cười cười, hảo. Rồi ra tay, mọi người trước mắt nhóng lên. Thản nhiên ngày thường bồi cái kia ba lô liền xuất hiện ở hồng y đi trên tay, sau đó liền chuyển giao đến thản nhiên trên tay. Hồng y đi ngươi tốt nhất. Thản nhiên cầm ba lô, cũng mặc kệ những người khác là thế nào trợn mắt há hốc mồm. Nàng từ bên trong lấy ra hai cái ống trúc, tức khắc nhà ăn liền hương phiêu bốn phía vừa rồi không phải ta hoa mắt đi phùng thiệu ngửi được mùi hương mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi chính mình nhìn thấy gì không có a ta lười đến đi lấy ta hiện tại pháp lực còn không đến có thể làm tất cả đồ vật chống giống mà đến trình độ hồng y liền bất động bất quá có chút ta có thể làm được hắn cũng không được thản nhiên thực tự nhiên trả lời phùng thiệu vấn đề trời ạ các ngươi này hai cái yêu nghiệt phùng thiệu lại lần nữa cảm khái nói thiết hâm mộ ghen tị hận đi hâm mộ cũng vô dụng ta nói ngươi so ra kém hồng y lìa đi. thản nhiên ý nói là là ngươi hồng y tốt nhất được rồi đi. phùng thiệu bất đắc dĩ ứng hỏa thản nhiên nói kỳ thật cũng ngươi cũng thực tốt thật sự. thản nhiên nhìn có chút dầu dĩ không vui phùng thiệu trong lòng có chút không đành lòng nghiêm túc nói phùng thiệu đột nhiên bị thản nhiên như vậy một câu làm cho sương sốt, tuy cơ hắn ngẩng đầu nhìn thản nhiên đôi mắt thản nhiên trong ánh mắt tràn ngập chân thành không có một tia có lệ nàng nghiêm túc những lời này nàng là thật sự cảm thấy hắn cũng thực tốt. Tiếc một khắc, Phùng Thiệu nhớ kỹ cặp mắt kia, như vậy một câu, cả đời này rốt cuộc vô pháp quên. Thản nhiên nói xong câu đó, nàng nhưng thật ra không có việc gì, Phùng Thiệu có chút biệt lũ nhìn nàng, Thản nhiên hướng hắn cười cười, bắt đầu cho Đại gia rót rượu, trong ly đều đảo mãn đồ uống. Lúc sau, lão gia tử dơ lên ly, nói hôm nay Đại gia tề tụ lại này là vì cấp Thản nhiên sư huynh Hồng Y hiền đón gió tới Trần, Đại gia mãn uống này rượu. Đại gia nâng chén hô to, cùng ly, uống lên này một ly. Lúc sau. Lão gia tử liền cầm lấy chiếc đua nhấm nháp thản nhiên làm đồ ăn, ân, không tồi, không nghĩ tới tiểu nha đầu không ngừng y thuật lợi hại, pháp thuật siêu phàm, ngay cả làm này đồ ăn đều là tương đương có trình độ A. Lão gia tử một bên ăn, một bên khen này thản nhiên. Mọi người nghe xong Lão gia tử nói đều cầm lấy chiếc đua hướng tới thản nhiên làm kia lưỡng đạo đồ ăn kẹp đi, mỗi người nhấm nháp lúc sau, đều gật gật đầu, sắc thật là không tồi A ngay cả suốt ngày ở châu gia kiếm cơm lý minh mấy người cũng cảm thấy thản nhiên này đồ ăn hoàn toàn là được đến bà ngoại thẩm lan chân truyền tiếp theo ở một bên ăn cơm một bên uống rượu trong quá trình thản nhiên đem tính toán mua nhân thân vương phủ sự tình cùng lao gia tử bọn họ nói nơi đó ta giống như có điểm ấn tượng năm đó hoa hạ mới vừa kiến quốc thời điểm nơi đó thu về chính phủ ta cũng đi qua một lần mơ hồ giới hoàn cảnh nơi đây không tồi bất quá sau lại nghe nói nơi đó phòng ở rách tung tóe lại không còn nữa năm đó phồn thịnh Từ từ ngươi như thế nào nhìn chúng nơi đó. Lao ra tử buồn bực, muốn nói thản nhiên nếu là tỉnh tiền cũng không cần như vậy đi. kia phá phòng ở phòng trừng liền chính mình đều chứng mắt, đứa nhỏ này nghĩ như thế nào mua nơi đó. Bởi vì tiện nghi à, chính là phá mới tiện nghi sao. Như vậy đại phòng ở ta tính toán nhiều nhất hoa cái 50 vạn mua, nói không chừng còn có thể lại thiếu điểm đâu. Như vậy phá phòng ở bọn họ không biết xấu hổ cùng ta nhiều hoặc là. thản nhiên cười cười buông trong tay cái ly giải thích. Liên vì cái này. Thái gia ra, ra cho ngươi gián điểm ta mua cái tốt, ta không cần cái kia phá phòng ở. Lão gia tử lắc lắc đầu bộ đồng ý. Nơi đó hôm nay còn phá, ngày mai chờ ta mua tới liền không nhất định. Thản nhiên cười đến thần bí hề hề. Vì cái gì? Âu Dương Thuần cũng tò mò, như thế nào ngày mai liền không nhất định. Hắc hắc, hông y đi ngươi ở nơi nào cho ta loại cây mẫu đơn thụ đi. Thản nhiên tay một lóng tay ở phòng khách trên mặt đất ném ra một đạo linh lực, lập tức nơi đó đã bị một cái vòng sáng bao lại. Ấn. Vẫn là không có dư thừa nói, hồng y đi lên tiếng, lần này hắn đứng dậy, tay phải nhéo lên một cái quyết trong miệng nhẹ nhàng mà không biết niệm cái cái gì, sau đó cũng không biết nói cái gì đổ vật ném vào cái kia vòng sáng. Đại gia trước mắt bị một đạo bạch quang nhóng lên, vừa rồi còn chống chân trên mặt đất, lập tức liền dậy một cây mẫu đơn thụ, chừng một mét cao. Doan! Đại gia hoảng sợ, này cũng quá kinh người, này lại làm mọi người nghĩ tới ngày đó nhìn thấy thản nhiên pháp thuật, mọi người mới hiểu được đây là dùng pháp thuật. Ta sư huynh pháp lực cao cường đi, tiêu nhân thân vương phủ ở trong tay hắn không coi là sự. Thản nhiên nhớ tới trong không gian kia một tảng lớn đều là hồng y dì một người loại lên, tiêu nhân thân vương phủ đối hồng y dì tới nói thật đúng là một bữa ăn sáng một giây liền giải quyết sự. Khó trách ngươi mua kia phá phòng lạn viện địa phương đâu, ta cuối cùng là đã biết, ngươi bắt đầu liền tính toán đẩy cho ngươi sư huynh. Phùng thiệu đột nhiên bắt đầu có điểm đồng tình hồng y dì, nguyên bản cảm thấy thản nhiên đối đãi hồng y dì như vậy thân mật, hắn là có chút ghen ghét ghét. Bất quá hiện tại mới biết được nguyên lai like Hồng Y ý, ý tới chính là tới cấp nàng Đường Cô Ly. Đúng vậy, ta bắt đầu chính là như vậy tính toán, dù sao hắn mấy ngày nay liền phải tới a. Thản nhiên vẻ mặt đương nhiên trả lời, không biết Phùng Thiệu vì cái gì vẻ mặt đồng tình nhìn Hồng Y. Ta đây liền cân bằng. Phùng Thiệu nhỏ giọng nói thầm một câu, vạn hạnh hắn còn không có bị làm như là Cô Ly, nếu hắn đối với Thản nhiên tới nói ý nghĩa cũng là Cô Cũ Ly, hắn cũng là rất muốn khóc. Ngươi nói cái gì? Thản nhiên tuy rằng nghe được phùng thiệu nói cái gì, nhưng là vẫn là có chút không rõ, hắn những lời này ý tứ. Không có việc gì ta cảm thấy như vậy thực hảo, thực hảo. Phùng thiệu chạy nhanh xua xua tay, hắn mới không nói cho thản nhiên chính mình chân chính ý tưởng. Thản nhiên cũng không có tiếp tục truy vấn, tuổi này hài tử tâm tư đại nhân rất khó lý giải, mặc kệ nó. Phùng thiệu nếu là biết thản nhiên lúc này cư nhiên nghĩ vậy sao một câu phỏng trừng sẽ nhảy dựng lên hô to, chính mình mới không phải hài tử đâu, bất quá cũng may hắn không biết bởi vì chính hắn cũng có không nghĩ làm Thản Nhiên biết đến tâm tư. kế tiếp Thản Nhiên lại nói một chút ý nghĩ của chính mình. một bữa cơm ăn xong, mọi người đều là ăn cảm thấy mỹ mãn, đặc biệt là Lão gia tử tuy rằng không uống thượng đồ khang, nhưng là trái cây rượu cũng không uống ít. đồ uống tuy rằng họ uống, nhưng là hắn luôn là cảm thấy không có cồn rượu không đủ vị. cũng may trái cây rượu cồn thành phần không nhiều lắm, Thản Nhiên cũng liền không ngăn đón. ăn cơm chiều, mấy tiểu bối bồi Lão gia tử ở trong hoa viên toàn bộ. Lão gia tử cảm thấy rất nhiều năm chính mình không có như vậy vui vẻ qua, ngẫm lại hậu thiên thản nhiên muốn đi. Tuy rằng Âu Dương Thuần hai vợ chồng dọn trở về, nhưng là cái này tòa nhà khẳng định sẽ không lại giống như hiện tại như vậy náo nhiệt. Lão gia tử nghĩ đến này, thở dài. Ai? Thái gia gia, ngài làm sao vậy? Vừa mới còn rất vui vẻ, lão gia tử như thế nào đột nhiên liền thở dài, hơn nữa quanh thân có một loại buồn bực cảm xúc. Ta không có việc gì, chính là nghĩ đến ngươi hậu thiên liền đi rồi. Cái này ra lại muốn an tĩnh. Lão gia tử vô vô đỡ chính mình thản nhiên tay, than nhẹ dọn đến nói. Ân, ta cùng tiểu dạ muốn khai giảng, nếu mau nói tháng sau khả năng thản nhiên cư liền khai, đến lúc đó ta tới xem ngài được không? Thản nhiên biết lão gia tử là bởi vì chính mình phải rời khỏi có chút thương cảm đi, người già rồi sẽ dễ dàng sợ hãi chia lìa đi. Trương 220 chương miểu tới chơi. Ân, ngươi muốn nhiều trở về nhìn xem lão nhân ta, nếu có thể chuyển đến đế đô liền tốt nhất. Lão gia tử thở dài nói. Thản nhiên có phụ mẫu của chính mình thân nhân, chung quy là phải đi về, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy cùng đứa nhỏ này ở chung thời gian quáng ngắn, nếu là thản nhiên có thể toàn ra di rời đến đế đô thì tốt rồi. Ta nếu là dọn đến đế đô tới, chứ không nói trong nhà bên kia ngọc khí cửa hàng thế nào, ngài bỏ được tiểu dạ không có đồng bỏ sao. Thản nhiên biết lão gia tử cũng bất quá là nói nói mà thôi, thật đúng là có thể làm các nàng không màng tất cả bông dê thị hết thể hiện tại liền tới đế đô, có lẽ lại quá chút năm vẫn là có thể suy xét. Ai, cũng là, tiểu dạ đứa nhỏ này ở bên kia là một người, A Vân hai vợ chồng đều vội, nếu không phải các ngươi một nhà chiếu cố, đứa nhỏ này khẳng định không tưởng tại như vậy hảo, tính, vẫn là chờ A Vân đem bên kia sự tình xử lý xong rồi, đến lúc đó các ngươi cùng nhau dọn về đế đô đến đây đi. Lão gia tử nghĩ nghĩ liền như vậy làm đi. Thản nhiên cười cười vẫn chưa nói tiếp, tương lai sự tình nàng không có biện pháp hứa hẹn, bởi vì ngay cả nàng chính mình cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lão gia tử cũng biết nói này đó có chút sớm, cho nên không đem cái này để tài tiếp tục đi xuống. Buổi tối, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, thản nhiên đợi một hồi, phòng trừng không có người tới, khiến cho Hồng Y tới nàng bên này, hai người cùng nhau vào không gian. Từ ngày hôm qua thản nhiên phát hiện ở không gian nghỉ ngơi chỗ tốt, nàng liền quyết định về sau ở trong không gian ngủ. Mà Hồng Y cũng yêu cầu trở lại trong không gian tu luyện, bên ngoài hoàn cảnh tuy rằng cũng là có thể tu luyện, nhưng là so sánh với không gian tới nói. Hiệu quả muốn kém rất nhiều, hai người vẫn là quyết định về sau mỗi đêm thừa dịp mọi người đều ngủ lúc sau, bọn họ liền tiến không gian, trước luyện một hồi công, sau đó liền ở trong không gian nghỉ ngơi. Bất quá vì tránh cho người hoài nghi, Hồng Y đi vẫn là muốn lưu một tia nguyên thần ở chính mình trong phòng, để tránh có người đến hắn phòng phát hiện hắn không ở mà thản nhiên bên này đến lúc đó dễ làm, vạn nhất thản nhiên tiến vào, nàng có thể lập tức từ trong không gian ra tới. Hai người thương định sau, liền bắt đầu luyện công. Bởi vì thản nhiên tuy rằng là linh lực thể chế, nhưng là dù sao cũng là người, nàng cùng Hồng Y đi tu luyện phương hướng là bất đồng, cho nên trừ bỏ ngẫu nhiên hai người phối hợp tu luyện ở ngoài, còn muốn từng người luyện chính mình, thản nhiên liền tuyển ở trúc Úc, mà Hồng Y còn lại là tuyển ở hôm nay mới loại tốt hồ hoa sen. Hắn tựa hồ thực thích ở thủy biên tu luyện, thản nhiên cũng không đi quản hắn. Lại nói tiếp, tuy rằng hoa sen hạt giống là sáng nay ra không gian trước mới reo, bất quá hiện tại cũng đã khai rất khá. Lại còn có có thản nhiên chờ mong trung củ sen cũng kết thượng, còn có đài sen, thản nhiên vui vẻ đến không được. Thuyết Minh sớm bảo Hồng Y Gia làm hoa quế đường ngó sen cho nàng ăn. Hồng Y Gia rất muốn nói chính mình sẽ không làm, bất quá ngâm lại vẫn là tính. Ai làm nàng là chính mình chủ tử, mà chính mình lại vui vì nàng cống hiến sức lực đâu, cũng không nhiều phiền toái sự tình. So với có thể nhìn đến nàng ăn như vậy vui vẻ, hắn học làm một chút thì đã sao. Chính là như vậy, tương lai nhật tử. Hồng Y hoàn toàn lưu lạc vì thản nhiên chuyên trúc đầu bếp nữ, mặc dù rất nhiều người không hiểu vì cái gì thản nhiên đưa ra cái gì yêu cầu Hồng Y đều chưa từng có cự tuyệt quá, Hồng Y cũng vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng vì thản nhiên đạt tới hắn có thể nói thực hiện bất luận cái gì sự tình. Bởi vì không có người hiểu là thản nhiên đem phong ấn ngàn năm hắn giải thoát rồi ra tới, nàng đối đại hắn giống như là người nhà giống nhau, đây là hắn khát vọng mấy ngàn năm đổ vật A, liên vì này đó hắn cũng nguyện ý vẫn luôn bồi thản nhiên vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Cách sáng sớm khởi, thản nhiên như nguyện đến muộn chính mình muốn hoa quế đường ngó sen, hông y đi còn thêm vào tặng kèm một đạo gạo nếp ngó sen bánh dày Thản nhiên là ăn cảm thấy mỹ mãn. Trọng sinh phía trước, hoa hạ kinh tế so với hiện tại muốn phát đạt không ít, ít nhất ở an mặt trên, Nam bắc Phương đã bù đắp nhau. Nhưng là hiện tại trọng sinh trở về, đừng nói dê là cái loại này nhị tuyến thành thị. Chính là đế đâu ngươi nếu là mùa đông muốn ăn đến mùa hè rau dưa đều rất khó, từng nhà vẫn là muốn cất giữ cải trắng khoai tây gì đó. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình mùa đông có không gian cái này vũ khí sắc bén cái gì rau dưa đều có thể ăn thượng thật là quá hạnh phúc. Trước kia nàng không dám đem trong không gian rau dưa lấy ra tới là sợ bị người hoài nghi, cái này có hồng ý đi hè. liền nói là sư phó đưa cho bọn họ hẳn giống, lần này trở về, liền ở chính mình cùng bà ngoại ra trong hoa viên đắp hai cái nhà kho nhỏ. Người ngoài nhìn không tới bên trong loại cái gì, người nhà liền cho rằng chính mình trong tay rau dưa lương thực đều là kia hai khối trong đất trồng ra, dù sao chính mình có cái tu tiên sư phụ hắn cấp hạt giống có thể mọc ra thật nhiều lương thực hơn. Nữa chẳng phân biệt mùa đều có thể sự tình cũng có thể nói được qua đi. Thản nhiên nghĩ chính mình có cái tu tiên sư phụ việc này Vu Kiến Bân cũng đã biết, Thản nhiên tính toán trở về liền cùng bà ngoại người nhà nói. Đến lúc đó lại làm hồng Y ở nhà thi triển vài cái pháp thuật, đại gia liền sẽ tin, ha ha. Chính mình thật là quá thông minh, Hồng Y dì thật là tốt tấm mục A. Hồng Y dì đột nhiên cảm giác được sau lưng chật lạnh, trong không gian lẽ ra độ ấm thích hợp A, như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy lạnh đâu. Đáng thương Hồng Y dì còn không biết thản nhiên ở tính kế hắn đâu. Bởi vì Hồng Y dì chỉ cần cùng thản nhiên ở vào một cái không gian, hắn liền không có biện pháp trộm nhìn trộm thản nhiên tâm lý, bằng không là thực dễ dàng bị bị phát hiện, trước kia tránh ở trong không gian, còn có thể nhìn lén hạ thản nhiên tâm lý, hiện tại hắn cũng không dám. Cho nên hắn là tự nhiên không biết Thản Nhiên lúc này là suy nghĩ cái gì, bất quá hắn nếu giờ phút này quay đầu lại xem một cái Thản Nhiên liền khẳng định biết Thản Nhiên trong lòng tinh kế với hắn có quan hệ, bất quá hắn. Hiện tại chính vội vàng tự cấp Thản Nhiên làm tốt ăn đâu, không rảnh lo a, đáng thương hải tử a. Cơm sáng qua đi Hồng Ý Nhi liền trước ra không gian. Mà Thản Nhiên ở trong không gian dùng linh tuyền thủy tắm rửa một cái lúc sau, cũng ra không gian. Đi xuống lầu, lại giống ngày hôm qua giống nhau lại ăn một đốn cơm sáng. Thản nhiên tưởng, chẳng lẽ về sau mỗi ngày đều phải như vậy quá. Ân chờ về nhà liền sẽ tốt, sẽ tốt. Thản nhiên tự mình ăn ủi, không biết chờ trở, trở về nhà có trở về hay không thật sự hảo một chút. Mới vừa cơm nước xong một hồi, thản nhiên cấp lao ra tử lộng chút trong không gian tốt nhất long tỉnh. Đại gia đang ngồi ở trong phòng khách uống trà công phu, liền nghe được chung cửa vang lên. Thản nhiên phỏng trừng là trương miệu tới, còn rất sớm. Câu Dương lão gia tử cảnh sát đánh tiến vào điện thoại nói là một cái kêu Trương Miểu khách nhân tới bái phòng Thản nhiên tiểu thư, xin chỉ thị một chút muốn hay không bỏ vào tới. Lão gia tử vừa nghe là tới tìm Thản nhiên, nghĩ nghĩ tên này giống như có điểm quen hay. Thái gia gia, Trương Miểu chính là câu quốc đại ngày đó chúng ta nhìn thấy cái kia ngự chủ. Thản nhiên phòng chừng lão gia tử là đem vị kia Mỹ Nam đại thúc cấp đã quên. Nga, là hắn à, ta còn nói như thế nào còn có tìm được này tới đâu? Là ngày đó ngươi làm hắn tới đúng không? Lão gia tử lúc này mới nhớ tới còn có tốt như vậy nhân vật, khiến cho tiếp điện thoại Azi nói cho cảnh vệ phóng người kia tiến vào. Đại khái có như vậy một phút thời gian, cảnh vệ dẫn một cái nam tử vào được, tự nhiên chính là ngày đó Mỹ Nam đại thúc Trương Miểu. Trương Miểu tiến vào tự nhiên là trước hướng lão gia tử Vân An, lại không hiểu quy củ người, tại đây trong phòng cũng sẽ có quy củ không ít, không có biện pháp mặc cho ai là ở đã trải qua cửa kia một phen kiểm tra lúc sau cũng sẽ không quên chính mình là thân ở cái dạng gì địa phương, nơi này có thể coi như là trừ bỏ trung nam hải ở ngoài, toàn hóa hạ bảo hộ nhất nghiêm mật cao tầng nơi, chính là mượn trương miểu mười cái lá gan, hắn cũng không dám ở chỗ này giống ngày đó giống nhau từ chối Âu. dương lão gia tử yêu cầu, chẳng lẽ nói hôm nay là một hồi hồng môn yến, trương miểu ngẫm lại cũng không đúng a, kia bổn thực đơn bút tích thực chính mình chính là đã sao chép hảo, nếu nói là hồng môn yến đơn giản chính mình có cũng chính là này một thân trung nghệ, chỗ tốt chính mình đều được kia hài tử nếu là muốn chính mình trương gia thực đơn cho nàng là được, cũng không cần thiết như vậy à, kia chẳng lẽ là còn có mặt khác mục đích. Chính là chính mình cũng không có gì đồ vật có thể cho người mưu đồ à. Cứ như vậy, Trương Miểu một bên miên man suy nghĩ, một bên hướng lao ra tử vấn ăn sau, lại hướng đang ngồi các vị chào hỏi, này vài vị đều là ngày đó ở câu quốc đài từng vào, giống như trừ bỏ cái kia ăn mặc màu đỏ cách cổ trường y y hẻ thiếu niên chính mình chưa thấy qua ở ngoài, đều không xa lạ. Lại nói tiếp hồng y rẻ quần áo, này vẫn là hồng y rẻ vừa mới biến ảo thành nhân hình ngày đó, thản nhiên thân thủ làm, ở trong không gian xuyên còn cảm thấy thực mỹ, kỳ thật ở nơi nào xuyên đều thực mỹ, bất quá ra không gian, nếu thượng phố giống như liền có chút quá mức dẫn nhân chú mụ, vốn dĩ lớn lên thực mỹ hồng y rẻ, lại ăn mặc cổ trang ở trên đường cái đi tới đi lui, phỏng chứng nhân gia sẽ cho rằng hắn là ở đóng phim diễn viên. thản nhiên tuy rằng thực thích hồng y rẻ như vậy trang điểm, bất quá vẫn là tính. Hôm nay lên phố cho hắn nhiều mua chút quần áo đi, điệu thấp một ít hảo, nàng nhưng không nghĩ đi nào đều bị người nhìn chằm chằm xem, tuy rằng giống như vốn dĩ cũng là như thế này, nhưng là ít nhất không như vậy khoa trương. Hồng y rìa nghe song thản nhiên nói, nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, thản nhiên cho hắn xuyên cái gì, hắn liền xuyên cái gì. Thản nhiên đối hồng y rìa nghe lời trình độ thật là vừa lòng đến không được, mẫu tính bạo phát, về sau phải hảo hảo quản hảo tự mình nhi tử, không phải, là chính mình hồng y rìa từ đây về sau thản nhiên thật đúng là như là cái mâu thân đối đại nhi tử giống nhau thế hồng ý, ý chuẩn bị hắn hết thảy vừa mới bắt đầu đại gia còn cảm thấy này hai người ở chung hình thức kỳ quái thực bất quá sau lại thói quen cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa lời nói lại nói hồi trương miệu bên này hắn hoài thấp thỏm tâm tình hướng các vị nên hỏi hảo Vân an nên chào hỏi chào hỏi lúc sau tựa như cái chờ đợi xử lý phạm nhân giống nhau túi đầu đứng ở bên kia không biết như thế nào cho phải thản nhiên vừa thấy hắn cái dạng này xì một chút vui vẻ, ta giống như không khi dễ ngươi đi. Thản nhiên biên nhạc biên hỏi trương miểu, không có. trương miểu vẫn là không ngẩng đầu trả lời. ta lại không ăn người, ngẩng đầu lên nói chuyện. thật là, ngày đó ngươi giáp mặt cự tuyệt ta muốn học trù nghệ thời điểm, cũng không gặp ngươi lá gan như vậy tiểu a. hiện tại ta này bút tích thực thực đơn ngươi cũng nhìn, sao cũng sao xong rồi, nói không chừng còn luyện tập một chút. hiện giờ bộ dáng này, là tưởng nói cho ta, ngươi không tính toán đáp ứng yêu cầu của ta sao? Ngươi đây là cảm thấy ta không có biện pháp bắt ngươi thế nào sao? Thản nhiên những lời này, nửa câu đầu vẫn là cười nói, đến mặt sau đã trở nên ngựa khí nghiêm túc, thậm chí cuối cùng thời điểm đem trong tay bắt trả hướng bên cạnh trên bàn nhỏ một phóng, tuy rằng thực nhẹ một tiếng, nhưng là hơn nữa câu nói kia thanh âm này tựa hồ ở trương miểu bên thai ném vang một cái tiếng sớm, hắn trong lòng lộn bột một chút. Trương 221 thản nhiên tân điều kiện. Trương miểu càng là không dám ngẩng đầu, nhưng là trong lòng nói cho chính mình chạy nhanh giải thích. Hắn không phải như vậy tưởng, hắn không quyết định này. Ta nhưng là hắn không biết nên nói như thế nào. Không sao, nghĩ đến ngươi là có chuyện muốn nói, ngồi xuống nói đi. Thản nhiên lại khôi phục phía trước mỉm cười biểu tình, tựa hồ vừa rồi như vậy sắc bén cùng nàng không quan hệ. Trương miểu đứng không dám động, hắn không biết hôm nay chính mình gặp phải rốt cuộc là cái dạng gì kết quả, nhưng là hắn hiện tại mới biết được chính mình trước mặt cái này tiểu nữ hài thật sự không phải đơn giản như vậy. Nói vậy chính mình ngày đó không có đáp ứng nàng yêu cầu cũng là chọc giận nàng. Được rồi, từ từ làm ngươi ngồi liền ngồi, xử tại kia làm cái gì? Lão gia tử nhìn mắt Thản Nhiên, cười cười, đối với Trương Miểu nói một câu: "Xem ra nha đầu đây là ở vì ngày đó sự tình tìm tiểu tử này tính toán sổ sách đâu, quả nhiên là cái một chút mệnh cũng không chịu ăn nha đầu a." Ở đây người, quen thuộc Thản Nhiên tính tình người đều biết nàng đây là vì cái gì, cũng chỉ có Trương Miểu một cái không biết, trước mắt cái này ra vai phủ đầu ra sao duyên cớ. Bất quá nếu lao ra tử đều lên tiếng, hắn vẫn là chạy nhanh ngồi xuống đi. Bằng không hôm nay nói không chừng liền ra không được cái này môn. Thực đơn sao chép xong rồi sao? Thản nhiên hỏi. Sao xong rồi? Ta hôm nay chính là tới còn. Trương Miểu từ trong lòng lấy ra một cái bố bao, thật cẩn thận mở ra bố bao, bao vây thật đúng là khẩn a. Trong ba tầng ngoài ba tầng, Trương Miểu chính là mở ra bao vây phỏng chừng liền lăn lộn hơn một phút, rốt cuộc lấy ra kia buồn thực đơn. Trương Miểu đôi tay đem thực đơn phùng ở trong tay. Đi đến thản nhiên trước mặt, chỉnh lên. Thản nhiên một tay kết quả thực đơn, hướng trên bàn một ném, cùng vừa rồi Trương Miểu thật cẩn thận hình thành tiên minh đối lập. Trương Miểu tuy rằng đau lòng như vậy chân quý thực đơn liền như vậy bị mạnh mẽ ném đến trên bàn, lại không dám nói cái gì, đó là nhân ra đồ vật, hắn có thể nói cái gì. Kỳ thật đừng nhìn thản nhiên động tác đông cứng, nhưng là cũng dùng sự một loại xảo kính. Đều không phải là nhìn đến như vậy thô bạo, nàng chính là vì thử xem Trương Miểu có phải hay không thật sự nhiệt tình yêu thương chủ nghệ. Quyển sách này nội dung hắn đã được đến, nhưng là nếu hắn thật sự nhiệt tình yêu thương chủ nghệ nói, mặc dù là quyển sách này với hắn mà nói đạo ý nghĩa không phải như vậy lớn, nhưng là thản nhiên như vậy một động tác, hắn vẫn là sẽ có phản ứng. Quả nhiên, như thản nhiên sở liệu, trương miểu trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Thản nhiên được đến chính mình muốn đáp án, có thể tiến vào chính đề. Ngươi là tính toán tới thực hiện lời hứa, phải vì ta công tác sao? Thản nhiên nghiêm túc hỏi. Là. Ta trương gia nhân ngôn gia phải làm. Trương Miểu lúc này đây bị Thản Nhiên hỏi xong liền đứng dậy, nghiêm túc trả lời, mà lúc này đây hắn cũng là ngẩng lên có mắt nhìn Thản Nhiên đôi mắt nói: "Đây là phụ thân hắn dạy cho hắn, nói chuyện thời điểm chỉ có nhìn người đôi mắt, nhân ra mới có thể cảm nhận được hắn lớn nhất thành ý." "Hảo." Thản Nhiên gật gật đầu, Trương Miểu cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá ta còn có một điều kiện." Thản Nhiên tiếp tục nói: "Đây mới là nàng chính đề." Trương Miểu vừa nghe, quả nhiên tới, hắn liền tưởng không có như vậy mỹ sự tình. "Hảo đi." Nếu đã như vậy, cũng không phải do hắn đồng ý không đồng ý, tạm thời vừa hỏi đi. Ngài thỉnh giảng. trương miểu không tự giác mà đối thản nhiên đã sử dụng tôn sưng. Người trương gia từ ngươi này một thế hệ bắt đầu tam đại người. Đều phải ở ta thản nhiên cư công tác. Thản nhiên điều kiện này thực hạ khắc, tuy rằng thản nhiên đưa ra đãi ngộ thực hảo, nhưng là kia cũng là phải vì nhân công làm. Không thể có chính mình danh hảo, xác thật là thực làm người ta khó khăn điều kiện. Nay thản nhiên vừa nói sau. Ở đây Âu Dương Gia cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thản nhiên sẽ có như vậy yêu cầu. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, nói thật. Không phải ngươi còn có người khác, ngươi từ ta nơi này được đến chỗ tốt xa xa muốn lớn hơn ngươi trả giá. Ta nơi này không ngừng có người mới vừa sao chép xong kia bổn thư đơn, ta trên tay còn có mặt khác, đối với ngươi mà nói này đó chính là bảo tàng, mà với ta mà nói không sao cả, cho ai học đều là học. Thản nhiên này tính tự cấp trương miểu cùng đại gia giải thích, Bất quá này còn không phải chủ yếu nguyên nhân. Điểm này ta là minh bạch, chính là ngài làm chúng ta tam đại nhân vi ngài công tác, này không phải tương đương ta đem chính mình con cháu cũng đáp thượng sao? Trương Miểu đối với điểm này vẫn là có chút vô pháp tiếp thu, tuy rằng nói chính mình bị nhân gia ân huệ, thậm chí có thể nói bọn họ Trương gia bởi vì thản nhiên thực đơn cũng coi như là được lợi rất nhiều, chính là hắn không thể đáp thượng hậu thế đi đáp ứng như vậy yêu cầu a. Ta như vậy kỳ thật là vì ngươi tốt, ngươi suy nghĩ một chút, cái gì gọi là hoài bích có tội? Ngươi học những cái đó bí phương thực đơn, sẽ không sợ có người hỏi vài thứ kêu lưu hại các ngươi sao. Ngươi trương gia tổ tiên biết có này bổn thực đơn tồn tại, ngươi liền xác định ngày mai không có một cái lý ra, lưu gia cũng biết. Ngươi đều là có tham niệm, ngươi là cái người thành thật chúng ta đều biết, chính là ngươi có thể bảo đảm bên ngoài những người đó, sẽ không vì tham niệm, tới đoạt tới trộm, nếu là đoạt không thành trộm không thành, ngươi ngẫm lại, ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ có gì đó hậu quả. Thẳng nhiên thở dài. Vấn đề này cũng là ngày hôm qua nhìn thấy nhân thân vương phủ thời điểm mới nghĩ đến. Người kia, có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền nắm chặt ngươi trong tay về điểm này đồ vật thì tốt rồi, ngươi sở có được đồ vật vượt qua ngươi có thể bảo hộ phạm vi, vậy không phải phúc của ngươi mà là họa Nghĩ đến kia nhân thân vương phủ năm đó cũng là phồn thịnh cực kỳ, chính là thanh triều đổ, này nhân thân vương tự nhiên cũng liền không thành vương, lại ở tại như vậy trong vương phủ, hắn đã bảo hộ không được nơi đó, cho nên ở hoa hạ chính phủ tiếp thu nhân thân vương phủ phía trước. Nhân thân vương trong phủ trụ đã sớm không phải nhân thân vương phủ người nhà. Nghe nói năm đó những cái đó binh phỉ vì ba chiếm cái kia tòa nhà, cũng đã thương không ít vương phủ người, trong đó còn có một vị là nhân thân vương ruột thịt nhi tử cũng bị kêu cái gọi là đại xoái tiến đế đô thời điểm cấp đánh chết. Đúng là nghe nói này đó, thản nhiên nguyên bản tính toán về sau làm trương hiểu tự lập môn hộ ý niệm đánh mất, suy nghĩ như vậy cái chủ ý. thản nhiên vốn dĩ liền không phải cái ích kỷ người. Nàng cũng đều không phải là là muốn dùng một quyển thực đơn mua nhân ra cả đời tự do, nàng tính toán nhiều nhất cùng Trương Miểu thêm cái 20 năm hợp đồng, về sau liền giúp hắn chính mình khai một nhà cửa hàng. Nhưng là ngày hôm qua nhân thân vương phủ nghe đồn, làm nàng đột nhiên ý thức được, nếu thật sự dựa theo nguyên lai kế hoạch làm, có lẽ không phải ở giúp Trương Miểu, cũng có thể là hại hắn. Ngài nói này đó ta thật sự còn không có nghĩ tới, nói như vậy ngài là tưởng bảo hộ chúng ta. Trương Miểu tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận thản nhiên ý tứ. Sa ta không dám nói, ta tưởng ngươi này tam đại người, lấy Âu Dương ra địa vị vẫn là có thể hộ ngươi chu toàn. Thản nhiên những lời này tuy rằng là nói cho Trương Miệu nghe được, kỳ thật là đang hỏi Âu Dương Lão gia tử. Ân, nguyên lai nha đầu ngươi tính kế chính là ngươi Thái gia gia a. Lão gia tử cười mắng thản nhiên nói: Thái gia gia, này Đế đô có ai so ngài này càng an toàn a? Ta lúc này mới không phải tính kế ngươi, ta đây là lợi dụng có lợi tài nguyên. Nghĩ đến cũng chỉ có Thản Nhiên mới dám làm trò lao Gia tử mặt đem chính mình ý đồ nói như vậy quang minh chính đại. Trương Miểu nghe được Thản Nhiên câu kia lợi dụng tài nguyên, cũng là hoảng sợ, tuy rằng hắn đối hiểu biết không hiểu nhiều lắm, nhưng là lớn nhỏ lớn lên ở đế đông người, không, có mấy cái không biết, Âu Dương gia lão gia tử tính tình không tốt, hơn nữa nhất không chấp nhận được bị người tính kế, hôm nay cho dù là cái hài tử, nghĩ đến cũng sẽ đưa tới lão gia tử tức giận đi, nghĩ vậy hắn cũng thay Thản Nhiên méo một phen mồ hôi lạnh. Kết quả ra ngoài hắn dự kiến, Lão gia tử chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha ha lên, nha đầu, cũng chính là ngươi, đổi cá nhân như vậy cùng ta nói chuyện, ta đã sớm thu thập hắn. Lão gia tử tựa hồ cũng thói quen cùng thản nhiên loại này ở chung phương thức, hơn nữa đứa nhỏ này làm cái gì đều là mỉ nước chính đại, chưa từng có lén lút ở sau lưng tinh kế người hành vi, điểm này khiến cho Lão gia tử thực thích. Trương Miệu nhìn cười ha ha Lão gia tử, trong lòng nghĩ hoặc, chẳng lẽ trong lời đồn nói Lão gia tử không phải thật sự? Đại gia có nhìn đến trương miểu biểu tình đều đoán được hắn hiện tại tưởng cái gì, bất quá không có người sẽ thay hắn giải thích. Trở về sau thấy nhiều hắn tự nhiên minh bạch lao ra tử cũng chỉ có đối đại thản nhiên là cái dạng này đặc thù đại ngộ, Những người khác tưởng đều không cần tưởng, liền tính là ở Âu Dương gia nhất được sủng ái giả trẻ Âu Dương nhã cũng không dám như vậy cùng lao ra tử nói chuyện. Thế nào? Trương miểu, ta tự nhận là khai ra tới đại nộ cơ hồ ở Đế đô thậm chí là Hoa Hạ tìm không ra đệ nhị gia. Ngươi đi theo ta. Đã có thể học được những cái đó bí không truyền ra ngoài thực đơn, kinh tế thượng còn có bảo đảm, ta không dám nói 10 năm về sau ngươi có thể trở thành cái phu ông, nhưng là ta nghĩ không ra 3 năm, ngươi tuyệt đối có thể kiếm đủ 10 vạn nguyên, cái này thu vào, ở đế đô cũng không tính thiếu đi. Thản nhiên nhất phái nhàn nhã nâng chung trà lên tiếp tục cùng Trương Miểu thảo luận hắn đi lưu vấn đề. Trương Miểu hiện tại là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, thực đơn hắn đã học, không nói đã thiếu thản nhiên một cái thiên đại nhân tình liền nói nếu là thật sự giống thản nhiên vừa rồi nói nếu như bị người đã biết ăn có kia buồn thực đơn viết tay buồn có lẽ thật sự sẽ là một kiện hay.